Chưa 199 một kiện tiếp một kiện mà tới. Thúc, ta thúc, nghe ngươi nói này đó, ta thật sự cảm thấy phía sau lưng đều lạnh lên. Ngươi nên không phải là biểu đặt một ít quỷ chuyện xưa tới làm ta sợ đi." Lưu Thuận nói liền hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Nhìn một cái ngươi tiểu tử này là gan, hiện giờ như thế nào trở nên như vậy nhỏ. Ta này là gan, đã sớm bị Tống cô nương cấp dọa phá." Lưu Thuận nói lời này, lại nghĩ tới lúc trước Tống ảnh là như thế nào thu thập hắn. Cả người run run một chút. Lưu Thuận chạy nhanh đem kia đoạn ký ức cấp vui lấp lên, không dám lại đi tưởng. Ta là thật không có lừa ngươi, liền đã xảy ra những việc này. Đến nỗi trong thôn truyền lưu mặt khác sự tình, đại đa số đều là bắt gió bắt bóng, không có chứng cứ rõ ràng. duy nhất là chân thật, cũng chính là này hai việc. Lưu Lợi Minh nhìn thoáng qua Lưu Thuận, rất là nghiêm túc mà nói. Lưu Thuận nhìn thấy nhà mình thúc thúc như vậy vừa nói, liền biết hắn là thật sự không có lừa hắn. Kia hành, ta trở về liền cùng tống cô nương nói một chút. Tống ảnh biết được chuyện này lúc sau, lâm vào trầm tư bên trong. Qua một hồi lâu, Tống ảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Thuận. Hành, chuyện này ta đã biết. Ngươi đi dược liệu trong đất chuyển vừa chuyển, nhìn xem dược liệu sinh trưởng tình huống. Sau đó lại nơi nơi hỏi một chút, nhìn xem trong thôn còn có người nguyện ý tới làm đứa ở sao. Hảo, ta đã biết. Lưu Thuận gật gật đầu, xoay người liền phải đi ra ngoài. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Lưu Thuận lại chạy trở về. Tống cô nương. Cái kia ta mang theo bùa hộ mệnh hẳn là liền sẽ không đụng tới cái gì không sạch sẽ đổ vật đi. Ngươi là không biết, ta nghe xong ta thúc nói những cái đó sự tình, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi đem lần trước ta cho ngươi bám vào người phụ lấy ra tới ta nhìn xem. Lưu Thuận vừa nghe, chạy nhanh đem trên cổ treo một cái túi đem ra, sau đó đem bên trong lá bùa lấy ra tới. Này không lấy không biết, một lấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai like lưu thuận trên người lá bùa cư nhiên có hơn một nửa đều biến thành màu đen. Quả nhiên, tống ảnh trong miệng toát ra như vậy một câu tới, sau đó vào phòng một lần nữa cầm một cái linh phủ ra tới. Lưu thuận, ngươi đem cái này linh phủ mang lên, buổi tối trở về thời điểm, ngươi lại lấy tới ta nhìn xem. Ngươi yên tâm đi. Có cái này linh phủ, ngươi sẽ không có việc gì. Lưu thuận vừa nghe, như đạt được chí bảo giống nhau, đem cái này lá bùa thật cẩn thận mà phong tới cái kia trong túi. Sau đó nhét vào bên trong quần áo. Chờ đến lưu thuận đi rồi lúc sau, tống ảnh ánh mắt đều vẫn luôn nhìn chăm chú vào lưu thuận, vẫn luôn đều không có rời đi. Lúc này, Tần Kiệt cũng cùng tống trị câu thông hảo, đi ra liền nhìn đến tống ảnh cái dạng này, mở miệng hỏi, đây là làm sao vậy? Sắc mặt như vậy ngưng trọng. Ngươi xem cái này lá bùa. Tống ảnh đem lưu thuận phía trước lá bùa đem ra, đưa cho Tần Kiệt. Tần Kiệt nhìn đến kia biến hắc địa phương, tức khắc có bất hảo cảm giác. Phía trước ta vì trừng phạt Lưu Thuận. Cũng đem hắn buộc chặt tới rồi tam cây kia. Sau lại sát khí tụ tập, sợ tới mức lưu thuận vẫn luôn không dám chợp mắt ngủ. Tuy rằng sau lại có ta linh phù diệt trừ sát khí, nhưng là lưu thuận thân thể nhiều ít cũng bị một ít ảnh hưởng, cho nên này đó dơ đồ vật tự nhiên thực dễ dàng liền xâm nhập thân thể hắn. Nếu không phải ta này trương linh phù thế hắn chống đỡ, hắn sợ là đã xảy ra chuyện rồi. Tống ảnh nhìn thấy Tần Kiệt thay đổi sắc mặt, mở miệng giải thích nói. Vậy ngươi hiện tại cho hắn linh Phụ là làm gì đó? Tần Kiệt nghĩ nghĩ hỏi. Hôm nay ta cho hắn linh phủ công hiệu càng cao một ít, không chỉ có có thể bảo vệ hắn, cũng có thể công kích những cái đó dơ đồ vật. Tống ảnh trả lời nói. Ngươi không phải nói những cái đó dơ đồ vật cũng không tồn tại sao. Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Ta nói các ngươi trong mắt hoặc là trong miệng nhắc tới những cái đó quỷ quái này đó, kỳ thật đều là một loại thứ không tốt hội tụ ở bên nhau hình thành. Nhưng là mấy thứ này là tồn tại. Gặp này đó thứ không tốt sẽ đối người thân thể cùng tinh thần đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Dù sao không thế nào hảo. Tống ảnh lại giải thích một lần. tân Kiệt nghĩ nghĩ, giống như phía trước tống ảnh thật đúng là như vậy giải thích quá. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Không thế nào làm, các ngươi đừng đi trong thôn ao cá là được. gia nhà của chúng ta tòa nhà, nhất định phải đem Ngọc Thạch làm đùa hộ mệnh mang hảo. Chỉ cần làm được này hai điều, liền bình an không có việc gì. Tống ảnh dặn dò nói. Ta không phải nói chinh chúng ta, ta nói cái kia ao cá cùng Lưu Thuận phải làm sao bây giờ. Tần Kiệt bổ sung một câu. Lưu Thuận cũng không phải vấn đề, chờ đến hắn tương lai phải đi thời điểm, ta cũng sẽ đưa hắn một cái linh thạch đùa hộ mệnh ở trên người. Chỉ cần quá hai năm, trên người hắn sát khí liền sẽ bị đùa hộ mệnh hóa giải, về sau cũng không treo chọc này đó dơ đồ vật. Tống ảnh nghĩ nghĩ trả lời nói. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại không cho Lưu Thuận Ngọc Thạch đùa hộ mệnh đâu? Tần Kiệt khó hiểu hỏi. Bởi vì ta cũng không xác định Lưu Thuận có phải hay không thật sự sửa hảo. Hắn hiện tại sở dĩ sẽ như vậy nghe lời, là bởi vì bị thủ đoạn của ta dọa tới rồi, sợ hãi này đó. Nay cũng không đại biểu cho Lưu Thuận liền thật sự sửa hảo. Một người phẩm tính, còn cần quan sát thật lâu mới có thể xác định. Cũng hoặc là ở thật sự xảy ra sự tình lúc sau, mới có thể biết hắn đến tuột cùng là biến hảo, vẫn là làm trầm trọng thêm. Tống ảnh đem chính mình cố kỵ nói ra. Ý của ngươi là, Lưu Thuận như bây giờ. Rất có khả năng là tạm thời. Tần Kiệt đem chính mình lý giải đến ý tứ hỏi ra tới. Không sai, ít nhất hiện tại là tạm thời. Có thể hay không biến thành vĩnh cửu, còn phải quan sát quan sát. Cho nên ở lưu thuận trong thân thể lưu lại một ít sát khí không diệt trừ, cũng là vì để người vặn nhất. Tống ảnh gật gật đầu nói. ngươi vì lưu thuận, cũng là dụng tâm lương khổ. Tần Kiệt đột nhiên có chút hâm mộ mà nói. Tống ảnh nghe được lời này nở nụ cười. Ta như thế nào cảm thấy nào đó người ta nói ra tới nói có chút không thích hợp nhi. Không có, tuyệt đối chuyện không có thật. Tần Kiệt lập tức trở nên nghiêm trang bộ dáng. Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, mới không vạch trần nào đó đã cả người đều tản mát ra toan xú vị người mạnh miệng. Đúng rồi, ao cá bên kia ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Không thế nào làm. Ít nhất ở ít nhất lâm cường mặt trở khỏi phía trước, ta không tính toán muốn như thế nào làm. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói, một lòng không thể nhị dùng. Ta còn là đem sự tình một kiện một kiện mà làm tốt lại nói mặt khác. Tân Kiệt cũng cảm thấy tống ảnh cái này ý tưởng thực không tồi, có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự tình. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn sự tình trồng chất đến quá nhiều, kiên kỵ nhất mờ mịt vô thố, chỉ cần một kiện tiếp một kiện mà giải quyết liên hảo. Trước giải quyết dễ dàng, lại một lần giải quyết khó. Bị tống ảnh nhắc tới Lâm Cường, lúc này cũng trên mặt đất lao động trong đất bắp không sai biệt lắm đã tới rồi thành thúc lúc, tuy rằng bán một miếng đất cấp tướng ảnh nhưng là lâm cường còn loại mặt khác vài khối địa hôm nay lâm cường không muốn làm cơm ăn liền tính toán đi bẻ mấy cái bắp trở về tính toán nấu hảo trở thành cơm tới ăn chỉ là lâm cường như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở hắn bẻ hảo bắp từ trong đất rời đi thời điểm đột nhiên có thứ gì lập tức tiến vào tới rồi trên mặt hắn đốm đen thượng kịch liệt đau đớn lập tức truyền đến chương hai trăm lâm thời cấp cứu cảm giác được chính mình trên mặt không thích hợp nhì Lâm tê cứng tiếp ném tới rồi trong tay bắp, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới tống Gia phương hướng chạy qua đi. Chỉ là tống Gia chung quanh đều là sương mù, lâm cường xông tới thời điểm, liền cảm thấy đầu càng là choáng váng đến không được. Không có biện pháp, hắn cố nén đau đớn, chỉ có thể bằng vào trong thân thể bản năng, hướng tới cách đó không xa tống Gia chạy tới. Bởi vì thân thể đứng thẳng không xong, không cẩn thận chạy tới ven đường bụi cỏ chung, tống ảnh phía trước thiết trí lục lạc lập tức liền văng lên. Có người sờ vào được Tống Ảnh vừa nghe, chạy nhanh chạy tới đại môn bên kia, đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, liền thấy được nghiêng ngả lão đảo mà đến Lâm Cường. "Tống cô nương, Tống Ảnh, cứu cứu ta." Tống Ảnh nghe ra Lâm Cường thanh âm, vì thế chạy nhanh chạy ra đi. Kết quả một người chạy trốn so Tống Ảnh còn muốn mau. Trong nháy mắt, Tần Kiệt cũng đã đem Lâm Cường đỡ lên. Tống Ảnh chạy tới nơi thời điểm, lập tức liền chú ý tới Lâm Cường trên mặt đốm đen biến hóa. "Không tốt, có dơ đồ vật tiến vào đến hắn đốm đen, khiến cho đốm đen dị biến." Tống ảnh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Tần Kiệt nhìn Tống ảnh hỏi. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hiện tại bất chấp nhiều như vậy. Ngươi điểm lâm cường huyệt vị, làm hắn hôn mê qua đi. Lúc sau ngươi đi đem tiểu quỷ ra ra mời đi theo, chúng ta ba người lúc này liền hướng tới trên núi chạy đến. Ta bên này cũng sẽ cấp tần phi cùng gió đêm lưu một phong thơ. Không cần, gió đêm các nàng đã đã trở lại. Tần Kiệt nói xong lời này liền hướng tới cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở ba người trước mắt. Gió đêm, chạy nhanh mà, đi thỉnh tiểu quỷ lão đầu lại đây, lâm cường nơi này ra tình huống, cần thiết hiện tại lên núi. Gió đêm vừa nghe, chạy nhanh đem xe ngựa đình hảo, sau đó cất bước liền chạy. Nói đến, cũng là xảo, gió đêm tới rồi tiểu quỷ lão đầu kia thời điểm, vừa lúc nhìn Chu Đại Phu mang theo hồng thuốc xuống xe ngựa. Vì thế gió đêm chạy nhanh gọi lại đại gia, tiểu quỷ lão đầu thu thập một ít đồ vật. Sau đó chu đại phu mang lên chính mình dược đồng tiểu dược, ba người cùng nhau hướng tới tống gia đuổi lại đây. Người tụ tập lên, bên này tống ảnh cũng cùng nhà mình lão cha nói một chút, một đám người liền hướng tới trên núi cục đá phòng đuổi đi lên. Không thể không nói, may mắn cái này đỉnh núi không cao lắm, bằng không chỉ là bò lên trên đi đều rất mệt mỏi. Chờ đến một đám người tới rồi cục đá nhà gỗ thời điểm, hai cái đại phu cùng tống ảnh cùng nhau vào phòng. Tần Phi cùng gió đêm còn lại là dựa theo tống ảnh phân phó đi lấy một ít củi lửa ở trong phòng thiêu cháy. Không có biện pháp, lúc này trong phòng hơi ẩm vẫn là có chút trọng, chỉ có thể một bên trị liệu một bên đi hơi ẩm. Hoặc là có thể cho vạn vật mang đến quang minh cùng nhiệt lượng, cho nên phát lên đống lửa tới, có thể loại bỏ hắc ám cùng lạnh lẽo ẩm ướt. Ở như vậy hoàn cảnh hạ đã hôn mê bất tỉnh lâm hơn trang dễ chịu một ít, mày đều không có nhăn đến như vậy khẩn. Ta cảm thấy có dơ đồ vật tiến vào đến lâm cường đống đen đánh vỡ đốm đen cùng Lâm Cường thân thể cân bằng, dẫn tới hắn đột nhiên phát bệnh. Hiện tại ta đơn giản mà cùng các ngươi nói một chút muốn như thế nào cứu trị. Tống ảnh lúc này nhanh hơn ngữ tốc nói, ta vẫn luôn hoài nghi, Lâm Cường đốm đen trừ bỏ một ít không tốt vì sinh vật còn có một ít trọc khí cùng sát khí linh tinh trầm tích ở bên nhau, cho nên mới sẽ dẫn tới kia khối đốm đen xuất hiện. Bất quá Lâm Cường dù sao cũng là người trẻ tuổi, thân cường thể tráng, chúng ta trong thân thể tự mang một ít chống cự vi rút cùng sát khí trọc khí năng lực cho nên hai bên rằng co không dưới, liền thành lâm cường trên mặt đốm đen. Minh bạch đạo lý này lúc sau, chúng ta cứu trị thời điểm liền phải từ hai bên mặt xuống tay. Một phương diện là đi trừ đốm đen vi sinh vật, cũng chính là ta vừa rồi nói vi rút. Nay một thối, muốn giao cho các ngươi tới trị liệu. ở các ngươi trị liệu phía trước, ta ra tay trước đem đốm đen trung sát khí cùng trọc khí vây khốn, sau đó dẫn đường ra tới. mới vừa ta nói có thể thời điểm, các ngươi liền bắt đầu ra tay cứu giúp. nghe được tống ảnh nói. Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu. Kỳ thật nhằm vào lâm cường đốm đen, bọn họ phía trước cũng có làm dự đánh giá, cũng chuẩn bị không ít phương thuốc. Lúc này đây Chu Đại Phu lại đây, chính là làm hoàn toàn chuẩn bị, rất nhiều dược đều là chế hảo mang lại đây. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, cũng chỉ chờ tống ảnh bên này ra tay. Tống ảnh nhìn thấy Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ lão đầu đều minh bạch, lúc này mới mở miệng nói, kế tiếp 15 phút thời gian, chúng ta từng người chuẩn bị đổ vợ. 15 phút lúc sau ta liền phải bắt đầu ra tay. Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, sư huynh đệ lúc này rất là an ý mà phối hợp. Bên này Tần Kiệt, Tần Phi còn có gió đêm ba người đã gọi người đem phía trước mua sắm trở về đồ vật đều nâng đi lên. Thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, một đám người liền đem cục đá nhà ở bố trí một phen. Phía trước lâm cường là bị đặt ở một khối tấm ván gỗ thượng, lúc này đã bị gió đêm bọn họ trực tiếp nâng tới rồi trên giường đi. Tống ảnh còn lại là đem chính mình mang đến tay này đem ra. Sau đó lại cầm rất nhiều tơ hồng ra tới. Thần Phi, ngươi lại đây giúp ta. Tống ảnh mở miệng nói. Thần Phi gật gật đầu, lập tức đi tới tống ảnh bên người. Tống ảnh một bên lấy đồ vật, một bên nói cho tần Phi muốn làm cái gì. Thức mau, hai nữ tử liền ở lâm cường bên ngoài dùng tơ hồng làm một cái vòng tròn lớn vòng. Mà tơ hồng phía trên, còn lại là dán rậm rạp linh phụ. Chờ đến linh phụ dán hảo lúc sau, tống ảnh lại cầm một ít chu sa. Sau đó ở cục đá nhà ở bên ngoài xoay một vòng chu sa phấn. Tân Kiệt, ngươi mang theo bọn họ vài người đứng ở bốn cái phương vị thượng, vô luận nhìn đến cái gì, đều không thể di động một bước. Ta nơi này sẽ cho các ngươi một khối linh phù, các ngươi chỉ cần đem linh phù mang ở trên người, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhớ kỹ, đứng ở bốn cái phương vị thượng, không cần di động một bước." Tống Ảnh nhanh chóng mà nói. Tân Kiệt gật gật đầu, lập tức đem chính mình người an bài một chút một đám người liền phân bốn cái phương hướng đứng ở cục đá nhà ở bên ngoài. Tống ảnh từng cái phân phát linh phù lúc sau, dặn dò bọn họ nhất định phải giấu ở trên người mang hảo. Các ngươi phải nhớ kỹ, cái này linh phù chính là các ngươi bùa hộ mệnh. Các ngươi nếu là không mang ở trên người, liền rất có khả năng sẽ bị dơ đổ vật bám vào người. Mọi người vừa nghe, trong lòng dùng mình, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ đem linh phù mang tốt. Làm tốt này hết thảy, Tống ảnh liền về tới cục đá trong phòng. Lấy ra một cái ngọc thạch làm một phen tiểu kiếm, Tống Ảnh phóng tới Trần Phi trong tay. "Trần Phi a, ngươi không cần sợ hãi. Ta cho ngươi ngọc thạch đùa hộ mệnh ngươi mang hảo sao?" "Mang hảo." "Tống tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi." Trần Phi gật gật đầu trả lời nói, "Tiêu Hảo, ngươi đem cái này ngọc kiếm lấy hảo, ta trong chốc lát theo ngươi thứ thời điểm, ngươi liền đối với Lâm Cường nơi phương hướng đã đâm đi. Nhớ kỹ, chỉ là đối với Lâm Cường phương hướng đã đâm đi, cũng không phải thật sự đâm bị thương nàng." ngươi làm cái này động tác thời điểm hai chân không thể di động nửa bước tống ảnh dặn dò một câu tống tỷ tỷ ngươi yên tâm đi ta nhớ kỹ thần phi trả lời nói trương hai trăm linh một chu tà. những người khác đều dặn dò hảo hiện tại tống ảnh đi tới chu đại phu bọn họ ba người địa phương đem tam khối ngọc thạch đùa hộ mệnh đem ra tống ảnh cho bọn hắn một người đã phát một khối các ngươi cũng là giống nhau đem cái này ngọc thạch đùa hộ mệnh mang lên trong chốc lát ta không có kêu các ngươi động Các ngươi đều đừng núp nhích. Chỉ cần các ngươi mang hảo cái này bùa hộ mệnh, không di động, liền sẽ không có việc gì. Chu đại phu bọn họ cũng đi theo gật gật đầu, đem ngọc thạch bùa hộ mệnh đưa tới trên cổ. Lúc này, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tống ảnh hít sâu mấy hơi thở ra tới, sau đó lấy ra một cái ngọc hồ lô, đứng ở lâm cường bên người. Nhớ kỹ. Trong chốc lát xem tay của ta thế, nếu là ta cho các ngươi làm ra cái này động tác tới, các ngươi liền tiến lên đây cấp lâm cường chữa bệnh. Ta không có làm ra cái này động tác phía trước, ngàn vạn không cần lộn xộn. Chu đại phu cùng tiểu quỷ lão đầu gật gật đầu, tiểu dược cũng nhìn Tống ảnh gật gật đầu. Cứ như vậy, đại gia từng người chẳng hảo. Thật mau, 15 phút thời gian trôi qua. Liên tại đây 15 phút thời gian vừa đến, nguyên bản an tĩnh lại Lâm Cường lập tức trở nên rất là thống khổ. Tống ảnh còn lại là đứng ở Lâm Cường mép giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Cường trên mặt đốm đen nhìn. Không bao lâu, Lâm Cường trên mặt đốm đen liền giống như lên men cục bột giống nhau. Càng trướng càng lớn. Đứng ở trong phòng bốn người nhìn chằm chằm này hết thảy, cũng là vẻ mặt tò mò chi sắc. Liên ở đại gia nghĩ kế tiếp sẽ phát sinh gì đó thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia đốm đen cư nhiên nổ mạnh. Cái này làm cho trong phòng người cùng nhà ở ngoại người giật nảy mình. Đều đừng lộn xộn, nhớ kỹ không thể di động nửa bước. Mặc kệ các ngươi nhìn thấy gì, nghe được cái gì, đều phải vững như bàn thạch, vẫn không lúc nhích. Tống ảnh thanh nghiêm lúc này vang lên. Vì thế mọi người đều thu liễm tâm thần, không dám lộn xộn. Cái kia đốm đen nổ tung, chính là bên trong tuân ra tới cư nhiên không phải cái gì chất lỏng, mà là một loại màu đen khí thể. Này đó khí thể du tẩu tới rồi trong phòng những người khác bên lề phản phất bị cái gì cản trở giống nhau, căn bản là không có cách nào đi vào. Cái này tình huống, tựa hồ chọc giận này đó hắc khí, này đó hắc khí liền giống như không muốn sống giống nhau, bắt đầu mãnh liệt mà va chạm lên. Tống ảnh căn bản không có quả này đó hắc khí, mà là nhìn về phía lâm cường trên mặt phía trước đốm đen nơi địa phương. quả nhiên Giống như nàng phía trước sở liệu như vậy, Lâm Cường đốm đen nơi chô huyết nục đã bị ăn mòn rớt. Lúc này càng là truyền ra từng luồng tanh tưởi vị tới. Bất quá này đó đều đến chờ đến Chu đại phu bọn họ tới xử lý, hiện giờ Tống Ảnh yêu cầu đi trước giải quyết đang ở Cường Táo Trung Hắc khí. Tống Ảnh lấy ra trong tay Ngọc Hồ Lô, sau đó đôi tay nhanh chóng mà kết ấn. Ngọc Hồ trấn hung, Chu Sa trừ tà, tứ thần thú quý vị, thiên địa chi gian hạo nhiên chính, khí làm ta điều lệnh, vây tà, cấp tốc nghe lệnh. Theo tống ảnh nói âm rơi xuống, nguyên bản thường thường vô kỳ ngọc hồ lô cư nhiên lập tức liền toát ra từng sợi bảy màu khí thể tới. Những cái đó bảy màu khí thể hướng tới những cái đó hắc khí bao vây tiêu trừ đi, rất là linh hoạt mà ở những cái đó hắc khí trên người đánh một cái kết, sau đó lui kéo hắc khí vào ngọc trong hồ lô mặt. Dần dần mà, trong phòng hắc khí đã không có. Đợi trong chốc lát, nhà ở bên ngoài hắc khí cũng bị bảy màu chi khí cấp buộc chặt vào ngọc hồ. Thức mau, cục đá phòng liền khôi phục phía trước bộ dáng phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Bất đồng chính là, Tống Ảnh trong tay cái kia ngọc hồ lô lúc này đã bày biện ra bảy màu chi sắc. Lần đầu tiên đem trọc khí cấp thu thập đi rồi, kế tiếp liền phải đem những cái đó sát khí cấp đi diệt trừ. Tống Ảnh đem ngọc hồ lô thu hồi tới, phóng tới bên người một cái hồ gỗ, sau đó lại bắt đầu kết ấn nhập chú. Cựu Tiêu thần lôi kiếm, cùng thiên địa cùng sinh, thình như sấm điện, dạng dỡ bắt cực. Chết thấy trong ngoài, không có gì không phục. Cấp tốc nghe lệnh, Niệm xong cái này chú ngữ, tống ảnh hô, thần phi xuất kiếm. Thần phi vừa nghe, lập tức liền cầm trong tay ngọc kiếm đối với lâm cường chém tới. Quả nhiên, nhất kiếm chặt bỏ đi, chỉ nghe được một trận nhi lôi điện thanh âm ở đại gia bên thai nổ tung, ngay sau đó chính là một trận nhi chói thai thanh âm truyền đến, phảng phất có thứ gì bị lôi đỉnh chi lực cấp tiêu diệt giống nhau. Thần phi rất là mẫn cảm mà cảm giác được bốn phía hơi thở trở nên thanh minh rất nhiều, liền biết nàng vừa rồi kia nhất kiếm hẳn là thật sự chu tà. Tống Ảnh xác định sát khí đã đi diệt trừ lúc sau, liền nhìn về phía Lâm Cường Ngực chỗ, lấy ra một đạo linh phụ tới, Tống Ảnh trực tiếp ném hướng về phía Lâm Cường Ngực, chỉ thấy Lâm Cường Ngực chỗ có cái gì phồng lên giống nhau, đang ở khắp nơi chạy trốn. Thái thượng lão quân dạy ta sát quỷ, cùng ta thần vương, thượng hông ngọc nữ, chú nhiếp điểm xấu, lên núi thạch nữ, mang theo con dấu, đầu đội lọng che, đủ niếp khôi cương, tả đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh. Trước có hoàng thần, sau có Càn Trương. Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước sát các quỷ, sau chảm dạ quang. Dì thân không phục, dì quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh. Tống ảnh lúc này đây không có kết ấn, mà là trong miệng cấp tốc mà niệm một đạo rất dài chú ngữ. Chú ngữ vừa mới hoàn thành, linh phù lập tức liền tự động thiêu lên, mà lâm cường ngực cổ động lập tức liền biến mất. Ở ánh lửa bên trong, phảng phất có thứ gì ở phát ra thê thảm tiếng kêu tới. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên lập tức liền đen lên, mây đen giăng đầy. Toàn bộ tụ tập ở cục đá phòng mặt trên. Tần Kiệt nhìn đến này bên ngoài dị tượng, sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng. Tuy rằng không biết tình huống bên trong thế nào, nhưng là Tần Kiệt có thể đoán được ra, lúc này nhất định là mấu chốt là lúc. Chơi tối xuống dưới lúc sau, cuồng phong gào thét, nguyên bản vẫn là thực nhật Thiên, đột nhiên làm người cảm thấy cả người lánh đến nổi da gà đều ra tới. Tống ảnh này sẽ cũng đã nhận ra bên ngoài dị thường, nhìn chầm chầm ánh lửa bên trong từng sợi màu xám khí thể, nói cái gì đều không có nói. Tần Kiệt lúc này thấy được một đám trong suốt bóng người xuất hiện ở cục đá ngoài phòng mặt. Tuy rằng chỉ là một cái trong suốt bóng dáng, lại đủ để điên đảo hắn tăng quan. Hắn rất muốn hỏi cái này vài thứ chính là cái gọi là quỷ quái sao? Chính là hắn trong đầu không lý do mà nhớ tới Tống ảnh phía trước nói những lời này đó. Cái gọi là quỷ quái chính là một ít không tốt chọc khí sát khí từ từ hội tụ ở bên nhau, hình thành cường đại ảo nghiệm. Nghĩ đến này đó trong suốt thân ảnh, hẳn là chính là cường đại ảo nghiệm. Thật là không nghĩ tới Bất quá là một cái nho nhỏ sân thôn, thế nhưng tụ tập nhiều như vậy ván nghiệm, nghĩ đến các ngươi hẳn là chính là hồ nước bên kia ván linh đi. Tống ảnh cũng thấy được bên ngoài những cái đó trong suốt thân ảnh, lạnh giọng nói, hoan có đầu, nợ có chủ, các ngươi không nên thai hỏa vô tội người. Hôm nay tốc tốc tối lui, nếu không ta tống ảnh mặc dù là liều mạng ta trọng thương, cũng muốn đem các ngươi đánh đến biến mất ở thiên địa chi gian. Nói, tống ảnh liền lấy ra chính mình vẫn luôn phóng một cái linh tiên. Nhìn chầm chầm bên ngoài những cái đó trong suốt thân ảnh nói. Có lẽ là ý thức được tống ảnh thật là có bản lĩnh người, cũng hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Cuối cùng này đó trong suốt bóng dáng dần dần mà tiêu tán, bên ngoài thiên cũng sáng lên. Mây đen tan đi, thái dương như cũ sáng lạn mà chiếu dọi lại địa Lúc này, Tân Kiệt cùng đứng ở bên ngoài người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Trưng 202 cho nhau uy hiếp. Tống ảnh đem phía trước ước định tốt động tác làm ra tới lúc sau. Chu đại phu cùng tiểu quỷ Lão đầu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi lên trước tới. Phong thủy thượng đồ vật ta đã giải quyết, dư lại liền phải giao cho các ngươi tới trị liệu. Chủ yếu là bị đốm đen ăn mòn rất thịt cần thiết cắt rớt, sau đó trở lên dược trị liệu. Lúc này đây, không có những cái đó sát khí chọc khí gì đó quá nhiều, các ngươi dùng dược hiệu quả sẽ hảo rất nhiều. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ta cho các ngươi bùa hộ mệnh đều không thể rời khỏi người, Không thành vấn đề dư lại giao cho chúng ta đến đây đi. Chu đại phu gật gật đầu, bảo đảm nói. Tống ảnh được đến Chu đại phu bảo đảm, nhìn nhìn bên ngoài, sau đó nói, các ngươi trước cứu trị, tần phi ngươi liền ở chỗ này đứng. Nếu là gặp được ngươi cảm thấy không thích hợp nhi hoặc là có bất hảo cảm giác khi, ngươi liền lấy ra này đem ngọc kiếm tới huy động vài cái. Là có thể diệt trừ những cái đó còn sót lại phụ năng lượng. Tần phi minh bạch Tống ảnh ý tứ, vì thế bắt đầu nghiêm túc mà nhìn này gian nhà ở. Đi ra ngoài, Lúc này nhà ở bên ngoài người tuy rằng đều đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng là ai đều không có di động nửa bước. Tống ảnh hướng tới Tần Kiệt nhìn lại, Tần Kiệt cũng nhìn về phía Tống ảnh. Không chờ Tần Kiệt nói cái gì, đột nhiên phòng ốc bên ngoài phảng phất có thứ gì tới gần giống nhau, Tần Kiệt cảm giác được chính mình lông tơ đều dựng đứng đi lên. tiểu nha đầu, tốt nhất đừng lại xen vào việc người khác. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tống ảnh nhìn chầm chầm một chỗ nhìn, đột nhiên thở dài một hơi ra tới các ngươi cũng không phải nơi này nhân văn tự nhiên sinh ra cho khí sát khí mà là từ địa phương khác tới là ai đem các ngươi vây ở ao cá kia yên tĩnh bên trong thanh âm không hề xuất hiện phảng phất vừa rồi những cái đó thanh âm đều là ảo giác giống nhau ta mặc kệ các ngươi là như thế nào đi vào nơi này nếu hiện giờ bị phong ấn tại ao cá nơi đó vậy ngoan ngoãn mà bị phong ấn không cần ra tới tai họa vô tội nếu là còn có tiếp theo ta nhất định sẽ liều mạng đem các ngươi toàn bộ đều tinh lọc Như cũ không có đáp lại, nhưng là tống ảnh có thể rõ ràng mà cảm giác được, kia một cổ trọc khí đã rút lui. Tần Kiệt cảm giác được chính mình lông tơ khôi phục bình thường, cánh tay thượng nổi ra gà cũng toàn bộ đều biến mất. Hảo, các ngươi có thể động nhất động tay chân, nhưng là trước đừng rời khỏi các ngươi nơi phương vị. Tống ảnh nhìn nhìn bốn phía, lơn tiếng nói. Cái này, vẽ mặt cảnh giác mọi người, cuối cùng là có thể tùng một hơi, hơi chút hoạt động một chút cứng đờ tay chân. Tần Kiệt lúc này nhìn về phía tống ảnh, mở miệng hỏi Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Cường hiện tại thế nào? Lâm Cường đốm đen nổ tung, bên trong chọc khí, sát khí còn có quỷ khí đều đã bị ta loại bỏ tinh lọc. Nguyên bản Lâm Cường sẽ không nhanh như vậy liền ra vấn đề, nghĩ đến hắn hẳn là đi qua ao cá bên kia, lây dính thượng ao cá bên kia quỷ khí, cho nên mới dẫn tới đốm đen đột nhiên chuyển biến xấu. Nếu không phải chúng ta cứu giúp đến kịp thời, sợ là Lâm Cường thực mau liền sẽ trở nên có nhận biết hay không, quý không quý, nói không chừng trên người còn mang theo ôn dịch khắp nơi truyền bá, hai họa một phương ba cánh. Tống ảnh đơn giản mà đem tình huống nói một chút. Tần Kiệt nghe được lời này, tức khắc thở hốc vì kinh ngạc tới. Hậu quả cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy. Cho nên lúc này đây là chúng ta vận khí tốt, vừa vận hết thể đều đuổi kịp. Bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá lâm cường bên này đốm đen không có vấn đề, chính là ao cá bên kia cũng đã trở thành một cái vấn đề lớn. Hiện tại ta cũng không biết nên lấy cái này ao cá làm thế nào mới tốt. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi ra tới. Không có việc gì, Tổng hội nghĩ đến biện pháp. Trước đem Lâm Cường sự tình giải quyết đi. Tần Kiệt nhìn tống ảnh dáng vẻ lo lắng, mở miệng an ủi nói. Tống ảnh gật gật đầu, Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ ra ra đang ở bên trong xử lý Lâm Cường trên mặt miệng vết thương. Có thể khôi phục đến bộ dáng gì, cũng chỉ có thể xem Lâm Cường chính mình tạo hóa. Vạn hạnh chính là, đã không có cái này đống đen, hắn về sau còn có thể sống thật lâu, không cần lo lắng tùy thời liền sẽ mất mạng. Đây là cá nhân tạo hóa vấn đề. Thuận theo tự nhiên đi. Tần Kiệt nghĩ đến Lâm Cường, cuối cùng nói ra như vậy một câu tới. Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ Lão đầu bên này, lúc này hai người đang ở toàn lực xử lý Lâm Cường miệng vết thương. Không có biện pháp, Lâm Cường đốm đen quá lớn, hơn nữa bên trong thịt cơ bản đều bị ăn mòn. Cho nên bọn họ muốn cấp Lâm Cường chữa bệnh, nhất định phải trước đem thịt thối cắt bỏ. Tiểu Dược lúc này cầm hai chương khăn tay, đồng thời cấp Chu Đại Phu còn có tiểu quỷ Lão đầu lau mồ hôi. Không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ thời gian ba người phối hợp với nhau mới đưa Lâm Cường trên mặt ăn mòn rất thịt toàn bộ đều đi trừ bỏ. Tần Phi vẫn luôn nỗ lực làm chính mình không đi xem những cái đó thịt thối mà là chú ý chung quanh tình huống. Chờ đến cuối cùng một chút thịt thối bị cắt dứt bỏ vào đại chậu sành thời điểm Tần Phi mẫn cảm mà cảm thấy có một cổ thứ gì hướng tới này đó thịt thối chạy đi. Vì thế Tần Phi theo bản năng mà huy kia đem ngọc kiếm hướng tới thịt thối nơi phương hướng cắt tới. Vừa nghe đến một tiếng thê thảm tiếng kêu vang lên. Sau đó một cổ tiêu xú hương vị truyền đến. Chu đại phu cùng tiểu quỷ lão đầu bị nơi này động tinh hoàng sợ, bất quá làm gặp qua các loại kỳ lạ chứng bệnh hai cái đại phu, thích hướng lực vẫn là rất mạnh. Hai người chỉ là hướng tới phát ra động tính địa phương nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề lúc sau liền tiếp tục làm chính mình trong tay sự tình. Thì thối thiết sạch sẽ lúc sau liền phải dùng rượu mạnh rửa sạch một lần. May mắn phía trước chu đại phu cấp lâm cường dùng thuốc tê cùng gây tê châm. Nếu không nói Lâm Cường chưa chắc có thể thừa nhận như vậy trị liệu thương khổ. Lúc sau miệng vết thương thượng đắp thượng rất dày một tầng thảo dược, cuối cùng dùng chuối tây diệp đắp ở bên ngoài, sau đó lại dùng vải bố trắng điều, một vòng một vòng mà trên lên. Đương nhiên, đôi mắt, cái mũi còn có miệng bộ phận vẫn là lưu ra tới. Tống tỷ tỷ bên trong đã xử lý tốt. Ở bên ngoài vẫn luôn cảnh rơi tống ảnh nghe được Tần Phi nói, vội vàng đi vào. Lúc này Lâm Cường đại nửa cái đầu đều dùng vải bố trắng điều bao vây lấy. Cả người an tĩnh mà nằm ở trên giường, cũng không biết là chết vẫn là sống. Tiểu quỷ gia gia Chu Đại Phu, Lâm Cường thế nào? Tống ảnh mở miệng hỏi. Yên tâm đi. Đã xử lý tốt. Kế tiếp liền phải xem miệng vết thương khép lại tình huống. Chu Đại Phu rất có tin tưởng mà nói. Cũng không phải là, ta cũng là thật lâu không có cứu trị như vậy người bệnh, ta bộ xương già này, có chút không chịu nổi. Tiểu quỷ gia gia nói, liền tìm một cái sạch sẽ ghế rửa trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi lên. Tống ảnh đi tới lâm cường bên người, dùng tay xem xét hắn hơi thở, xác định người còn có khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Bên này, Chu Đại Phu rửa sạch hào tay, nhìn về phía tống ảnh. Hắn cái này tình huống, trước mắt không nên di động, khả năng chúng ta còn muốn ở chỗ này thủ thượng một đoạn thời gian. Không biết cái này địa phương còn an toàn. Chu Đại Phu, các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần đem ta cho các ngươi bám vào người phù mang lên, liền không có vấn đề. Bên ngoài trong chốc lát ta cũng trở về bày ra một cái linh trận, bảo đảm những cái đó chọc khí gì đó, sẽ không lại xâm nhập tiến vào Tống ảnh nghĩ nghĩ nói, chương 203 cùng nhau lưu lại. Vậy các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta trong chốc lát đem các ngươi sinh hoạt dùng nhu yếu phẩm đều đưa lên tới. Bố trí linh trận cũng là yêu cầu một ít tài liệu, cho nên ta phải xuống núi đi lấy. Tống ảnh mở miệng nói, ta kêu tiểu dược cùng ngươi cùng nhau xuống núi đi thôi. Thuận tiện ta kia cũng có một ít đồ vật yêu cầu dẫn tới. Tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, phía trước đi được cấp, nhưng thật ra đã quên ta chuẩn bị dược liệu. Hành, ngươi trước cùng tiểu dược nói một chút, ta đem bên ngoài an bài một chút liền xuống núi, trong chốc lát chúng ta liền sẽ trở về. Tống ảnh nói lời này lúc sau, liền nhìn về phía thần phi. Thần phi, ngươi đi theo ta ra tới một chuyến. Thần phi thấy thế, chạy nhanh theo đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài lúc sau, tống ảnh nhìn nhìn thần kiệt. Sau đó đối với người chung quanh nói, mọi người đều lại đây đi. Thức mau, một đám người đều đi ra. Lâm Cường còn muốn ở chỗ này dưỡng thượng một đoạn thời gian, cho nên chu đại phu cùng tiểu quỷ ra ra bọn họ muốn ở chỗ này trụ hạ, thuận tiện chiếu cố Lâm Cường. Cái này địa phương, thần phi về sau đừng lên đây. Tần Kiệt trong chốc lát ngươi đem người người tiến đi. Tốt nhất làm cho bọn họ cách khá xa xa, trở lại kinh thành đi cũng đúng, dù sao không cần lưu lại nơi này. nay dọc theo đường đi. Các ngươi trên người bùa hộ mệnh không thể rời khỏi người, vẫn luôn đi, không cần quay đầu lại, chỉ cần tới rồi kinh thành liền không có việc gì. Tống ảnh nghĩ nghĩ, dặn dò một phen. Vì cái gì muốn cho bọn họ rời đi đâu? Tần Kiệt khó hiểu hỏi. Vừa rồi các ngươi nhìn đến gì tượng, kỳ thật chính là phong ấn tại ao cá bên trong phụ năng lượng. Thủ hạ của ngươi người vừa rồi là đứng ở tứ thần vị thượng, có tứ đại thần thú hộ thể, những cái đó phụ năng lượng đem các ngươi không có cách nào. Nhưng là các ngươi nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, không chừng sẽ bị những cái đó phụ năng lượng xâm chiếm, bị lạc thần trí. Tống ảnh đem cái này hậu quả nghiêm trọng tính nói ra. Kinh thành là đường kim hoàng triều nơi địa phương, cũng là long khí nhất thịnh địa phương. Nương kinh thành hoàng triều long mạch tuy thế, cũng có thể ngăn chặn này đó tà ám, làm cho bọn họ khỏi bị quấy nhiễu. Quá thượng nửa năm, liền không có sự tình gì. Nếu là bọn họ lưu lại nơi này, không ra thời gian, nhất định sẽ sinh một hồi bệnh nặng, sau đó uống thuốc điều trị mặc dù không có thương tổn đến tính mạng nhưng là cũng là mất nhiều hơn được a nói tới đây tống ảnh thở dài một hơi ra tới cái này người chung quanh đều minh bạch vì thế tần kiệt chạy nhanh đem người đều tổ chức lên trước đem phía trước tần phi cùng gió đem mua sắm đồ vật đưa lên tới sau đó lại tặng yêu cầu gạo và mì tuổi lửa mấy thứ này chờ đến hết thể đều chuẩn bị tốt tần kiệt liền an bài chính mình người chạy nhanh rời đi nơi này tống ảnh cũng cầm chu sa cùng bút lông bắt đầu họa khởi linh phụ tới từng đạo linh phụ cuối cùng trực tiếp dán ở phòng ở trung quanh trên tầng đá, cây cối thượng. sau đó tống ảnh từng cái đem này đó linh phù đấm lửa, những cái đó linh phù thượng phù văn ở linh phù thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, phảng phất cảm vào trung quanh vật thể bên trong. trên đại thụ, trên tầng đá, bao gồm một ít bùn đất, toàn bộ đều xuất hiện một cái phù văn. cuối cùng, tống ảnh dẫn linh kết trận, sở hữu phù văn lõe ra từng đạo kim quang, phòng hộ trận liền bố trí hảo. chỉ cần các ngươi ngày thường không đi đến này đó phù văn ở ngoài. Liền sẽ không có cái gì có thể xúc phạm tới của các ngươi. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, buổi tối thời điểm, mặc kệ là gặp ai, nhìn thấy gì, đều không thể ra cái này giới hạn. Nếu là có người tới tìm các ngươi, làm cho bọn họ chính mình đi vào tới. Đi không tiến vào, trên người nhất định là lây dính không sạch sẽ đồ vật. Tống ảnh lúc này đối với Chu Đại Phu, tiểu quỷ Lão đầu cùng Tiểu Dược nói. Kia này ở trên núi Chiếu Cố Lâm Cường liền chúng ta ba người a. Tiểu Dược lúc này có chút giật mình hỏi. Tống cô nương ngươi lưu lại nơi này đi. Có ngươi ở, chúng ta đại gia cũng an tâm một ít. Tống ảnh cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này nếu là nàng chủ động khơi mào tới, tự nhiên không thể liền như vậy ném cho Chu đại phu bọn họ. Kêu hành, hôm nay buổi tối ta cũng sẽ đi lên thủ. Ta và ngươi cùng nhau. Tần Kiệt nhìn tống ảnh nói. Gió đêm, ngươi buổi tối bảo vệ tốt cô nương, bảo vệ tốt tống thúc. Xoay người, Tần Kiệt lại nhìn về phía gió đêm nói. Cứ như vậy, hết thể đều an bài hảo lúc sau. Tống ảnh lại xuống núi đi. Nếu nàng phải ở lại chỗ này chăm sóc lâm cường, tự nhiên là muốn đi lấy một ít tắm rửa siêm y đi. Còn có nàng cha nơi đó, nàng cần thiết tự mình nói một chút. Không thấy được nàng trở về, nhà mình lao cha khẳng định sẽ thực lo lắng. Quả nhiên, tống chị vẫn luôn đều đang chờ tống ảnh trở về. Nhìn đến tống ảnh thân ảnh xuất hiện lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Người nhà đầu này, trở về liền hảo. Tống ảnh nghe được lời này, đi qua. Có chút xin lỗi mà nói, cha, ta đã nhiều ngày buổi tối còn muốn ở mặt trên thủ lâm cường, cho nên tạm thời sẽ không đã trở lại. Ngươi ở nhà hảo hảo ăn cơm, có việc đi tìm gió đêm, gió đêm sẽ bảo hộ ngươi. Tống trị nghe được tống ảnh nói, sững sốt một chút, ngay sau đó có chút lo lắng hỏi, ngươi một nữ hải tử ở tại trong núi, không được tốt đi. Hơn nữa này trong núi còn có xài lang hổ báo này đó, ngươi không đi không được sao. Cha, ta biết ngươi không yên tâm ta. Nhưng là lâm cường sự tình là ta chủ động tiếp nhận tới. Nói nữa, ta chỉ là buổi tối ở nơi đó thủ, ngày mai ban ngày ta lại có thể xuống núi tới. Tống ảnh cẩn thận mà giải thích cấp tống trị nghe. Tống thúc, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ vẫn luôn bảo hộ tống ảnh. Tần Kiệt ở một bên mở miệng nói. Tống trị nhìn thấy nhà mình khuê nữ chủ ý đã định, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng rồi. Lúc sau, tống trị nhìn thấy tống ảnh vội đến đầy đầu là hãn, trực tiếp đem hắn trước đó thiêu tốt thủy trang tới rồi thao tám. Sau đó thúc giục Tống ảnh đi tắm rửa mặt một chút. Tống ảnh lúc này toàn thân đều là hãn, cảm giác nhau rình rình, đơn giản liền thật sự đi tắm rửa mặt đi. Cơm chiều vẫn là lưu tại trong nhà ăn, Tống chỉ làm vài cái đồ ăn. Vì không cô phụ nhà mình phụ thân một mảnh tâm ý, Tống ảnh ăn không ít vào bụng. Bởi vì ăn đến quá nhiều, sau lại lên núi thời điểm, Tống ảnh cảm thấy bụng căng đến không được. Ai, không được, lần sau ta cũng không thể ăn nhiều như vậy. Cha ta cái gì cũng tốt, chính là tự cấp ta bổ thân thể phương diện này. Quá chấp nhất. Tống ảnh một bên leo lên, một bên khó chịu mà nói. Tần Kiệt ở một bên cười trộm, trong tay cầm một cái đại hộp đồ ăn. Nơi này trang một ít đồ ăn, là cho Chu đại phu bọn họ đưa đi. Hôm nay mọi người đều có chút mệt mỏi, dù sao có có sẵn đồ ăn, đơn giản liền cho bọn hắn đưa một ít qua đi. Quả nhiên, hai người tới rồi cục đá phòng thời điểm, tiểu dược vừa vặn thiêu một nồi nước, đang chuẩn bị đem mẹ bưng nồi. Nhìn thấy Tần Kiệt trong tay mang theo hộp đồ ăn, ba người đều nhanh chóng chạy tới. Ai, ta ngửi được đồ ăn mùi hương. Ta liền nói, ảnh nhi nha đầu này khẳng định sẽ cho chúng ta mang ăn tới, ngươi còn không tin. Tiểu quỷ Lão đầu vừa nói, một bên liền chủ động mà cầm cơm, sau đó bắt đầu ăn lên. Chu đại phu chỉ là cười, cũng không nói lời nào, như cũ đi theo tiểu quỷ Lão đầu giống nhau, cầm cơm chiều liền ăn lên. Trưng 204 thiếu chút nữa. Ăn uống no đủ, đại gia liền trên mặt đất ngủ dưới đất ngủ hạ. Tống ảnh cùng chu đại phu bọn họ ngủ thật sự hương. Rốt cuộc phía trước hao tâm tổn sức người đều là bọn họ. Tần Kiệt lúc này tinh thần tương đối hảo, cho nên nhìn Đại Gia nghỉ ngơi, hắn liền lưu tại nơi đó thủ lâm cường. Màn đêm buông xuống, bên ngoài ngôi sao toàn bộ đều hiển lộ ra tới, chợt lóe chợt lóe mà chớp chớp mắt. Tần Kiệt nhìn nhìn bên ngoài sao trời, lại nhìn nhìn ngủ say trung tướng ảnh, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Liên ở ngay lúc này, ngoài cửa giống như hiện lên một đạo hắc ảnh giống nhau. Tần Kiệt nghĩ nghĩ, đi tới cửa. Kết quả cách đó không xa địa phương. Một bóng người đứng ở nơi đó, têu gọi Tần Kiệt tên. Thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là Tần Kiệt trong khoảng thời gian ngắn lại nghị không ra ở nơi nào nghe được quá. Vì thế Tần Kiệt liền muốn hướng phía trước đi tới, muốn thấy rõ ràng người kia là ai. Không chờ Tần Kiệt đi vài bước, tay đã bị bắt được. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy được tống ảnh kia trương nôn nóng mặt. Tần Kiệt, ngươi thanh tỉnh một ít, ngươi đừng qua đi. Tần Kiệt có chút khó hiểu mà nhìn nhìn tống ảnh, ta chính là muốn nhìn xem bên kia chạm người là ai. Ta tổng cảm thấy người kia rất quen thuộc, chính là chính là nghĩ không ra là ai. Ngươi hiện tại nhìn xem đâu? Nhìn nhìn lại nơi đó có người sao? Tống ảnh mở miệng nhắc nhở nói. Tân Kiệt vừa nghe đến lời này, hướng tới phía trước có hắc ảnh địa phương nhìn lại, kết quả vừa rồi người kia ảnh cư nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đã không có? Ngươi lại nhìn kỹ xem người dưới chân. Tống ảnh lại nhắc nhở nói. Tân Kiệt túi đầu vừa thấy, hắn lúc này đang đứng ở tống ảnh bày ra phòng hộ trận pháp biên giới Lại hướng phía trước bán ra đi một bước, liền trực tiếp ra phòng hộ trợ. Lúc này, Tần Kiệt sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Rõ ràng ta phía trước đứng ở cục đá cửa phòng trước ca. Như thế nào liền đến bên này? Tống ảnh nhìn Tần Kiệt liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, thủ thuật che mắt ta. Ngươi chỉ là một lòng nghĩ người kia là ai, cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, cho nên căn bản không có lưu ý đến ngươi bốn phía biến hóa. Chơi biết, đương tống ảnh vô tình chi gian mở mắt ra nhìn một chút thời điểm thiếu chút nữa hồn đều phải dọa bay tần kiệt lập tức hướng tới bên ngoài đi đến nếu là sẽ không nàng lập tức nhảy dựng lên lại đây giữ chặt hắn lúc này tần kiệt khẳng định đã bị bên ngoài giơ đồ vật cướp bám vào người ta không phải mang theo ngươi bùa hộ mệnh sao ta nếu là đi ra ngoài đối phương có thể thương tổn ta tần kiệt khó hiểu hỏi không thể thương tổn ngươi nhưng là có thể vây khốn ngươi nếu là đối phương muốn tiêu hao ngươi bùa hộ mệnh năng lượng chờ đến bám vào người phù linh lực đều không có vậy ngươi liền nguy hiểm Tống ảnh nhắc nhở nói, Tần Kiệt nghe được lời này, lúc này mới hiểu được. Nói nữa, ban đêm là những cái đó phụ năng lượng cường đại nhất thời điểm, ngươi lúc này đi ra ngoài rõ ràng không phải tìm tội chịu sao. Tống ảnh nói thầm một câu, liền lôi kéo Tần Kiệt hồi cục đá phòng đi. Vào cửa, Tống ảnh liền đem cục đá phòng môn đóng qua đi. Cái này môn quan quá khứ thời điểm sẽ phát ra một ít thanh âm, mở ra thời điểm cũng sẽ phát ra một ít thanh âm, cho nên có người nếu là từ nơi này đi ra ngoài là có thể bừng tỉnh đại gia. Đương nhiên, lúc này đã ngủ say Chu đại phu cùng tiểu quỷ lão đầu cùng với tiểu dược trên cơ bản đã ngủ say, điểm này thanh âm căn bản liền xảo không tỉnh bọn họ. Trở lại trong phòng, Tân Kiệt nhìn Tống Ảnh kiểm tra rồi một chút Lâm Cường tình huống, một người đối với nàng phát lốc. "Tống Ảnh, ta có cái vấn đề, vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi." Tống Ảnh lúc này cấp Lâm Cường kiểm tra rồi một chút, liền múc nước rửa rửa tay. Xác định đôi tay rửa sạch sẽ, lúc này mới đã đi tới Ngồi ở Tần Kiệt bên người hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, lúc trước các ngươi trở lại trong thôn là bởi vì các ngươi không có tiền, sau lại ta cho các ngươi bạc, ngươi vì cái gì không dọn ra thôn, đi chấn trên mua tòa tòa nhà trụ hạ. Tần Kiệt nhìn tống ảnh mở miệng hỏi. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười. Nguyên lai like là bởi vì cái này à? Ngươi cũng biết ta quý củ, kiếm tới tiền muốn xuất ra một nửa tới làm việc thiện. Ngươi cho ta quẻ kim tuy rằng không ít, chính là đi trừ một nửa lúc sau. Cũng không dư lại nhiều ít. Đi chấn trên ở, nhật tử sẽ không hảo quá. Ta thích trong thôn sinh hoạt. Giống như bây giờ, có chính mình một cái tòa nhà, sau đó có một ít vườn rau cùng hoa viên. trồng rau, dưỡng dưỡng hoa, như vậy nhật tử, ngàn vàng không đổi. Nói nữa, ta không thể vẫn luôn dựa vào cho người ta xem bói xem phong thủy này đó tới nuôi sống chính mình đi. Cho nên ta phải trở về tìm tới tiền chiêu số. Ta không có quá nhiều tiền vốn, bản nhân cũng không phải rất có kinh thương thiên phú. Đơn giản liền đem chủ ý này đánh tới trong đất. Ngươi xem, hiện tại ta gieo trồng dược liệu, chờ đến dược liệu lớn lên đến có thể thu hoạch thời điểm, ta là có thể kiếm không ít tiền. cớ sao mà không làm? Tân kiệt thẳng đến lúc này, mới hiểu được tống ảnh ý tưởng. Ngươi thực thích loại này ở nông thôn sinh hoạt. Sai, ta là thích loại này có chính mình độc môn độc viện tử, có mà có hoa viên, nhàn tới không có việc gì lại có thể lên núi đi giải sầu điền viên sinh hoạt. Tống ảnh cố ý cường điệu. Kia là ngươi về sau ở tại nhà cao cửa rộng, có rất nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ ngươi, không hảo sao? Tần Kiệt nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Ta liền tính ở tại ở nông thôn, cũng có thể có nha hoàn bà tử hầu hạ ta à? Nói nữa, nhà cao cửa rộng thị phi nhiều, ta còn là không nghĩ đi trải qua những cái đó đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tâm mệt. Tống ảnh lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi ở nơi này, không phải giống nhau cũng sẽ trải qua những cái đó thị thị phi phi, đồn đại vớ vẩn sao? Tân Kiệt trực tiếp phản bác nói. Này không giống nhau. Thương tổn cấp bậc không giống nhau. Ít nhất ta có năm chắc có thể ứng phó ta sở gặp được nguy hiểm cùng phiên toái. Đi nhà cao cửa rộng liền không giống nhau. Dù sao ta không nghĩ đi làm cái loại này bị giam cầm giống nhau sinh hoạt. Cả ngày liền quay chung quanh một người nam nhân hoặc là chính mình con cháu mà sống. Quá mệt mỏi. Tống ảnh rất là kháng cự mà nói. huống chi, ta hiện tại phát hiện, Lương Sơn thôn nơi này có cổ quái. Cụ thể cái gì cổ quái ta không có thấy rõ ràng, bất quá ta tưởng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó ta sẽ lộng minh bạch hết thể chân tướng. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Cổ quái, ngươi chỉ chính là cái gì? Tần Kiệt mở miệng hỏi. Ta tổng cảm thấy, có người tựa hồ rất sớm phía trước cũng đã dự tính tới rồi ta xuất hiện, cho nên bày ra một cái lại một cái hố, chờ ta đi nhảy. Tống ảnh nói ra nàng cảm rất tới. Tần Kiệt nghĩ tống ảnh này một đường đi tới phát sinh sự tình. Thật đúng là có chút kỳ quặc. Đúng rồi. Cái kia Tống Tiểu Phi tựa hồ thật lâu không có thấy được. Hắn A, hẳn là đi tìm người giải quyết hắn vấn đề đi. Chỉ là không biết trên người hắn vấn đề có hay không giải trừ. Tống ảnh nhớ tới Tống Tiểu Phi tới, cứ như vậy nói. Trên thực tế, lúc này Tống Tiểu Phi đang ở bị trói gô mà bó. Mấy cái đại hòa thượng lúc này đều ở đối với Tống Tiểu Phi đọc kinh văn. Nề hà Tống Tiểu Phi căn bản là nghe không vào, lúc này chỉ nghĩ dây rùa lên hồi lương sân thôn. Trưng 205 bó tay không biện pháp. lư Tuệ đứng ở bên ngoài nhìn nhà mình đệ đệ đầy mặt giữ tận mặt, tức khắc khóc không thành tiếng. nay đã là nàng đi theo Tống Tiểu Phi đi vào nơi này lúc sau, lần thứ ba nhìn thấy Tống Tiểu Phi phát tác. Quả nhiên, cùng tống ảnh nói giống nhau, đối phương cấp Tống Tiểu Phi hạ linh cảnh. Một khi đối phương ở ngàn dặm ở ngoài chỉ huy lên, Tống Tiểu Phi liền sẽ giống như điên rồi giống nhau muốn rời đi chùa miếu trở lại lương sơn thôn. Chỉ là chùa miếu đại sư tự nhiên sẽ không mặc kệ Tống Tiểu Phi dưới tình huống như vậy đi ra ngoài thai hỏa người khác, cho nên chỉ có thể đem Tống Tiểu Phi trông giữ lên. Từ lần đầu tiên đến bây giờ đã là lần thứ ba, Tống Tiểu Phi phát tác lên một lần so một lần lợi hại. Hiện giờ đại sư nhóm đã dùng dây thừng đem Tống Tiểu Phi buộc chặt đi lên, không biết tiếp theo Tống Tiểu Phi phát tác thời điểm lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghĩ đến đây, lưu tuệ hàm chứa nước mắt nhìn không trung. Ông trời, ta liền như vậy một cái thân đệ đệ. Cầu xin ngươi. Không cần lại thai hòa hắn. Có cái gì đều hướng về phía ta đến đây đi. Không biết có phải hay không Lưu Tuệ khẩn cầu có tác dụng, Tống Tiểu Phi dần dần mà bình tĩnh trở lại. Bất quá liền ở đại gia cho rằng Tống Tiểu Phi lúc này đây liền phải đi qua thời điểm, Tống Tiểu Phi lập tức liền từ trong miệng phun ra huyết tới. Lúc sau, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Lưu Tuệ nghe được bên trong thanh âm, lập tức chạy như bay tiến vào. Đương nàng nhìn đến Tống Tiểu Phi bên miệng cùng trên người đều là huyết thời điểm tức khắc hai chân đều mềm xuống dưới. Tiểu phi, chúng ta không trị liệu. Đại tỷ mang ngươi về nhà. Đại tỷ này liền mang ngươi về nhà. Lư Tuệ ngậm nước mắt đi vào tống tiểu phi trước mặt, muốn đem tống tiểu phi nâng lên. Ngay hà tống tiểu phi giống như là mềm bùn giống nhau, Lư Tuệ làm cho mồ hôi đầy đầu đều không có đem hắn nâng lên. Nữ thí chủ, ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm cơ, vô dụng. Chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp đều dùng qua, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Lúc này đây phát tác đối tống thí chủ thương tổn rất lớn, nếu là tiếp theo lại đến một lần, sợ là sẽ muốn hắn mệnh. Không bằng như vậy, chờ đến ngày mai hắn thanh tỉnh lúc sau, chúng ta sư huynh đệ bốn người tùy các ngươi đi một chuyến, đi một chuyến lương sơn thôn. Nói vậy chỉ cần làm tống tiểu phi xuất hiện ở vị kia tống cô nương bên người, hẳn là liền sẽ không có tánh mạng chi yêu. Chí thắng đại sư lúc này chắp tay trước ngực mà nói. Lưu tuệ nhớ tới tống ảnh phía trước nói những lời này đó, sau đó gật gật đầu. Có thể. Vậy như vậy làm đi. Chí thắng đại sư nhìn thấy Lưu Tuệ đáp ứng rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc sau, Tống Tiểu Phi liền giao cho Lưu Tuệ chiếu cố. Chí thắng bọn họ sư huynh đệ bốn người lúc này cũng mệt mỏi đến quá sức, bọn họ yêu cầu trở về đả tọa điều tức nghỉ ngơi. Thái Dương, ngày hôm sau đồng dạng dâng lên tới. Tống ảnh tỉnh ngủ thời điểm, người chung quanh đều đã rời giường. Đêm qua ra tầng kiệt, những người khác đều vẫn luôn an ổn mà ngủ cả đêm. Tống ảnh bỏ dậy chỉ có. Đứng ở cục đá ngoài phòng mặt, nhìn nơi xa mặt trời mọc cảnh đẹp, một bên rỗi một cái lười eo. Nói thật, ta cảm thấy cái này địa phương kỳ thật rất thích hợp cư trú. Ít nhất nơi này phong cảnh là thật sự hảo a. Tần Kiệt nghe được tống ảnh nói nở nụ cười. Chờ đến lâm cường hảo lúc sau, ta có thể gọi người sửa chữa một chút, hoặc là lại tu sửa một cái cục đá phòng. Chúng ta nghĩ đến trụ thời điểm liền tới trụ thượng mấy ngày. Sự tình phía sau, mặt sau rồi nói sau. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Bên này Chu Đại Phu đã rửa mặt hảo, sau đó đi nhìn một chút Lâm Cường tình huống. Tống ảnh nghĩ nghĩ, cũng đi rửa mặt một chút, sau đó đi theo Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ lão đầu cùng nhau nhìn nhìn. Lâm Cường còn không có tỉnh táo lại, cho nên bốn người phối hợp với nhau, cùng nhau đem Lâm Cường trên mặt quấn quanh vải bố trắng điều hủy đi xuống dưới. Lúc sau chính là đem miệng vết thương thượng dược cấp lộng rớt. Bởi vì thảo dược bên trong nước sốt đã bị trên mặt huyết nhục hấp thu, cho nên chỉ còn lại có khô khô cạn, một chạm vào liền rớt. Chu đại phu cùng tiểu quỷ lão đầu nhìn kỹ xem lâm cường trên mặt tình huống, sư huynh đệ hai đồng thời gật gật đầu. Không tồi, không tồi, xem ra chúng ta phía trước thảo luận quá phương pháp là đúng, cái này miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Nếu như vậy, chúng ta liền dựa theo phía trước định ra biện pháp, tiếp tục dùng dược là được. Chu đại phu rất là cao hứng mà nói. Đúng vậy, cuối cùng là có thể trị liệu. Xem ra ảnh nhi nha đầu phía trước nói đúng, chúng ta phía trước sở dĩ vẫn luôn không trị hảo. Là bởi vì lâm cường đốm đen không chỉ là thân thể thượng chứng bệnh, còn có mặt khác một ít cho khí, sát khí linh tinh đổ vật ở quay phá. Đem mấy thứ này xử lý rớt, chúng ta trị liệu lên cũng phải tâm ứng tay. Tiểu quỷ lão đầu cũng rất là vui vẻ mà nói. Xác định lúc này đây trị liệu có hiệu quả, cho nên Chu Đại Phu cùng tiểu quỷ lão đầu lại đi điều phối thảo dược, sau đó phá đi đắp ở lâm cường trên mặt. Chờ đến vài bố trắng điều đem lâm cường mặt băng bó tốt thời điểm, gió đêm cùng Tần Phi cũng dẫn theo cơm sáng lên đây. Không thể không nói, một đám người đều có chút đói bụng, cho nên đại gia ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Tần Phi đối với nhà mình đại ca cùng Tống ảnh nói, đại ca, Tống tỷ tỷ, các ngươi cơm sáng ở nhà. Tống thúc vẫn luôn không có ăn, chờ hai người các ngươi đi xuống ăn cơm. Tống ảnh nghe được lời này, tức khắc giờ khóc giờ cười. Vì thế Tống ảnh nghĩ nghĩ, nhìn Chu đại phu bọn họ nói, giữa trưa cơm khả năng liền phải các ngươi chính mình làm. Nguyên liệu nấu ăn đều ở nơi đó phóng. Đến nỗi lâm cường. Hiện tại cũng chỉ có thể uống một ít cháo loãng. Hắn nếu là tỉnh lại, dặn do hắn một câu, làm hắn ngàn vạn đường đem treo ở trên cổ ngọc thạch đùa hộ mệnh lấy rớt, muốn vẫn luôn đeo mới được. Chờ buổi tối thời điểm, ta trở lên tới. Hành, ngươi đi đi. Chúng ta ban ngày ra cái này phòng hộ trận không có vấn đề đi. Tiểu quỷ lão đầu hỏi một câu. Ban ngày không có vấn đề, chính là trời tối lúc sau cần thiết trở lại cái này phòng hộ trận pháp. Tống ảnh nghĩ nghĩ nói. Một đám người gật gật đầu. Sau đó Tống Ảnh cùng Tần Kiệt liền cùng Tần Phi còn có gió đêm cùng nhau xuống núi đi. Tống Trị nhìn đến nhà mình Khuê nữ đã trở lại, lúc này mới lộ ra tươi cười tới. Tống Ảnh biết nhà mình lão phụ thân đối chính mình lo lắng, cái gì đều không có nói, chỉ là đi rửa mặt một phen, sau đó liền cùng chính mình lão phụ thân cùng nhau ăn cơm sáng đi. Ta hôm nay làm người yêu nhất ăn thịt tươi bánh bao. Này hương vị, so lần trước ta làm còn muốn hảo, ngươi nếm thử. Tống Trị vừa nói, một bên gắp một cái tiểu bao tử lại đây. Ta chính là cố ý rửa theo ngươi ý tứ, làm tiểu bao tử. Như vậy ăn vào đi liền sẽ không cảm thấy dầu mỡ đi. Tống ảnh đem tiểu bao tử dùng chiếc đũa kẹp lên tới, sau đó liền phóng tới miệng mình ăn lên. Nô, cha, ngươi này làm bánh bao tay nghề quả nhiên tăng trưởng A. Này hương vị thật là càng ngày càng tốt. Ngài này tay nghề, lấy ra đi khai cái tiệm bánh bao đều không có vấn đề, khẳng định một đám người cướp tới mua. Tống ảnh một bên ăn, một bên khai nói. Ngươi liền hống ta đi. ta a cũng liền nguyện ý làm cho ngươi ăn. Người khác muốn ăn, ta còn không muốn làm. Lại nói, ngươi lại không phải không biết, cha ngươi ta thích nhất chính là nghề mộc sống. Lại dưỡng thượng mấy tháng, ta liền có thể đi làm ta thích nghề mộc sống. Tống thị nghĩ tới cái gì, cười đến rất là vui vẻ mà nói. Chương 206 dược liệu được mùa. Tống cô nương, ta cảm giác chúng ta loại dược liệu có chút đã có thể thu. Lưu Thuận lúc này nhớ tới cái gì ăn xong cơm sáng lúc sau, liền tới đây nói một tiếng. Nhanh như vậy, Tống ảnh có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Chính là lần trước trồng trọt đến trong núi kia một mảnh cây kim ngân, hiện tại lớn lên phi thường hảo. Ngày hôm qua ta đi ra ngoài chuyển động một vòng thời điểm, liền phát hiện những cái đó cây kim ngân đã mọc đầy nụ hoa. Ta nghe ngươi nói quá, cái này cây kim ngân ở nụ hoa thời điểm ngắt lấy dược tính là tốt nhất. Cho nên đêm qua ta liền muốn cùng ngươi nói chuyện này, kết quả mãi cho đến thiên thực đen ta đều không có nhìn đến ngươi trở về. Lưu Thuận nhắc nhở nói. Đi đi đi. Ta hiện tại đi theo ngươi đi xem. Nếu là thật sự toàn bộ đều mọc đầy nụ hoa, kia thật là muốn tìm người tới ngắt lấy. Tống ảnh lúc này vừa nghe đến chuyện này liền tới rồi tinh thần, trực tiếp mang theo một cái thảo dược liền phải lên núi đi. Không có biện pháp, cái này thiên nhật đầu tương đối độc, nàng cần thiết mang cái mũ dơm mới có thể chống nắng, bằng không đi ra ngoài một chuyến, có thể đem ra đều phơi hắc. Chứ bỏ mang mũ dơm, tống ảnh còn cố ý tìm một kiện cũ trường tụ siêm y đi ra tới mặc vào. Kết quả tống ảnh đi ra thời điểm. Tần Kiệt cùng Tần Phi cũng đi theo thay đổi một thân y hề phục cũ, chuẩn bị đi theo tống ảnh cùng nhau lên núi. Tống ảnh cũng không có cự tuyệt bọn họ, dù sao người nhiều lực lượng đại, cùng đi liền cùng đi. Không thể không nói, cái này thời tiết, bên ngoài thật sự nhiệt đến không được. Tống ảnh đi rồi một lát liền bắt đầu may mắn chính mình dự kiến trước. Ta như thế nào cảm thấy hôm nay so ngày xưa còn muốn nhiệt rất nhiều. Tần Phi lúc này cầm một phen cây quạt quạt ở, trong miệng nhét mãi. Thật là so ngày hôm qua còn muốn nhiệt nay đến mặt sau nhật tử, sợ là một ngày so với một ngày còn muốn nhiệt. Lưu thuận lúc này đi tuốt đàng trước mặt, mở miệng nói. nay mặt trên hoa sơn chi cũng khai. thương quá. Tống ảnh nghe thấy được cái gì mùi hương, cười nói. Ta nhớ rõ sơn chi cũng là một loại dược liệu đi. Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Cũng không phải là. Hoa khai khi có thể ngắm hoa nghe mùi hoa, hoa tàn lúc sau có thể kết quả làm dược liệu. Như vậy thực vật, mới là thứ tốt ta. Tống ảnh gật gật đầu nói. Gì, nơi này gieo trồng cam thảo giống như cũng có thể thu hoạch. Liên ở ngay lúc này, tống ảnh thấy được đi ngang qua một khối dược liệu trong đất, kinh hỉ mà nói. Không chỉ là này đó, ta phía trước cô ý hướng tiểu quỷ ra ra hỏi qua, trong khoảng thời gian này cây ít mẫu, biết mẫu, viên trí, ngọc trúc trở vài loại dược liệu đều là tới rồi thu thập mùa. nay vài loại dược liệu ta đều xem qua, lớn lên đặc biệt mà hảo. Lưu Thuận lúc này mở miệng nhắc nhở nói, tống cô nương ngươi loại dược liệu chính là cùng người khác không giống nhau. Liền lấy ngày hôm qua ta nhìn đến cây kim ngân tới nói, phẩm chất cũng là đặc biệt mà hảo. Tống ảnh bị lưu thuận như vậy vừa nói, tức khắc càng có hứng thú. Đại gia lúc này chạy nhanh nhanh hơn bước chân, hướng tới lưu thuận nói địa phương chạy đến. Không thể không nói, đương tống ảnh một đám người tới rồi cây kim ngân gieo trồng kia một mảnh khu vực thời điểm, thật sự bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Từng mảnh cây kim ngân từng hàng mà gieo trồng, hình thành từng hàng cây kim ngân tưởng Đi vào đi vừa thấy. Phản phất đặt mình trong với cây kim ngân hải bên trong Tuy rằng nụ hoa còn không có nở rộ Chính là lại có thể ngửi được nồng đậm cây kim ngân đặc có mùi hương Tống ảnh lúc này nơi nơi đều nhìn một chút Trong miệng không ngừng nói không tồi Hai chữ Chờ đến xem đến không sai biệt lắm Tống ảnh nghĩ nghĩ Sau đó đối với Lưu Thuận nói Lưu Thuận, ngươi hiện tại liền đi trong thôn tìm người Dựa theo mỗi cân 20 văn tiền tiền công tới nhận người Bất quá từ tục tiểu trước nói đến phía trước Tới trích cây kim ngân tay nhất định phải rửa sạch sẽ, hơn nữa không thể loạn chỉnh. Giống loại này còn rất nhỏ cây kim ngân lôi liền trước phóng một phóng, chờ đến trưởng thành lại ngắt lấy. Còn có, ngắt lấy thời điểm không thể hư hao cây kim ngân mạn đằng. Nếu là có người trực tiếp bẻ gãy mạn đằng tới ngắt lấy, không chỉ có lây không được tiền, còn muốn cho bọn họ bồi tiền. Này đó đều phải nói rõ ràng. Được rồi, ta đã biết. Lưu Thuận vừa nghe tống ảnh nói, lập tức cao hứng mà đồng ý. Đúng rồi. Đi trong thôn mua một ít tân sọt cùng giỏ tre, dùng để trang này đó cây kim ngân. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói. Hào lạc ta đã biết. Lưu Thuận giống như là một sợi khói nhẹ giống nhau, bay nhanh mà chạy xuống đi. Từ từ, ta còn không có cho ngươi mua sọt cùng giỏ tre tiền bạc. Tống ảnh thấy suốt ruột mà hô. Không cần, trong thôn bán sọt cùng giỏ tre đại gia ta thủ, mặt sau lại cấp cũng là có thể. Lưu Thuận thanh âm xa xa mà truyền tới. Tống ảnh thấy thế, nhịn không được cười cười. Thật là không nghĩ tới lưu thuận tiểu tử này cũng là có chút tác dụng. Tần Kiệt lúc này nhìn kỹ xem này đó cây kim ngân, thật là thượng phẩm cây kim ngân. Cái này thật là ngươi dùng cái loại này phong thủy trận gieo trồng ra tới. Đúng vậy. Phía trước ta loại ở trong sân những cái đó dược liệu ngươi lại không phải không thấy được quá, ngươi còn không muốn tin. Tống ảnh nhìn về phía Tần Kiệt, cười hỏi. Đúng vậy, Tổng cảm thấy phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Vậy ngươi loại những người đó tham gì đó? Có phải hay không phẩm chất cũng sẽ đặc biệt mà hảo a? Tần Kiệt nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không dám cho ngươi bất luận cái gì bảo đảm, chỉ có thể nói chờ hai năm nhìn xem đi. Muốn hảo dược liệu, còn phải chờ mấy năm mới được. Ta a, trước mắt còn chỉ có thể dựa vào này đó thường thấy, dung lượng đại dược liệu kiếm tiền dưỡng gia. Tống Anh nói, nhìn nhìn trên núi cùng dưới chân núi một mảnh, trên mặt lộ ra vui sướng chi tình. Tống tỷ tỷ, ngươi này dược liệu ngắt lấy lúc sau có người tới thu sao? Thần phi nhìn nhìn, nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Tự nhiên là có, chúng ta dược liệu chính là cùng Chu Đại Phu bọn họ hợp tác. Chu Đại Phu phụ trách cung cấp dược liệu mầm, ta phụ trách gieo trồng. Sau đó Chu Đại Phu bọn họ phụ trách thu. Tống ảnh gật gật đầu nói. Vậy ngươi hiện tại muốn thông chi Chu Đại Phu sao? Bằng không như thế nào sẽ có người tới thu a? Thần phi nhắc nhở nói. Tống ảnh vừa nghe, tức khắc vỗ vỗ đầu mình, nàng cao hứng đến cư nhiên đã quên chuyện này. Vì thế gió đêm liền lâm thời lĩnh mệnh. Hướng tới Chu Đại Phu bọn họ nơi kia tòa sơn chạy như bay mà đi. Chu Đại Phu biết được chuyện này lúc sau, rất là cao hứng. Lâm Cường bên kia để lại tiểu dược cùng tiểu quỷ lão đầu ở nơi đó thủ, chính hắn đi theo gió đêm cùng nhau lại đây nhìn nhìn. Chu Đại Phu tới so ngắt lấy người muốn mau, hắn tới rồi cây kim ngân reo trồng giờ địa phương, cũng bị này một mảnh cây kim ngân chấn động dưới biển kinh ngạc. Đi vào đi nhìn kỹ xem, nghe nghe mùi hương, Chu Đại Phu trên mặt cười ra một đóa hoa tới. Quả nhiên! Tống ảnh ngưỡng như vậy gieo trồng ra tới cây kim ngân phẩm chất chính là không tồi A. Cái này đã không phải thượng phẩm cây kim ngân, coi như là cực phẩm cây kim ngân. Tống ảnh nghe được Chu Đại Phu như vậy vừa nói, trong lòng liền càng vui vẻ. Này dược liệu phẩm chất càng tốt, bán giá cả liền càng cao, nàng kiếm tiền cũng liền càng nhiều. Vì thế hai người đương trường liền đem cái này thu mua giá cả định rồi xuống dưới. Lúc sau Chu Đại Phu trực tiếp xuống núi đi liên hệ chính mình hiệu thuốc đi. Trưng 207 hiểu được cảm ơn người. Lưu Thuận đi xuống lúc sau liền đem sọt cùng rổ đều lấy lỏng, sau đó chạy nhanh kêu lên phía trước thủ công kiên định người, lúc này liền chạy nhanh tới ngắt lấy cây kim ngân. Ở dưới làm đứa ở nguyên niệm cùng ma bốn cũng theo đi lên, tống ảnh nhìn đến hai người kia lúc sau, nở nụ cười. Các ngươi là làm đứa ở, mỗi tháng tiền công đều là cố định, cũng đừng tới thấu cái này náo nhiệt. Vẫn là nhường cho những người khác đi. Trong chốc lát các ngươi đi nhà ta, làm cha ta lấy một ít đậu xanh, ngao nấu một ít chè đậu xanh cấp ngắt lấy người đưa lên tới về sau hai người các ngươi buổi sáng cùng buổi chiều đều phải tới nơi này nhìn đừng làm cho người bị thương cây kim ngân mạng đằng liền hảo nói xong lúc sau tống ảnh càng là kêu nguyên niệm đã đi tới cẩn thận công đạo ta nơi này loại đều là dược liệu mỗi lần ngắt lấy đầy lúc sau tiêu người nam nhân đi theo những người này cùng nhau xuống dưới một phương diện là nhìn trầm trầm đại gia đường thai họa ta mặt khác dược liệu thứ hai cũng là dự phòng có người âm thầm đem chúng ta dược liệu trộm đi ra ngoài cho nên các ngươi hai vợ chồng làm sự tình, càng quan trọng. Nguyên niệm vừa nghe, liền biết tống ảnh đây là tín nhiệm bọn họ vợ chồng hai, mới có thể đem như vậy chuyện quan trọng giao cho bọn họ tới làm. Tống cô nương, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem dược liệu đều xem đến hảo hảo. Hảo, đi thôi. Đi trước ngao một ít đậu xanh cháo đưa lên tới, này mặt trên tạm thời có lưu thuận nhìn chằm chằm. Tống ảnh phân phó nói. Vì thế nguyên niệm liền lôi kéo nam nhân nhà mình chạy nhanh xuống núi đi. Xuống núi trên đường, nguyên niệm nhỏ giọng mà đem tống ảnh vừa rồi phân phó sự tình nói một lần. tướng công A. Tống cô nương cũng là lấy chúng ta đương người một nhà, mới có thể làm chúng ta tới làm những việc này. Chúng ta nhất định phải hảo hảo làm, cũng không thể cô phụ tống cô nương này một phần tín nhiệm. Nguyên niệm nói xong dặn dò một câu. ân, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem những người này đều xem lao. Từ chúng ta phân ra dọn ra tới đi theo tống cô nương lúc sau, cuộc sống này chính là một ngày so với một ngày hảo quá. Không nói này phong phú tiền công, chính là tống gia thường thường đưa điểm thịt hoặc là rau dưa lại đây, chúng ta đều chiếm đại tiện nghi. Chúng ta nếu là lại không hảo hảo làm, vẫn là cá nhân sao. Ma bốn lúc này bảo đảm nói, cũng không phải là đạo lý này. Ta trước kia căn bản là không có nghĩ tới ta còn có thể quá tốt như vậy nhật tử. Mặc dù là khổ điểm mệt điểm, nhưng là lòng ta lại rất kiên định. Phía trước tống cô nương nói đúng, ta cảm thấy chính mình không phải một cái điểm xấu người. Cuộc sống này liền sẽ quá đến càng ngày càng tốt. Nguyên niệm lúc này đối với tống ảnh nói đặc biệt tin phục. Ta cũng muốn cảm ơn tống cô nương, nếu không phải nàng hỗ trợ đem ngươi khúc mắt mở ra, chúng ta vợ chồng hai nhật tử còn không biết sẽ trở nên như thế nào gà bay chó sủa. Nghĩ trước kia ở nhà phát sinh quá những cái đó sự tình, ta liền cảm thấy đau đầu hao tổn tâm trí. Hiện giờ chính mình quá điểm thanh tịnh nhật tử, thật sự vẫn là thực không tồi. Mao bốn cảm khái nói, ngay cả Mao bốn chính mình đều không có nghĩ đến. Một ngày kia hắn còn có thể dựng thẳng sống lưng tới, qua chính mình hạnh phúc an ổn tiểu nhật tử. Ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, về sau còn phải làm ở mỹ. Chúng ta hiện tại nhật tử quá đến cũng không tệ lắm à, chờ đến tống cô nương dược liệu toàn bộ đều trồng ra, chúng ta nhật tử sẽ so hiện tại hảo quá rất nhiều. Đến lúc đó cha mẹ ngươi còn có những người khác khẳng định sẽ đỏ mắt chúng ta, nghị phương nhi tới làm ở mỹ, Nguyên niệm tưởng nổi lên cái gì biểu môi nói. Ngươi yên tâm, ngươi nam nhân ta không hồ đồ, cái gì nên cấp. Cái gì không nên cấp, ta rõ ràng thật sự. Về sau gặp được việc này, ngươi liền hướng trong phòng trốn, liền nói không dám ra tới thai hỏa người nhà, sợ bọn họ đi rồi vận đen lại hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn. Giữ lại sự tình giao cho ta tới xử lý thì tốt rồi. Ma bốn vô vô chính mình ngược nói. Nguyên niệm không nghĩ tới ma bốn sẽ nói như vậy, một người nam nhân nguyện ý trở thành ngươi dựa vào, thế ngươi che mưa chắn gió, kiếp như vậy nam nhân chính là đáng giá gả. Hảo! Ta liền tin ngươi. Ngươi cũng không thể cô phụ ta a. Yên tâm. Ta ma bốn không phải cái loại này ngoài miệng vô mao làm việc không lao người. Tức phụ, ngươi về sau liền chờ xem đi. Ma bốn rất là kiên định mà nói. Kim long cá gió đêm vô tình chi gian nghe lén đến đôi vợ chồng này hai nói. Lên núi lúc sau liền nói cấp tống ảnh cùng Tần Kiệt nghe xong. Nói xong gió đêm còn cảm khái nói. Không nghĩ tới, này một đôi tiểu phu thê nhân phẩm vẫn là thực không tồi. Nhân phẩm nhưng thật ra cũng không tệ lắm bất quá tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn đâu Phu thê chi gian cùng hoạn nạn nhiều cùng phú quý thiếu chỉ mong cái này mà bốn có thể thủ vững bản tâm chỉ cần hắn có thể thủ vững bản tâm ta tự nhiên cũng sẽ mang theo bọn họ hai vợ chồng quá thượng càng tốt nhật tử tống ảnh nghe được gió đêm nói nói như vậy nói nhân tâm dễ biến rất nhiều đồ vật đều giao cho thời gian đi chứng minh đi phải dùng tống ảnh ý tưởng trông cậy vào nam nhân còn không bằng trông cậy vào chính mình chính mình chỉ cần có thể kiếm tiền Còn sợ nam nhân muốn hay không chính mình. Đương nhiên, lời này tống ảnh cũng không có nói thẳng ra tới. Rốt cuộc nơi này không phải nàng sinh hoạt hiện đại, nơi này chính là cổ đại. Nàng thật muốn đem nói như vậy nói ra, không chừng sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Ở trên núi nhìn chầm chầm trong chốc lát, nhìn mọi người đều là ở nghiêm túc mà ngắt lấy, tống ảnh liền không có lưu tại kia. Một đám người lúc này chậm rãi từ trên núi đi rồi đi xuống vừa lúc xuống núi trên đường liền nhìn đến Chu Đại Phu lúc này ở dược liệu trong đất nhìn cái gì, vì thế tống ảnh đi qua. Chu Đại Phu, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Tống Cô Nương A, ngươi gieo trồng cây ít mẫu cũng có thể ngắt lấy. Này phẩm chất, cũng là thực không tồi. Đúng vậy. Còn có vài loại dược liệu, Lưu Thuận nói đều có thể ngắt lấy. Trước đem cây kim ngân ngắt lấy đi. Sau đó lại đến thu mặt khác. Dù sao không nóng nảy, giống nhau giống nhau từ từ tới. Tống ảnh đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi nói được không sai? Gần nhất cái này mấy tháng thành thuộc dược liệu cũng chính là cây kim ngân yêu cầu đoạt thời gian, mặt khác đều có thể từ từ tới. Có người loại này đó dược liệu bổ khuyết chúng ta y thì quán hồng thuốc, ta liền không phát sầu. Chu Đại Phu lúc này sờ sờ chính mình dâu, vui vẻ mà nói. Như thế nào? Còn có người tạp các ngươi dược liệu a? Tống ảnh nhìn nhìn Chu Đại Phu tướng mạo, mở miệng hỏi. Này ngươi đều có thể nhìn ra được tới. Chu Đại Phu ngạc nhiên hỏi. Ta có thể nhìn ra Chu đại phu ngươi gần nhất gặp một ít phiền toái nhỏ, lại kết hợp ngươi vừa rồi lời nói, tự nhiên liền đoán được. Tống ảnh giải thích nói. Ai, ngươi thật đúng là chính là đoán chúng. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, cho chúng ta cung ứng dược liệu người đột nhiên liền không cung hóa. Tha rằng bồi thường ta tiền bạc, càng không muốn cho ta cung hóa. Ta lại tìm mặt khác dược liệu thương tới nói xin ý, kết quả đối phương vừa nghe nói ta là ai lúc sau, một đám đều là một bộ không muốn cùng chúng ta hợp tác. Chu Đại Phu thở dài một hơi ra tới, này không, có chút dược liệu chúng ta không có, cũng chỉ có thể khai căn hướng người bệnh đi hiệu thuốc trảo. Trường kỳ như vậy đi xuống, cũng không phải một cái biện pháp A. Chu Đại Phu, sợ là này đó đều chỉ là một cái bắt đầu. Có người hẳn là phải đối phó các người y y quán. Ngươi hồi ức một chút, ngươi cùng ai kết quả thù cũng hoặc là các người y y quán e ngại ai. Chứ 208 giao dịch vì không. Chu Đại Phu nghe được tống ảnh nói, trong lòng cũng nổi lên nói thầm tới. Nói thật, hắn cũng không phải rất rõ ràng a. Muốn nói là cùng nghề kỵ nhau đi. Chính là hắn cũng không có chiêm trước mặt khác y gì quán sinh y a. Hơn nữa hắn cùng chung quanh mấy cái y gì quán quan hệ đều không tồi, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, giao lưu y gì thuật gì đó. Bọn họ hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đi. Sau lưng cho hắn bổ một đao. Mọi việc có nhân mới có quả à. Những người đó vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Nếu không phải y gì quán người, kia lại là ai đâu. Chính hắn trêu chọc tai họa. Chính là hắn gần nhất cũng không có cùng ai kết thù a Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Đại Phu đều không có nhớ tới một cái nguyên cơ tới. Tống ảnh nhìn dáng vẻ của hắn, nghĩ nghĩ nói, đi thôi. Đi nhà ta đi. Ta cho ngươi tính một quẻ. Chu Đại Phu cũng không nghĩ như vậy bị người tính kế đi xuống, cho nên gật gật đầu, sau đó đi theo Tống ảnh cùng nhau tới rồi Tống gia Tần Kiệt cùng Tần Phi lúc này chủ động đi pha trà, chuẩn bị chén trà này đó, Tống ảnh còn lại là mang theo Chu Đại Phu đi rửa rửa tay. Sau đó hai người ngồi ở trên bàn đá Tam cái đồng tiền lắc lắc Sáu hào quẻ tượng ra Tống ảnh nhìn kỹ xem quẻ tượng Sau đó lại giải một chút Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới Quả nhiên Luôn có người đây là muốn gậy ông đập lưng ông Lừa gạt ngươi tiền tài a. Tống ảnh nhìn Chu Đại Phu nói Chu Đại Phu vẻ mặt nghi vấn Căn bản là không biết Tống ảnh đang nói cái gì Chu Đại Phu, ngươi tới xem Quẻ trung thế hào ngọ hỏa nguyệt mộ ngày trọng Ám động Quẻ trung hai phụ vừa vỡ không còn, cha mẹ hào vì nguyện phá vì hướng đi, ứng hào huynh đệ hào thần kim chịu nguyệt sinh, thế hào nhập kho có bản nhân làm thuốc kho chi tượng. Cố có thể phán đoán người gần nhất thiếu dược liệu, muốn mua sắm dược thảo. Quẻ trung cha mẹ hào đại biểu giao dịch, vừa vỡ không còn, quẻ tượng thượng dương hạ vì âm. Dương vì thật âm, thuyết minh người mặt sau khẳng định có thể cùng người khác làm giao dịch mua được dược liệu. Này dược liệu mặt ngoài nhìn là tốt, trên thực tế lại là có vấn đề. Ứng hào vì đối phương chủ bán. Huynh đệ Hào Lâm Nguyệt sinh vượng tướng, còn lại là đại biểu cho đối phương phi thường muốn bán cho ngươi này đó dược liệu. Huynh đệ Hào vì hư vì trá, chủ có đối phương lừa gạt chi tượng. Mà này quẻ vì thiên sơn đột quẻ, vì ẩn độn chi tượng, cho nên này dược, ngươi không thể mua. Mặt khác, cha mẹ Hào còn có vừa vỡ. Đại biểu cho gần nhất mặt khác còn có thể thu hoạch một đám dược liệu, nhưng là bởi vì nguyệt phá, cho nên này đó dược liệu mặc dù là thu được, cũng sẽ bị người hư hao. Cho nên hiện giờ xem ra. Ngươi nếu là thu được dược thảo, tạm thời cũng trước đừng đưa về y y quán, cuối cùng sẽ giữ không nổi. Tống ảnh lúc này đem cái này quẻ tượng từng cái giải ra tới. Chu Đại Phu vừa nghe, lập tức sắc mặt đều thay đổi. Nhớ tới chính mình hiện tại còn không phải là ở thu dược liệu sao? Chính mình bất chính là tính toán gọi người lại đây đem dược thảo đưa về y y quán sao? Chẳng lẽ nói này một đám dược liệu đều giữ không nổi sao? Tống ảnh nhìn Chu Đại Phu sắc mặt đổi đổi, vì thế mở miệng nói, Chu Đại Phu. Không ngại ngươi hiện tại liền đi chấn trên chờ, chờ ngươi người tới, chỉ nói dược liệu sự tình thất bại, sau đó lại hồi y quán bên kia chờ. Không ra ba ngày, nhất định sẽ có người chủ động tới cửa tới bán dược liệu cho ngươi. Nhớ lấy, mặc kệ đối phương nói như thế nào, Chu Đại Phu ngươi thả rằng đóng cửa y quán nghỉ ngơi một tháng thời gian, đều đừng cùng đối phương ký xuống này phân hiệp ước. Chu Đại Phu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đây liền đi chấn trên chờ. Bất quá ta đi trước trên núi công đạo một chút, có tiểu dược ở. Lâm Cường bệnh hẳn là không có vấn đề. Ta liền đi trước rời đi, đem y quán sự tình giải quyết lại đến. Nói, Chu đại phu liền từ trong túi lấy ra một cái nén bạc tới. Ảnh nhi nhia đầu, ta cũng biết các ngươi này một hàng quy củ, đây là quẻ kim. Còn thỉnh ngươi không cần chê ít. Có quẻ kim liền nhưng. Chu đại phu, nhớ lấy ta công đạo chuyện của ngươi. Tốt nhất ngươi trở về lúc sau liền đem y gì quán tắt đi. Như vậy mới có thể tránh đi tai nạn. Tống ảnh lại dặn dò một câu. Chu Đại Phu gật gật đầu, rốt cuộc ngồi không được, trực tiếp vội vã mà liền hướng tới trên núi đi rồi đi. Vì an toàn khởi kiến, Tần Kiệt vẫn là kêu gió đêm đi theo chạy một chuyến. Trước đem Chu Đại Phu an toàn hộ tống đến trên núi, sau đó lại đem Chu Đại Phu an toàn đưa đến trấn trên đi. Tống Anh nghĩ nghĩ, cũng đem Lưu Thuận kêu lại đây dặn dò hắn tạm thời đừng đem dược liệu giao cho bất luận kẻ nào, mặc kệ cái nào y lý quán tới bắt dược đều trước đừng bán. Chờ đến nàng mở miệng đồng ý, lại bán đi. Những việc này an bài thỏa đáng lúc sau, tống ảnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Ai, ta này kiếm tiền lộ A, như thế nào liền biến đổi bất ngờ đâu. Ta này tiền bạc đều không có bắt được tay, cư nhiên liền có người tới ta trong miệng đoạt thịt an. Tống ảnh một bên nghỉ ngơi, một bên ở trong miệng lẩm bẩm tự nói mà nói. Thần phi nghe được lời này, nở nụ cười. Làm việc tốt thường gian nan đi. Tống tỷ tỷ ngươi cũng đừng nụ trí. Liền ngươi này đó dược liệu một lấy ra đi. Muốn mua người đều sẽ tranh nhau cướp mua. Ngươi sợ hai bán không được tiền sao. Kinh thương cũng đến thành tín điều doanh, lúc trước nói tốt cùng Chu Đại Phu hợp tác, ta tự nhiên là không thể thất tín với hắn. Tin tưởng Chu Đại Phu có thể xử lý tốt nơi này sự tình, chờ đến một tháng lúc sau, Nguyệt Phá đi qua, liền không có vấn đề. Tống ảnh lắc lắc đầu nói. Hảo, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đến quá sức, đêm qua còn như vậy vãn mới ngủ, đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay thiếu Chu Đại Phu. Lâm Cường bên kia ngươi còn phải chăm sóc. Lúc này nếu là không nghỉ ngơi hảo, ngươi buổi tối nơi nào tới tinh lực chiếu cấu người bệnh A. Tần Kiệt ở một bên đau lòng mà nhắc nhở nói. Tần Kiệt nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói tống ảnh thật đúng là cảm thấy chính mình thực mệnh nhọc. Đem trong nhà làm ơn cấp tần gia hai anh em lúc sau, tống ảnh liền hồi trong phòng của mình nghỉ ngơi đi. Có lẽ là thật sự mệnh tàn nhẫn, nằm ở trên giường tống ảnh liền ngủ rồi. Tần Kiệt lại đây nhìn xem tống ảnh thời điểm liên nhìn đến nàng lúc này hô hấp vững vàng mà tiến vào mộng đẹp bên trong. Cả ngày đem chính mình làm cho như vậy vội, cũng không biết là vì cái gì. Trong miệng nhắc mãi như vậy một câu lúc sau, Tần Kiệt liền đem tống ảnh cửa phòng đóng lại đây, sau đó rời đi. Tống ảnh một giấc này ngủ thật sự là an ổn, bất quá tới rồi buổi tối thời điểm, nàng không phải ở đồ ăn mùi hương trung tỉnh lại, mà là bị bên ngoài một trận nhi đánh nhau thanh âm bừng tỉnh. Có đánh nhau thanh âm? Chẳng lẽ có người đến chính mình trong nhà nháo sự? Tống ảnh tưởng tượng đến cái này, lập tức đứng dậy ngồi dậy. Quả nhiên, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn đến ánh trăng dưới vài người đang ở hợp lực chế phục một người. Nương ánh trăng nhìn kỹ đi, bị vài người cùng nhau đối phó người thình lình chính là có đoạn thời gian không thấy Tống Tiểu Phi. Lam Tống ảnh cảm thấy thực kinh ngạc chính là, lúc này Tống Tiểu Phi phản phất đã thông nhậm thông nhị mạch giống nhau, cư nhiên cùng mấy cái hòa thượng còn có tần kiệt cùng gió đêm chủ tớ hai đánh đến không phân cao thấp. Lúc này Tống Tiểu Phi phản phất cảm ứng được Tống Ảnh hơi thở giống nhau, lúc này đối với những người khác công kích không quan tâm, bay thẳng đến Tống Ảnh chạy như bay lại đây. Tống Ảnh, cẩn thận. Tần Kiệt vừa thấy, la lớn. Tống Ảnh lúc này nhìn ra một ít môn đạo tới, thừa dịp Tần Kiệt nhắc nhở nàng thời điểm, đôi tay đã ở cái tấn. Chương 209 rưỡi vào cái gì? Nhật Nguyệt vì Linh, Ngũ Hành vì Binh, bắt đầu thất tinh vì trận, vây khốn khí tà ác, cấp tốc nghe lệnh. Tống Ảnh thanh thủy thanh âm truyền đến tiếp theo một đạo linh phủ liền từ tống ảnh kết hạ linh ấn bên trong sinh thành, sau đó trực tiếp hướng về phía tống tiểu phi cái chán bay đi. vừa mới còn lực lớn vô cùng ai đều ngăn không được tống tiểu phi, lúc này chúng linh chú lúc sau trực tiếp đôi mắt một bế, cả người lập tức liền té lăn quay trên mặt đất. bốn cái hòa thượng lúc này chạy nhanh chạy tới, xác định tống tiểu phi không có sự tình lúc sau, lúc này mới niệm một tiếng phật hiệu, a di đà phật, thiện hai thiện hai. cuối cùng là đem tống tiểu phi thí chủ cấp chế phục. Bằng không còn không biết nên như thế nào xong việc. Trong đó một cái đại hòa thượng mở miệng nhắc mãi. Cùng lúc đó, bên ngoài chạy như bay tiến vào một người, nhìn kỹ đi đúng là Tống Tiểu Phi đại tỷ lư Tuệ. lư Tuệ vừa tiến đến liền nhìn đến Tống Tiểu Phi an tĩnh mà nằm trên mặt đất, lập tức phi phát lại đây. Chờ đến nàng xác định lúc sau Tống Tiểu Phi còn có khí lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Tiểu Phi đây là làm sao vậy? Không có việc gì, trên người hắn linh hàng bị ta linh chú vây khốn. Tống ảnh lúc này mở miệng trả lời nói, vài vị, các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích ra. Lúc này, Tần Kiệt cùng gió đêm cũng đứng ở tống ảnh bên người, như hổ rình mồi mà nhìn nhìn xâm nhập một đám người. a di Đà Phật, vị này nữ thí chủ, thật sự là ngượng ngùng. Lão nạp bốn người vẫn luôn tự cấp tống tiểu phi thí chủ trừ tà, nề hà vẫn luôn đều không được pháp. Gần nhất tống tiểu phi phát tác thời điểm càng ngày càng lợi hại, cho nên bẩn tăng nghĩ nghĩ, liền mang theo tống tiểu phi về tới nơi này. Muốn hỏi hỏi nữ thi chủ nhưng rõ ràng cái này cái gọi là linh hàng lại là một cái thứ gì. Một cái đại hòa thượng lúc này đi lên trước tới, rất là thành khẩn mà nói. Tống ảnh nhìn cái này hòa thượng, nở nụ cười. lư tuệ, ngươi không có đem ta nói những cái đó đều nói cho đại sư nhóm sao. lư tuệ nghe được tống ảnh nói, lập tức trả lời nói, ta từ tống cô nương ngươi kia nghe được, ta đều nói. Một khi đã như vậy, ta cũng không có gì nhưng nói. Bởi vì ta biết đến, đều đã nói cho lư tuệ. Tống ảnh nói xong liền làm một cái tiễn khách động tác tới. Chính là Tống Cô Nương, ngươi rõ ràng có thể giải trừ tiểu phi thân thượng linh hàng, ngươi vì cái gì không muốn giải rớt. Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ngươi liền buông thà tiểu phi đi. Chỉ cần ngươi giải tiểu phi thân thượng linh hàng, ta sẽ mang theo tiểu bay khỏi khai nơi này, cuộc đời này cả đời đều sẽ không trở về. Lư Tuệ nói, liền phải hướng tới Tống ảnh dập đầu. Lư Tuệ, ngươi tốt nhất không nên ép ta. Ngươi cho rằng, Ngươi cùng Tống Tiểu Phi sự tình ta không rõ ràng làm sao? Ngươi một hai phải ta buộc ta trước mặt mọi người thuyết minh chuyện này sao? Tống ảnh lệnh giọng hỏi. Lưu Tuệ đang ở dập đầu động tác lập tức liền ngừng lại, sau đó trên mặt mang theo chua xót chi ý nói, ta biết ngươi sớm hay muộn liền sẽ biết đến. Nhưng là ta không sợ. Ngươi nói ra đi. Chỉ cần có thể cứu ta đệ đệ một mạng, ngươi chính là đem những việc này đều nói ra, ta cũng muốn cầu ngươi. Cầu ta. Ngươi đệ đệ lại nhiều lần thiếu chút nữa hại chết chuyện của ta. Ta nên tha thứ sao? Tống ảnh lạnh lùng mà nhìn Lưu Tuệ nói. Tống cô nương, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Phi so đo. Tiểu Phi cũng là thân bất do kỷ, rốt cuộc hắn cũng chỉ là bị người hạ linh hàng mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Lưu Tuệ vừa nói, một bên dùng sức mà cấp tống ảnh giật đầu. Không bao lâu, Lưu Tuệ cái chán đã bắt đầu đổ máu. Tống ảnh xem như vậy Lưu Tuệ, lắc lắc đầu. Bên này gió đêm ở tần kiệt phân phó hạ, trực tiếp bắn ra một cái đá, điểm Lưu Tuệ huyệt vị. Làm nàng không thể lại dập đầu Lư tuệ, ta là một cái tiểu cô nương Ngươi có thể đi trong thôn hỏi thăm một chút Trước đó ta ở Lão tống gia quá đều là cái dạng gì nhật tử Tống tiểu phi lại là như thế nào khi dễ ta Những việc này không phải ta bịa đặt ra tới Mà là trong thôn người rõ như ban ngày Ta ở bị hắn khi dễ thời điểm Ai ra tới giúp quá ta đâu Ta nhật tử quá đến sống không bằng chết thời điểm Các ngươi những người này như thế nào liền không có ra tới giúp giúp ta đâu Tống ảnh lúc này dùng lệnh băng thanh nghiêm hỏi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì khi dễ người, chỉ bằng mượn một câu hắn chúng linh hàng có thể yêu cầu ta rộng lượng mà tha thứ. Như thế như thế, ta đây thu hồi ta phía trước lời nói, tống tiểu phi căn bản không coi chung linh hàng, hắn chính là vẫn luôn muốn hại chết ta. Ta sẽ không cứu một cái trưởng kỳ khi dễ ta, lại nhiều lần muốn hại chết ta kẻ thù. Tống ảnh chém đinh chặt sắt mà nói. Trên đời này, đã làm sai chuyện tình nên được đến trừng phạt. Không thể bởi vì một câu vô tâm có lỗi, cũng hoặc là bị người khác thao tác là có thể tẩy đi đã làm sự thật. Càng không thể bởi vì người bị hại cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn, là có thể tha thứ sai lầm giả làm hết thảy Nếu thật là như vậy, kia trên đời này còn muốn luật pháp tới làm cái gì? Tần Kiệt lúc này đi ra, nhìn chằm chằm lưu tuệ chất vấn nói. Dựa theo ngươi này phụ nhân ý tưởng, ta đây hiện tại có phải hay không có thể kêu ta hộ vệ đem người đánh đến nửa chết nửa sống, sau đó lại gọi người đem người chữa khỏi? Chứa khỏi lúc sau ta lại gọi người đem người đánh đến nửa chết nửa sống, sau đó lại gọi người đem người cứu sống. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không nên phụ trách, không phải sao. Lưu Tuệ nghe được Tần Kiệt nói, trong miệng muốn nói cái gì, cuối cùng một chữ đều không có nói ra. May mắn, may mắn ngươi vừa rồi không có lại kiên trì suy nghĩ của ngươi, bằng không bản công tử thật sự sẽ gọi người làm như vậy. Ta sẽ gọi người tra tấn ngươi hai tháng, cung kêu ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị sau đó cũng gọi người tới cấp ngươi dập đầu, thỉnh cầu ngươi tha thứ, làm ngươi thể hội thể hội loại mùi vị này thế nào? tần kiệt nhìn lưu thệ, cười lạnh một tiếng nói, ngươi sở dĩ ở chỗ này dập đầu, đơn giản chính là ủy vào nàng thiện tâm, muốn buộc nàng tới cứu ngươi đệ đệ. ngươi làm thân tỷ tỷ muốn cứu thân đệ đệ không gì đáng trách, nhưng là ngươi dựa vào cái gì tới bức bách nàng? nghiêm khắc lại nói tiếp, tống tiểu phi liền lao tống ra huyết mạch đều không tính là, hắn cùng tống ảnh một chút huyết thống quan hệ đều không có. Dựa vào cái gì còn muốn chịu các ngươi tỉ đệ hai bức bách? Tần Kiệt lúc này lại chất vấn một câu. Lời này vừa ra, tống ảnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng là không nghĩ tới Tần Kiệt cư nhiên đã biết chuyện này. Mà bên kia Lưu Thuận cùng Tống chỉ lúc này còn lại là mở to một đôi mắt, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu tình. Cái gì? Tống Tiểu Phi không phải Lão tống gia loại. Nguyên lai Lão tống gia căn bản là không có nam đinh quá. Lưu Thuận lúc này phảng phất phát hiện cái gì đến không được bí mật tới. Liên tưởng đến phía trước lao tống gia đại phòng bên kia phát sinh sự tình, còn có sở văn văn chung cái kia cái gọi là huyết chú. Nguyên lai lao tống gia thật sự loại huyết chú, sinh không ra nhi tử tới. Tống trị lúc này cũng là trăm triệu không nghĩ tới này đó, tống tiểu phi cư nhiên cùng lao tống gia nửa điểm quan hệ đều không có. Kia tống trời cho chẳng phải là bị đeo nhiều năm như vậy non xanh. Lưu tuệ nghe được tần kiệt trực tiếp đem nàng vẫn luôn đều bảo hộ bí mật nói ra, cả người lập tức mất đi sức sống, mang theo vẻ mặt chua xót chi ý ngồi dưới đất Chứ 210 nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ta vừa rồi dùng linh chú có thể cho Tống Tiểu Phi nửa năm trong vòng không chịu quấy rầy ngươi còn có nửa năm thời gian có thể đi tìm người giải rớt linh chú. Nhớ kỹ, tiếp theo đừng lại mang về tới tìm ta. Bởi vì tiếp theo ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhất kiếm lấy tánh mạng của hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Lưu Tuệ, mang theo Tống Tiểu Phi, đi thôi. Tống ảnh nhìn Lưu Tuệ như vậy, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Lưu Tuệ nghe được Tống ảnh nói. Hai mắt bên trong lại có thần thái. Lúc này nàng, trên người huyệt đạo đã giải khai. Nàng đứng dậy đứng lên, đối với tống ảnh thật sâu mà không lưng tâm hạ, sau đó liền cong tống tiểu phi từng bước một mà rời đi. Bốn cái tăng nhân thấy thế, cũng đứng một cái phật lễ, sau đó nói một tiếng xin lỗi, quấy rời. Sau đó theo thứ tự rời đi. Chờ đến người đi rồi lúc sau, tần kiệt kêu gió đêm đi đem đại môn đóng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe được đại gia tiếng hít thở. Ta nói, khuê nữ A. Vừa rồi tần công tử nói những lời này đó, là thật vậy chăng? Tống trị lúc này cuối cùng là tìm về chính mình thanh âm, nhịn không được mở miệng hỏi. Cha, là thật sự. Tống tiểu phi là mầm xuân hoa cùng người khác sinh hài tử, không phải lão tống gia huyết mạch. Đây là vì cái gì sở văn văn sinh đứa con trai sẽ có huyết chú buông xuống, mà mầm xuân đậu phộng tống tiểu phi thời điểm lại là sự tình gì đều không có. Bởi vì trên người hắn chạy căn bản không phải lão tống gia huyết mạch. Tự nhiên cũng sẽ không có huyết chú Tống ảnh nhìn nhà mình lão phụ thân, gật gật đầu nói. Ngươi là khi nào phát hiện? Tống trị lại hỏi một câu. lư tuệ xuất hiện lúc sau, ta liền cảm thấy không thích hợp nhi. Có một ngày buổi tối ta nghĩ nghĩ, mạo hiểm đi tính một chút Tống Tiểu Phi sinh thần bắt tự, kết quả ta toàn bộ đều tính tới rồi. Nếu là Tống Tiểu Phi cùng ta có huyết thống quan hệ, ta đây căn bản là tính không đến hắn bắt tự vận thế. Nếu ta có thể tính đến... Cũng đã nói lên Tống Tiểu Phi cùng chúng ta căn bản là không có huyết thống quan hệ. Tống ảnh trả lời nói. Chính là phía trước không phải nói ta cũng không phải lão Tống gia huyết mạch sao. Có thể hay không là bởi vì nguyên nhân này a Tống trị lại nghĩ tới một cái khả năng. Cha, ta tính ra Tống Tiểu Phi sinh thần bất tự, tự nhiên cũng sẽ biết hắn lúc đầu một chút sự tình. Người cho rằng, nữ nhi sẽ nhìn lầm sao? Tống ảnh nhắc nhở nói. Cái này, Tống trị không nói chuyện nữa. Lưu Thuận lúc này cuối cùng là có thể xuyến một hơi ra tới, nghe thế sao kính bạo tin tức, hắn đột nhiên nở nụ cười. Thật là không nghĩ tới, này hiện thực so kịch Nam càng xuất sắc ca. Liên lao tống gia phát sinh những việc này, này muốn biên thành kịch Nam, khẳng định có thể hấp dẫn không ít người tới xem. Tống ảnh xoay người lại trắng Lưu Thuận liếc mắt một cái, Lưu Thuận lập tức ý thức được cái gì, chạy nhanh thú thanh. Tống ảnh nhìn thấy Lưu Thuận thuận theo lên, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Ai, cha, ta bụng có chút đói bụng. Có ăn sao? Luôn là vừa nghe chính mình khuê nữ nói đói bụng, tự nhiên là đem láo tống ra sự tình ném tới rồi một bên đi. Trời đất bao la, nhà mình khuê nữ đã đói bụng sự tình mới là lớn nhất. Có, có, có, hôm nay làm phân chưng sương sườn, ngươi tới nếm thử. Hương vị rất là không tồi. Tống trị liên tục gật đầu nói. Tống thúc, ngươi cũng không thể chỉ lo tống tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn. Thần phi vừa nghe đã co ăn ngon, chạy nhanh cùng theo đi lên. Đều có, đều có. Yên tâm đi." Tống Trị vui tươi hớn hở mà nói. "Thức mau, một đám người đều vào nhà bếp, sau đó chuẩn bị đồ ăn ăn lên." Không thể không nói, phấn trưng xương sườn hương vị thực không tồi, Tống Ảnh ăn rất nhiều, cuối cùng có chút căng. Cũng may nàng lúc này cũng muốn lên núi đi, vì thế liền mang theo một cái túi nước, cùng Tần Kiệt cùng nhau lên núi đi. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, Tần Kiệt nhìn Tống Ảnh, sau đó hỏi, "Ngươi là ở Đồng Tỉnh cái kiệu kêu lưu tuệ nữ từ sao?" "Đúng vậy." Tống Ảnh không có giấu giếm trực tiếp trả lời nói này thế đạo đối với nữ tử tới nói quá không công bằng nói thật nàng nhân sinh đã thực khổ khi còn nhỏ bị tiểu quỷ lão cha đánh gả chồng lúc sau lại gặp viên gia đại lang người như vậy không chỉ có làm châu lẳng ngựa hầu hạ cuối cùng liền chính mình hài tử đều không có giữ được nàng mẹ ruột không nhận hắn duy nhất một cái đệ đệ liền trở thành nàng sống ở trên đời này duy nhất ràng buộc cho nên ngươi liền thả tống tiểu phi tần kiệt mở miệng hỏi cũng coi như là thả đi Ít nhất ta cho hơn nửa năm thời gian cho nàng, có thể hay không cứu liền xem nàng tạo hóa. Bình tĩnh mà xem xét, rơi xuống ta vị trí thượng, ta không giết Tống Tiểu Phi đã là nhân tử. Nếu là ngươi ra tay, có thể cứu hắn sao? Tân Kiệt cuối cùng vẫn là hỏi ra như vậy một câu tới. Tống ảnh trầm mặc mà lắc lắc đầu, cứu không được. Tân Kiệt, ta không phải chúa cứu thế, ta không phải sở hữu sự tình đều có thể cải bỏ. Làm một cái đại phu, thượng có sẽ gặp được rất nhiều hắn vô pháp cứu trị chứng bệnh. Ta cũng là giống nhau. Tống Tiểu Phi Linh Hàng từ lúc bắt đầu liền rơi vào linh hồn của hắn bên trong, người kêu ta như thế nào đi cậy bỏ. Trừ Phi giết hạ Linh Hàng người, hoặc là cũng chỉ có thể tìm lợi hại hơn người, nhìn xem có biện pháp nào không. Ít nhất hiện tại ta, còn không có buồn sự này. Tần Kiệt nghe được Tống ảnh nói, không có hỏi lại gì đó. Lúc sau một đoạn đường thượng, hai người đều không có nói chuyện. Chờ đến Tống ảnh cùng Tần Kiệt tới rồi cục đá phòng thời điểm, liền phát hiện Lâm Cường tỉnh lại. Nhìn Tống ảnh xuất hiện. Lâm Cường lúc này ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắp tới, bởi vì hắn mặt hiện tại cuốn lấy vải bố trắng điều, cho nên Lâm Cường cũng chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn tấm ảnh, nhìn đến ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, đại vấn đề đã giải quyết, dư lại chính là dưỡng thân thể sự tình. Có Tiểu Quỷ gia gia ở, còn có Y Lý quán Chu Đại Phu bọn họ ở, ngươi trên mặt thường nhất định sẽ khỏi hẳn. Chờ đến ngươi chữa khỏi lúc sau, liền có thể thoải mái hào phóng mà xuất hiện trước mặt người khác, không cần lại sợ hãi người khác mang ngươi. Lâm Cường nghe được Tống ảnh nói, miễn cưỡng giật giật miệng, nói ra cảm ơn. Hai chữ tới. Không cần cảm tạ, đang muốn cảm tạ ta nhóm, về sau liền nhiều làm việc thiện đi. Nếu là gặp được người khác có khó khăn, vừa lúc ngươi gặp, dôi tay là có thể giúp một phen. Vậy giúp một phen đi. Tống ảnh cười nói. Lâm Cường gật gật đầu. Lúc sau, Tống ảnh liền ý bảo Lâm Cường nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nàng còn lại là đi tìm tiểu quỷ lão đầu, do hỏi một chút Lâm Cường tình huống. Ngươi yên tâm đi. Kia tiểu tử phúc lớn mạng lớn không chết được, miệng vết thương khép lại đến cũng thực không tồi. Chúng ta a, khả năng tại đây cục đá trong phòng trụ thượng nửa tháng là có thể xuống núi." Tiểu quỷ lão đầu cười nói. Bất quá nói xong lời này lúc sau, tiểu quỷ lão đầu nhớ tới cái gì tới. "Chúng ta yêu cầu ở chỗ này trụ thượng nửa tháng sao?" Hắn miệng vết thương lại khép lại mấy ngày liền có thể xuống núi ở tại chính hắn trong nhà đi." Tống Ảnh nghe được tiểu quỷ lão đầu nói, lắc lắc đầu, Cần thiết phải chờ tới Lâm Cường trên mặt miệng vết thương đều kết vẩy, mới có thể xuống núi. Hiện giờ trong thôn còn có một cái ao cá quay phá, ra nơi này, những cái đó tà ác chi khí nói không chừng lại muốn đi tìm Lâm Cường phiền toái chúng ta tổng không thể uổng phí một phen sức lực đi. Chương 211 là họa tránh không khỏi. Chu Đại Phu đi chấn trên gặp được chính mình hiệu thuốc người, sau đó làm bộ một bộ thực đáng tiếc bộ dáng nói là bị người tiệt hồ. Lúc này... Chu đại phu liền chú ý tới một người sắc mặt trở nên rất là vui sướng bộ dáng. Tuy rằng hắn thực mau liền chuyển thành phẫn nộ cùng nôn nóng nhưng là kia một mặt vui sướng chi sắc như cũng bị Chu đại phu xem ở trong mắt. Nhớ tới phía trước Tống ảnh nói những lời này đó, Chu đại phu trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền đem tầm mắt rời đi. Xem ra, sự tình thật đúng là giống như Tống ảnh giải quẻ nói như vậy, hắn đến chạy nhanh trở về đem y quán đóng mới được. Mang theo vẻ mặt trầm tư, Chu đại phu lại mang theo y quán người đuổi trở về. Y lý quán người vẫn luôn đều đang chờ dược liệu, lúc này nhìn đi ra ngoài mua sắm dược liệu người tay không mà về, lập tức liền minh bạch cái gì. Chu đại phu nhìn nhìn đại gia, thở dài một hơi ra tới. Tình huống hiện tại đại gia cũng thấy được, không có dược liệu chúng ta y lý quán còn có thể kêu y lý quán sao. Như vậy đi. Ta cho đại gia phóng nửa tháng giả, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nửa tháng lúc sau, nói không chừng chúng ta tìm được rồi dược liệu, này y lý quán lại có thể khai trương. Nghe được Chu Đại Phu nói, toàn bộ y quán đều nổ tung. Ai đều không có nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ đi đến này một bước tới. Chu Đại Phu nhìn đến mọi người đều là một bộ xét đánh giữa trời quang bộ dáng, không đành lòng chỉ có thể đem tầm mắt di động đến địa phương khác. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình, làm Chu Đại Phu rất là may mắn hắn nhẫn tâm làm như vậy quyết định. Y quán đóng cửa lúc sau, lập tức liền có không ít người đối y quán người tung ra cảnh ô liệu. Có chút người còn ở do dự. Có người trực tiếp liền tới tìm Chu Đại Phu tính tiền chạy lấy người. Nhìn những người đó không hề lưu niệm bóng dáng, Chu Đại Phu cũng coi như là thấy rõ ràng một ít người gương mặt thật tới. Trong ngáy mắt, nửa tháng liền đi qua. Lâm Cường mặt một ngày hảo quá một ngày, chờ đến đệ thập lục thiên buổi sáng, đại gia rất sớm liền dậy. Lâm Cường hiện tại tâm tình rất là thấp thỏm bất an, tuy rằng phía trước hắn vẫn luôn nghe mọi người đều đang nói trên mặt hắn kia khối đốm đen nơi chỗ huyết nhục khép lại đến phi thường mà hảo. Chính là lại trước nay không cho hắn chiếu gương nhìn xem. Hôm nay, hắn cuối cùng là có thể nhìn đến chính mình đốm đen xóa lúc sau bộ dáng. Cũng không biết, trên mặt hắn những cái đó thịt khép lại lúc sau, có thể hay không có vẻ thực dữ tợn, thực dọa người đâu. Bên này tiểu quỷ lão đầu cùng tiểu dược đã bắt đầu đem lâm cường trên đầu quấn quanh vải bố trắng điều gỡ xuống tới. Bởi vì quấn lấy tương đối nhiều, cho nên hủy đi đến có chút mãn. Lúc này, tống ảnh cùng Tần Kiệt còn lại là chuẩn bị một chậu nước đặt ở nơi đó. Không có biện pháp, gương đồng gì đó, gia đình giàu có mới có, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng thủy tơi chiếu. Chờ đến cuối cùng một vòng vải bố trắng điều cởi bỏ lúc sau, một đám người lúc này đều nhìn về phía Lâm Cường. Lúc này, tất cả mọi người kinh sợ, ai đều không có phát ra âm thanh tới. Lâm Cường vẫn luôn đều ở chú ý đại gia biểu tình, nhưng là lại cái gì đều nhìn không ra tới. Lâm Cường một suốt ruột, liền chính mình vọt tới chậu nước nơi đó, nhìn kỹ lên. Quen thuộc kia khối đốm đen đã không thấy ánh vào mi mắt lại là một trương nhìn có chút xa lạ mặt. Lúc này Lâm Cường, nhìn trên mặt hắn một miếng thịt hơi chút có chút không giống nhau gương mặt, tức khắc nở nụ cười. Không thể khóc, không thể khóc a. Chạy nhanh đem nước mắt nhẫn trở về. Tiểu Quỷ lão đầu vừa thấy Lâm Cường như vậy, dùng tay nâng Lâm Cường cằm, mạnh mẽ làm hắn nhìn lên nóc nhà. Bên này tiểu dược cũng nhanh chóng mà cầm một cái sạch sẽ vải bố trắng điểu, sau đó đem Lâm Cường khệ mắt nước mắt trà lau rớt. Chờ đến Lâm Cường không hề lưu nước mắt ra tới, Một đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Xem ra chúng ta nỗ lực đều không có ủng phí A. Ngươi gương mặt này cũng coi như là cứu về rồi. Hôm nay ngươi xuống núi về nhà lúc sau, mấy ngày gần đây tốt nhất không cần ra tới phơi nắng. Rốt cuộc ngươi bên này trên mặt thịt còn rất non, phơi hỏng rồi liền không hảo. Chờ đến lại trường một đoạn thời gian, ngươi hai bên mặt biến thành giống nhau nhan sắc, liền khôi phục bình thường. Tiểu quỷ lão đầu vui vẻ mà cười nói. Bên này tiểu dược cũng cầm một lọ dược ra tới, đối với Lâm Cường dặn dò nói, cái này dược là sư phụ ta cố ý cho ngươi chế tác thuốc rán, ngươi mỗi ngày dùng nước gấm đem ngươi tay rửa sạch sẽ, sau đó dùng sạch sẽ vải bố trắng đem ngươi trên mặt này một miếng thịt cũng rửa sạch một chút, sau đó dùng tay đem cái này thuốc rán bôi đến ngươi trên mặt. Mỗi ngày sớm muộn gì một lần, nửa tháng lúc sau, ngươi mặt liền sẽ trở nên cùng người bình thường giống nhau. Đúng vậy, có cái gì vấn đề cùng không thoải mái địa phương. Có thể cứ việc tới tìm lão Phu. lão Phu mỗi cách ba ngày cũng sẽ đi nhà ngươi cho ngươi kiểm tra một chút. Ngan bạn phải nhớ kỹ, ngươi về nhà nửa tháng trong vòng không cần ăn bất luận cái gì gia vị, chỉ phong mới thì tốt rồi. Hành gừng tỏi này đó gia vị đều không thể ăn. Tiểu quỷ lão đầu nhớ tới cái gì, mở miệng nói. trừ cái này ra, ngươi không thể lại đi trong thôn ao cá bên kia đi. Cái này đùa hộ mệnh ngươi cầm, về sau muốn bên người mang theo. Nếu là bị thiêu đen hoặc là biến thành cho tàn ngươi liền phải tới tìm ta lại lấy một lá bùa tới. Như vậy có thể tránh cho những cái đó không tốt chọc khí cùng tà khí lại lần nữa cuốn lên ngươi. Tống ảnh nghĩ tới cái gì, lúc này lại đưa qua một trương linh phủ lá bùa tới. Lâm Cường gật gật đầu, đem đại gia dặn dò nói đều ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng đem linh phủ đặt ở chính mình bên người trong túi. Lúc sau, đại gia liền thu thập đồ vật, sau đó chuẩn bị xuống núi đi. Lâm Cường mặt còn rất là non nớt, cho nên cần thiết mang mũ dơm đi xuống mới được. Cũng may Tống ảnh đã sớm nghĩ vậy một chút, cho nên đêm qua liền đem một cái đại mũ dơm mang theo đi lên. Đem cục đá phòng khóa kỹ lúc sau, một đám người liền rời đi. Lâm Cường trở về lúc sau, liền chính mình ở nhà công việc lưu đủ lên. Tống ảnh cùng Tân Kiệt cũng về tới Tống gia, mới vừa đi vào liền nhìn đến một đám người đều ở trong sân. Khuê nữ A. Lâm Cường bên kia chị hết đi. Tống chị nhìn đến nhà mình khuê nữ đã trở lại, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Lâm Cường đã về nhà. Về sau ta liền có thể ngủ ta chính mình giường. Tống ảnh rất là vui vẻ mà nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi không ở nhà, cha cũng ngủ đến không yên ổn. Tống trị cao hứng mà nói. Tống ảnh nghe được lời này nhìn kỹ qua đi, liền nhìn đến tống trị tầm mắt có chút phát thanh. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ân. Tống trị vui vẻ gật gật đầu. Chu đại phu ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ngươi thấy thế nào một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng? Tần Kiệt lúc này nhìn đến Chu Đại Phu ở chỗ này, kỳ quái hỏi, tiểu dược lúc này đi theo tiểu quỷ ra ra đi hắn nơi đó. Muốn hay không ta gọi người đem tiểu dược kêu lên tới a Không cần. Ta hôm nay tới là có việc muốn thỉnh Tống Cô Nương hỗ trợ. Chu Đại Phu lúc này cười khổ nói. Tống ảnh nhìn nhìn, Chu Đại Phu sắc mặt, trong lòng lập tức toát ra một cái ý tưởng tới. ngươi vẫn là bị tính kế. Tống ảnh mở miệng hỏi. Chu Đại Phu nhìn thấy Tống ảnh lập tức liền đoán được, vì thế cũng không có gạt. Gật gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, ta đều nhắc nhở ngươi, ngươi hẳn là có thể né qua đi mới đúng vậy. Tống ảnh lúc này có chút kỳ quái hỏi. Trưng 212 chủ động xin ra trận. Sự thật chứng minh, người có thai kiếp thời điểm, nên phát sinh, vẫn là sẽ phát sinh. Chu Đại Phu cười khổ liền đem sự tình trải qua nói ra. Hắn đem y gì quán tắt đi lúc sau, trong tiệm tiểu nhị cũng bị đào đi rồi không ít. Nôn nóng dưới, có người chủ động tìm tới mua tới. Nói là có một đám dược liệu có thể tiện nghi một ít cung cấp hắn. Chu Đại Phu được tống ảnh nhắc nhở, lập tức liền cảnh giác lên, đưa ra mau chân đến xem này đó dược liệu phẩm chất. Ai biết tới rồi gửi dược liệu giờ địa phương, Chu Đại Phu không có phòng bị dưới liền hít vào đi một ít đồ vật, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Chu Đại Phu tỉnh lại thời điểm, hắn đã bị bắt ấn xuống dấu tay ký xuống một phần dược liệu mua sắm hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị thượng nói, hắn cần thiết lấy ra mua sắm dược liệu tiền bạc. Nếu như ba ngày trong vòng không đem tiền bạc lấy ra tới, vậy muốn đem ý quán bồi thường đi ra ngoài, còn muốn đảo thiếu rất nhiều tiền bạc. Chu Đại Phu không có biện pháp, chỉ có thể đem kia phê dược liệu tiền cho, sau đó nhận lấy một đống có vấn đề dược liệu. Những cái đó có vấn đề dược liệu ngươi xử lý như thế nào? Tống ảnh nghĩ tới cái gì? Mở miệng hỏi. Tự nhiên là bị ta một phen hỏa cấp tiêu hủy. Những cái đó dược liệu đều có vấn đề, lấy ra tới dùng nói hại người rất nặng ta tự nhiên là không thể đem này đó dược liệu lấy ra tới bán. Chu đại phu nghiêm túc mà nói, vậy là tốt rồi. Ngay này một phen hỏa, nhưng thật ra cho ngươi thiêu hủy một cái tai họa. Xá tài miễn hai, đây là chuyện tốt. Tống ảnh gật gật đầu nói. Chu đại phu vừa nghe Tống ảnh lời này, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Tống cô nương, ý của ngươi là chuyện này tới rồi nơi này liền kết thúc? Ân, hai kiếp đã qua đi. Bất quá Chu Đại Phu ngươi cũng không có hảo đi nơi nào a. Y quán tuy rằng lưu lại, nhưng là ngươi cũng bị mất tiền tài cùng người a. Tống ảnh có chút tiếc hận mà nói, không có việc gì, tiền tài chính là vật ngoài thân, về sau còn có thể kiếm trở về. Đến nỗi người như vậy dễ dàng đã bị đào đi, không cần cũng thế. Chu Đại Phu nhưng thật ra nghĩ thoáng. Nói tới đây, Chu Đại Phu nhìn về phía Tống ảnh. Chỉ là cứ như vậy, Tống cô nương ngươi bên này dược liệu tiền ta liền tạm thời cấp không được. Không biết Tống cô nương có thể hay không trước làm ta lấy này đó dược liệu đi cứu cứu cấp, sau đó bán đi dược liệu lúc sau, lại đến tính tiền đâu. Tống ảnh ở nghe được Chu đại phu những cái đó tao ngộ lúc sau, liền biết Chu đại phu sẽ như vậy tưởng. Chu đại phu, suy nghĩ của ngươi ta minh bạch. Nhưng là ngươi tựa hồ đã quên ta phía trước cùng ngươi đã nói nói, nếu ta đem này phê dược liệu cho ngươi, cuối cùng này phê dược liệu không phải bị hủy rớt, liền sẽ làm ngươi lại một lần tiền tài mất hết. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Tống ảnh mở miệng nhắc nhở nói. Chu Đại Phu nghĩ đến đây, tức khắc trầm mặt lên. Không bằng như vậy. Này đó dược liệu không bằng làm ta đi bán đi. Ta có thể đem này đó dược liệu bán được một cái tối cao giá cả. Đến lúc đó lấy về tới lại phân tiền cấp Chu Đại Phu. Không biết Chu Đại Phu ý hạm như thế nào đâu. Tần Kiệt nghe được hai người nói, trong lòng vừa động, đột nhiên mở miệng nói. Chu Đại Phu cùng Tống ảnh đều giật mình mà nhìn Tần Kiệt, không biết hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Các ngươi nếu là tin được ta, ta nhất định sẽ không cho các ngươi hao tổn, thậm chí sẽ kiếm được càng nhiều. Tần Kiệt nói rất là tự tin, đương nhiên, chúng ta cũng có thể ký xuống hiệp ước thư. Chu Đại Phu nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên tống ảnh. Tống ảnh chú ý tới Chu Đại Phu ánh mắt, mở miệng nói, ta tín nhậm hắn. Chu Đại Phu nghĩ nghĩ, sau đó cũng gật gật đầu. Vậy làm ơn Tần Công Tử. Không có biện pháp, hiện giờ hắn y lý quán đã trở thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phía trước đã bày ra lớn như vậy cục tới ham hại hắn, nếu là lúc này đây hắn lại làm ra một ít phẩm chất phi thường không tồi dương liệu, nhất định sẽ bị người chú ý tới. Cùng với bị người hủy diệt rồi, không bằng ám độ trần thương, trộm kiếm một ít tiền bạc trở về, chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm Đông Sơn tái khởi. Cuối cùng, ba người ký xuống một phần hiệp ước, Chu Đại Phu chủ động phân một thành lợi nhuận cấp tần kiệt, lại bị tần kiệt cự tuyệt. Ta cũng không kém này đó tiền. Sở dĩ sẽ chủ động ra tay hỗ trợ. Là bởi vì có người thực yêu cầu này phê dược liệu. Vừa lúc Chu Đại Phu ngươi kém tiền, đối phương lại kém dược liệu, ta liền giật dây bắt cầu mà thôi. Tần Kiệt nói tới đây nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, này phê dược liệu phẩm chất thực không tồi, nếu là hỏi cái này dược liệu tới chỗ, ta nên như thế nào trả lời đâu. Các ngươi là muốn đem cái này dược liệu sinh ý làm trường kỳ, vẫn là ngắn hạn hợp tác, ứng khẩn cấp. Cái này liền phải hỏi một chút Chu Đại Phu. Rốt cuộc ta này đó dược liệu chính là cùng Chu Đại Phu hợp tác. Tống ảnh rất là thẳng thắn thành khẩn mà nói. Chu đại phu lúc này cũng nghiêm túc mà tự hỏi đi lên. Tống ảnh bên này dược liệu thật là thực hảo, mặc dù là hắn ý quán mở ra, muốn ăn xong nhiều như vậy dược liệu cũng là không có khả năng. Về sau khẳng định còn muốn bán này đó dược liệu cho người khác mới được, bằng không hảo dược phóng phóng liền phóng hỏng rồi. Tạm thời trước không công bố đi. Chờ đến ta bên này ý quán sự tình đều giải quyết, nếu là đối phương còn cần, chúng ta bàn lại. Chu đại phu cuối cùng nói như vậy nói. Tần Kiệt Minh Bạch Chu Đại Phu ý tứ, đã biết nên làm như thế nào. Kêu hảo, ngày mai ta liền sẽ mang theo dược liệu xuất phát, 8 ngày sau ta sẽ trở về. Con thỉnh Chu Đại Phu 8 ngày sau lại đến. Chu Đại Phu gật gật đầu, đứng dậy hành lễ. Việc này, liền làm ơn Tần Công Tử. Trong lòng lo lắng việc được đến giải quyết, Chu Đại Phu nhíu chặt mày cuối cùng là vương lòng ra. Cứ như vậy, Chu Đại Phu trụ tới rồi tiểu quỷ lão đầu trong nhà, tiểu dược tự nhiên cũng đi theo trụ hạ. Vương y thị quán sự tình, Chu Đại Phu ngược lại cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Những năm gần đây, bởi vì mở ra y y quán, Chu Đại Phu rất ít có nghỉ ngơi thời điểm. Hiện tại cuối cùng là có thể nghỉ ngơi xuống dưới, Chu Đại Phu liền một chút đều không nghỉ nhúc ních. Bất quá mỗi ba ngày đi xem một lần lâm cường trên mặt khôi phục tình huống, Chu Đại Phu đều là một lần đều không có rơi xuống. Tần Kiệt bên này, ngày hôm sau liền mang theo đã ngắt lấy tốt dược liệu rời đi. Tống ảnh âm thầm cấp Tần Kiệt tính một quẻ. Phát hiện này một quẻ là tiểu cát, trong lòng cũng liền an tâm rồi không ít. Trong đất dược liệu đã thành thục đều đã ngắt lấy, nên đào đều đã đào, dư lại chính là tân một vòng dược liệu gieo trồng sự tình. Mới vừa nghỉ ngơi không mấy ngày, dược liệu lại đưa về tới. Cho nên tống ảnh lại kêu lưu thuận đi tìm người tới loại dược liệu. Vừa nghe nói tống ảnh nơi này có sống có thể làm, trong thôn người chính là phi thường tích cực. Rốt cuộc có thể ở cửa nhà kiếm được tiền, này đối với trong thôn người tới nói chính là thiên đại sự tình tốt ta. Này không, không ít người đều tranh nhau cướp lại đây thủ công Cuối cùng, Lưu Thuận chỉ chọn lựa cần mẫn buồn phận người tới làm cái này Những người này đều là trong nhà điều kiện kém một ít Làm như vậy một phần công, cũng có thể cấp trong nhà kiếm một ít tiền bạc trở về Điểm này, cũng là tống ảnh yêu cầu Trong thôn điều kiện không tốt cần mẫn nhân gia co không ít Mỗi lần tống ảnh bên này có sống làm thời điểm Liền sẽ thay phiên mướn những người này ra tới thủ công Lúc này đây là này mấy hộ nhà Tiếp theo chính là mặt khác mấy hộ nhà, cũng coi như là gián tiếp mà giúp những người này. Trưng 213 bị trảo. Tần Kiệt đi rồi lúc sau, Nhật tử tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Tống ảnh lúc này càng thêm thanh nhàn, mỗi ngày chính là mân mê một chút vinh rau, sau đó nhìn xem trúc từ thuận Nhật tử quá đến bình tĩnh lại thực thích ý. Cùng lúc đó, Tống Tiểu Phi cùng Lưu Tuệ lúc này Nhật tử liền quá đến không hảo. Bởi vì tỷ đệ hai còn không có tới kịp đi tìm người khác cởi bỏ trên người hắn linh hàng. Bọn họ đã bị người khác bắt đi. Bắt lấy bọn họ người cũng không biết là cái gì địa vị, chỉ là nhìn bức họa xác định là Tống Tiểu Phi lúc sau, ngay cả mang theo Lưu Tuệ cùng nhau bắt đi. Tống Tiểu Phi cùng Lưu Tuệ nghe thấy một ít dược, trực tiếp hôn mê qua đi. Chờ đến bọn họ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại là ở một cái thực xa lạ trong phòng. Xem trong phòng đồ vật liền có thể đoán được ra nơi này hẳn là một gian phòng chất ủi, chỉ là đối phương là cái gì địa vị cũng không biết. Tống Tiểu Phi đang ở khắp nơi đánh giá phòng này thời điểm. Lưu tuệ cũng mở hai mắt, sau đó nhìn thoáng qua. Tiểu phi, nơi này là chỗ nào? Đại tỷ, ta cũng không biết nơi này là chỗ nào. Tống tiểu phi nhìn thấy lưu tuệ tỉnh lại, chạy nhanh lại đây đem nàng nâng lên. Lưu tuệ ngồi dậy lúc sau, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, sau đó hỏi, chúng ta có thể ra phòng này sao? Không ra đi, ta vừa rồi đẩy qua, bên ngoài đều khóa lại, chúng ta căn bản là ra không được. Tống tiểu phi lắc lắc đầu nói, kia làm sao bây giờ? Ta tổng cảm thấy những người này đem chúng ta trộm tới cũng không có hảo ý. Lưu Tuệ có chút lo lắng mà nói. Tống Tiểu Phi chờ mặc, bởi vì hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, từ tỉnh táo lại lúc sau, Tống Tiểu Phi thật giống như thay đổi một người giống nhau. Phía trước linh Hằng Phảng phất trước nay đều không có xuất hiện ở thân thể hắn giống nhau. Chính là Tống Tiểu Phi biết, hết thảy đều chỉ là tạm thời. Bất quá hắn rất là cảm kích tống ảnh, cảm tạ nàng làm hắn có được thuộc về chính mình một phần bình tĩnh nhân sinh. Từ Tống gia gia tới thanh tỉnh lúc sau, mai cho đến hiện tại, Tống tiểu phi đột nhiên cảm thấy hắn rút cuộc sống ra tự mình tới. Hiện tại hắn mới là chân chính hắn. Những cái đó bị người thao tác nhân sinh, căn bản là không phải hắn muốn. Nghĩ đến đây, Tống tiểu phi nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ Lư Tuệ. Từ Tống gia gia tới, Lư Tuệ cũng không có gạt, đem hết thể chân tướng đều nói cho hắn. Tống tiểu phi ở biết được chính mình cũng không phải lão Tống gia hài tử khi sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Khó trách Khả năng hắn cái kia tiện nghi cha cũng không biết chuyện này đi. Không, cũng có khả năng hắn mặt sau đã biết. Bằng không hắn không thấy, hắn cái kia tiện nghi cha như thế nào một chút đều không nóng này đâu. Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Phi đã không thèm để ý. Đối với lúc này Tống Tiểu Phi tới nói, cha mẹ đều không có cái gì nhưng để ý. Ở trên đời này chân chính để ý hắn, quan tâm người của hắn, chỉ có hắn đại tỷ lưu tuệ. Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Phi ở trong lòng làm một cái quyết định. Mặc kệ lúc này đây bọn họ gặp được chính là người nào, hắn đều phải đem Lưu Tuệ bảo hộ, làm nàng an toàn mà rời đi nơi này. Hắn không thể lại tiếp tục liên lụy lại tỷ. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến có người mở khóa thanh âm. Lưu Tuệ chạy nhanh đứng lên, sau đó đi tới Tống Tiểu Phi bên người. Một cái cao gầy nam nhân đi đến, sau đó đem Tống Tiểu Phi từ trên xuống dưới đánh giá một chút. ngươi chính là Tống Tiểu Phi. Nam nhân đi vào tới hỏi. Là, ta chính là Tống Tiểu Phi. Các ngươi đến tuột cùng tìm ta sự tình gì? Tống Tiểu Phi nhìn Nam Nhân, rất là bình tĩnh hỏi. Là ngươi là được rồi. Nói, cao gầy Nam Nhân đi đến, sau đó đem Lưu Tuệ kéo ra, làm nàng đứng ở một bên đi. Lưu Tuệ nguyên bản muốn phản kháng, kết quả Tống Tiểu Phi mở miệng nói. Đại tỷ, ngươi đừng núp nhích, liền đứng ở nơi đó. Không có quan hệ. Lưu Tuệ nghe được Tống Tiểu Phi nói, nhìn hắn, cuối cùng không có lại dây ruộng. Cao gầy Nam Tử Vây quanh Tống Tiểu Phi chuyển động một vòng. Trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc tới. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Sư phụ ta cho ngươi hạ linh hàng cư nhiên biến mất. Khó trách hắn lao nhân ra không cảm giác được hơi thở của ngươi. Tiêu ta lại đây đem ngươi bắt đến xem. Tống tiểu phi nghe được cao gầy nam tử nói. Trong lòng vừa động, nhớ tới phía trước nhà mình đại tỷ nói những lời này đó tới. Tống ảnh lúc trước nói qua, hắn còn có nửa năm thời gian có thể đi tìm người giải rớt cái này linh hàng. Xem ra nàng nói chính là thật sự. Cũng không biết tống ảnh dùng biện pháp gì Cư nhiên đem hắn linh hàng tạm thời áp chế. Tiểu tử, chính ngươi nói một câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cao gầy nam tử mở miệng hỏi. Ta không biết, ta phía trước đã xảy ra một chút sự tình, chờ đến ta tỉnh lại thời điểm chính là như vậy. Cụ thể đã xảy ra cái gì, ta căn bản là không biết. Tống tiểu phi rất là thản nhiên mà nói. Vậy còn ngươi? Ngươi là hắn đại tỷ ngươi cả ngày đi theo hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không biết đã xảy ra cái gì sao? Cao gầy nam tử đột nhiên chuyển hướng về phía Lư Tuệ, mở miệng ép hỏi nói. Lư Tuệ nhìn trước mặt cái này cao gầy nam tử, lúc này run run rẩy rẩy mà nói, "Ta, ta, ta cũng không biết ta. Ta đệ đệ đột nhiên liền cùng thay đổi một người giống nhau, hướng tới Lương Sơn thôn phương hướng chạy như bay trở về, ta lại như thế nào chạy đều đuổi không tìm a." Chờ đến ta lại lần nữa gặp được hắn thời điểm, hắn liền nằm ở một mảnh mặt cỏ hôn mê bất tỉnh. Ta liền đem hắn mang đi, rời xa cái kia Lương Sơn thôn. Tống tiểu phi nghe được nhà mình đại tỷ lời này, trong lòng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi ra tới. Cao gầy nam tử rất là hoài nghi mà nhìn nhìn một đôi tỷ đệ hai, sau đó trực tiếp lấy ra một phen trùy thủ tới, trực tiếp đem lưu tuệ một bàn tay chỉ cấp tức xuống dưới. Không. Tống tiểu phi nhìn thấy một màn này, phi phát lại đây. Chỉ là hắn mới vừa có động tác đã bị cao gầy nam tử đá một chân lại đây, cả người lập tức bay lên tới, sau đó đụng vào trên tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Vừa ra hạ. Tống tiểu phi nhịn không được từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Tiểu phi, tiểu phi. Lư tuệ cố nén đau đớn, dùng một bàn tay che lại đổ máu cái tay kia chạy tới tống tiểu phi bên người. Ngươi thế nào? Có việc không có a? Tống tiểu phi muốn nói cái gì, chỉ tiếc há mồm lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu phi, các ngươi đến tuột cùng là người nào a? Chúng ta không nói gì, các ngươi nếu là không tin có thể tiến lương sơn thôn hỏi thăm a. Các ngươi này nhóm người quả thực chính là kẻ điên. Lưu Tuệ lúc này lại tức lại giận, trực tiếp mở miệng mắng lên. Tống Tiểu Phi muốn ngăn cản, nhưng là muốn nói chuyện, trong miệng máu tươi lại phun ra. Nhìn Tống Tiểu Phi cái dạng này, Lưu Tuệ nhãn chung nước mắt một giọt tiếp theo một giọt mà rơi xuống. Tiểu Phi, ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng rời đi tỷ tỷ, tỷ tỷ tại đây trên đời cũng chỉ có ngươi một người thân. Tiểu Phi, tới, tỷ tỷ mang theo ngươi rời đi, ta dẫn ngươi đi xem bệnh. Nói, Lưu Tuệ liền vươn tay tới, muốn đem Tống Tiểu Phi kéo tới. Cao gầy nam nhân thấy thế, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đối với Lưu Tuệ liền bay lên một chân đá qua đi. Cùng tống Tiểu Phi phía trước giống nhau, Lưu Tuệ trực tiếp bay lên, sau lại đụng vào trên vách tường, sau đó trực tiếp hạ xuống. Lúc này đây, Cao gầy nam tử ra chân lực độ lớn hơn nữa, Lưu Tuệ rơi xuống lúc sau, cũng đi theo hộc ra rất nhiều máu tươi tới. Trưng 214 che mặt nữ tử. Đại tỷ, đại tỷ. tống Tiểu Phi lúc này đỏ một đôi mắt, nỗ lực mà hướng tới Lưu Tuệ bỏ qua đi. Ừ, đây là không thành thật kết cục, ta xem các ngươi còn không có nhận rõ hiện thực. Từ ngươi bị gieo linh hàng kia một khắc bắt đầu, ngươi liền nhất định không phải chính ngươi. Ngươi chỉ là chúng ta trong tay nghe lời một cái cẩu mà thôi. Nếu là không nghe lời chúng ta tùy thời đều có thể vứt bỏ ngươi. Cao gầy nam nhân nhìn trên mặt đất hai người, rất là khinh miệt mà ném xuống hai câu này lời nói, sau đó lại đi rồi. Đường ngoài cửa truyền đến khóa lại thanh âm khi, Tống Tiểu Phi đã bỏ tới rồi lưu tuệ bên người. Lúc này lưu tuệ chỉ cảm thấy đến toàn thân đều là đau đớn đại tỷ đại tỷ thực xin lỗi là ta liên lụy ngươi tống tiểu phi lúc này mang theo tiếng khóc nói nếu có thể tống tiểu phi cảm thấy năm đó liền không nên làm đại tỷ cứu hắn có lẽ hắn chết đi lúc sau đại tỷ liền sẽ không trải qua này đó thống khổ hắn cũng không cần giống như bây giờ sống được người không người quỷ không quỷ lưu tuệ nghe được tống tiểu phi khóc thút thít thanh âm lúc này dùng hết toàn thân sức lực cười nói tiểu phi à Ngươi không có liên lụy đại tỷ. Có ngươi ở, đại tỷ mới cảm thấy sống ở trên đời này còn có ý nghĩa. Đại tỷ không có thân nhân, cũng chỉ có ngươi như vậy một cái đệ đệ. Ngươi tồn tại, chính là ta lớn nhất nguyện vọng. Tiểu phi A, đáp ứng đại tỷ, vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách sống sót. Con có, tống ảnh là người tốt, về sau đừng thương tổn nàng. Đại tỷ, ngươi đừng nói này đó, đại tỷ ngươi đừng nói này đó. Ta muốn ngươi tồn tại, ngươi hảo hảo tồn tại. Tống Tiểu Phi lúc này nước mắt rơi như mưa, liều mạng mà khóc thét nói: Tiểu Phi, hảo hảo thế tỷ tỷ tồn tại. Lưu Tuệ vươn tay tới, sờ sờ Tống Tiểu Phi đầu, sau đó lập tức liền rơi xuống đi. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ. Tống Tiểu Phi tê tâm liệt phế mà khóc lóc, chỉ tiếc cái kia yêu thương hắn đại tỷ rốt cuộc nghe không được. Tống Tiểu Phi vẫn luôn đem Lưu Tuệ ôm vào trong ngực, cũng không biết ôm có bao nhiêu lâu. Từ ban ngày đến ban đêm, lại từ ban đêm đến ban ngày. Hắn đối bên ngoài hết thảy đều đã không để bụng. Thẳng đến lúc này, một cái che mặt nữ nhân xuất hiện ở Tống Tiểu Phi trước mặt. Ngươi muốn báo thù sao? Tống Tiểu Phi nghe được lời này, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt cái này che mặt nữ tử. Nếu ngươi muốn báo thù, liền trước đem này chén cơm ăn đi. Lúc sau ta mang theo ngươi, tìm một chỗ đem ngươi đại tỷ xuống mồ vì an. Ngươi đại tỷ nói, hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, cho nên, ngươi tưởng hảo hảo sống sót báo thù sao? Tống Tiểu Phi cuối cùng là có một chút phản ứng, nhìn trước mắt che mặt nữ tử gật gật đầu. Lúc sau, Tống Tiểu Phi đem che mặt nữ tử đưa tới kia chén cơm ăn lên, sau đó bế lên lưu tuệ, rời đi nơi này. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh mặt trời rơi xuống Tống Tiểu Phi trên lưng, chỉ để lại một cái thật dài bóng dáng. Trong thôn đột nhiên người bị bệnh biến nhiều, bị thương người cũng biến nhiều. Tiểu quỷ lão đầu ra bên này, ba người đều vội đến không có dừng lại nghỉ quá khí. Gần nhất là chuyện gì xảy ra. Một đám không phải nơi này bị thương chính là nơi đó bị thương, bằng không chính là sinh bệnh. Tiến đi cuối cùng một cái người bệnh, tiểu quỷ lão đầu có chút kỳ quái mà nói. Đúng vậy. Giống như là đột nhiên lập tức này đó người bị bệnh biến nhiều. Tuy rằng không phải cái gì bệnh nặng, chính là này sinh bệnh bị thương số lượng cũng quá nhiều một ít đi. Tiểu dược ở một bên nói thầm. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước tống ảnh kia nha đầu nói qua cái gì sao. Giống như lâm cường sở dĩ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện chính là bởi vì lâm cường đi hồ nước bên kia treo chọc một ít không cam lòng đồ vật mới có thể đột nhiên phát tác các ngươi nói gần nhất trong thôn đột nhiên sinh bệnh sự tình có thể hay không cùng cái này có quan hệ a tiểu quỷ lão đầu nghĩ tới cái gì mở miệng nói không bằng đi hỏi một chút tống cô nương đi còn như vậy đi xuống chúng ta ba người đến mệt chết tiểu dược lúc này xoa xoa lên men bả vai nói thầm một câu tiểu quỷ lão đầu nghĩ nghĩ cảm thấy thật đúng là như vậy trực tiếp đi hỏi một chút tương đối hảo Nói làm liền làm, tiểu quỷ lão đầu đi giặt sạch tay liền hướng tới tống ảnh ra đi đến. Tống ảnh lúc này nhớ tới phía trước nhìn đến kia viên đại hạch đảo thụ hẳn là có thể ăn tiên hạch đảo, lúc này nàng đang định mang theo một đám người qua đi đánh hạch đảo. Chỉ là còn không có đi ra môn, liền thấy được nơi xa đi tới tiểu quỷ lão đầu, cười trêu ghẹo nói, tiểu quỷ ra ra, ngươi có phải hay không biết chúng ta muốn đi đánh hạch đảo, cho nên cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt à. Xem náo nhiệt gì, ta là có chính sự tìm ngươi. Tiểu quỷ lão đầu vây vây tay nói, vậy vừa đi vừa nói chuyện. Đại gia cùng đi chuẩn bị hạch đào trở về, nhiều có ý tứ a. Tống ảnh đơn giản lôi kéo tiểu quỷ lão đầu cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa đi xuất tử ra chạch tử không bao lâu, Tống ảnh nhìn nhìn chung quanh, mày hơi hơi nhăn lại. Chưa kịp nghĩ lại, Tần phi đã kêu Tống ảnh chỉ chỉ cách đó không xa nấm sau đó mở miệng hỏi, Tống tỷ tỷ, này có phải hay không nấm a? Gần nhất mấy ngày nay buổi tối đều sẽ trời mưa có phải hay không liền dễ dàng trường rất nhiều nấm ra tới a tống ảnh theo tần phi ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại thật là thật lớn một mảnh nấm mối việc lạ trước kia đều không có chú ý tới nơi này có nấm mối a hiện tại như thế nào mạo nhiều như vậy ra tới tống trị cũng thấy được này một mảnh nấm mối vui vẻ mà nói nói xong tống trị liền chạy qua đi sau đó dùng trong tay trúc côn thật cẩn thận mà cậy tần phi nhìn thấy tống trị đi cũng đi theo qua đi ngắt lấy nấm mối đi. Tiểu quỷ lão đầu vừa lúc thừa dịp lúc này cùng tống ảnh nói một chút gần nhất trong thôn sinh bệnh cùng bị thương người tương đối nhiều sự tình. Này đột nhiên có nhiều như vậy sinh bệnh bị thương, ngươi cảm thấy cùng trong thôn cái kia hồ nước có hay không quan hệ à? Tiểu quỷ lão đầu hỏi ra trong lòng lo lắng. Chuyện này khó mà nói, ta phải đi hồ nước bên kia nhìn xem mới biết được. Ngày mai là sơ chín, ngày mai ta lại đi nhìn xem đi. Ta xem qua hoàng lịch, sơ chín nghi hiến tế trừ tà, thiên địa chi gian chính khí nhiều nhất thời điểm. Lúc ấy đi hồ nước biên là tốt nhất thời điểm. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Hành, ngươi để ở trong lòng liền hảo. Nếu thật là có tà ám, còn phải nghĩ cách diệt trừ mới được. Tiểu quỷ lão đầu mở miệng nói. Tiểu quỷ ra ra ngươi yên tâm đi. Đây là ta sẽ để ở trong lòng. Tống ảnh gật gật đầu. Liền nói lời nói lúc này công phu, một đám người đã đem nấm mối đều ngắt lấy ra tới. Gió đêm càng là trực tiếp đem hắn sọt đem ra, lót thượng vài miếng lá cây. Sau đó đem những cái đó đảo ra nấm mối đều đặt ở soạn. Nơi này sẽ có nấm mối, không chừng địa phương khác cũng sẽ dài quá. Tần Phi cảm giác không có tận hứng, còn tưởng tiếp tục đi tìm một ít nấm mối tới đảo. Kết quả này dọc theo đường đi, bọn họ thật đúng là phát hiện vài chỗ đều trường nấm mối. Này nấm mối có phải hay không lớn lên cũng quá nhiều, ngày thường chúng ta nhưng không có nhìn đến trong thôn có nhiều như vậy nấm mối bán. Tống ảnh có chút kỳ quái mà nói. Khả năng hiện tại vừa lúc là trường nấm mối thời điểm đi. Tống trị mở miệng nói, chương 215 nhiều đến không bình thường. Tống ảnh không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có chút không bình thường. Rốt cuộc nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có tìm được trong thôn hội trưởng gia đại lượng nấm mối ký ức. Bất quá nhìn mọi người đều nhặt thật sự vui vẻ bộ dáng, tống ảnh cũng không có nói cái gì nữa. Dọc theo đường đi, nấm mối càng ngày càng nhiều, tới rồi hạch đảo dưới tảng cây thời điểm, đã nhặt một soạn. Trong lúc này, ở trên đường gặp được khác thôn dân, đối phương cũng là ra tới nhặt nấm mối. Đối với bất thình lình mỹ vị, các hương thân đều cho rằng đây là ông trời cho bọn hắn ban thưởng, cho nên mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ mà tươi cười. Tống ảnh cũng không có nhìn gian này đó nấm mối có cái gì không thỏa đáng địa phương A, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may lúc này đi vào hạch đào dưới tàng tây, đại gia tâm tư chuyển tới đánh hạch đào thượng, tống ảnh cũng không có lại tưởng chuyện này. Không thể không nói, năm nay hạch đào thụ kết trái cây đặc biệt nhiều, bởi vì vẫn là vô lại bọc cho nên đại gia trực tiếp dùng cây gậy trúc gõ trái cây là được. chẳng qua gõ thời điểm tất cả mọi người không thể đứng ở dưới tàng cây, chờ đến gõ đến không sai biệt lắm, lại cùng nhau đi xuống nhặt. một cái buổi sáng thời gian, đại gia đem ăn mãi sức lực đều lấy ra tới, cuối cùng tổng cộng trang tám sọt. bởi vì ít người, cho nên chứa đầy mấy cái sọt liền trước đưa hoa đi, sau đó lại mang theo không sọt trở về tiếp tục trang. lưu lại người còn lại là cầm cây gậy trúc dùng sức đánh, chờ đến người tới, lại đem hạch đào trang trở về. Cuối cùng, tống ảnh còn gọi gió đêm cấp tiểu quỷ lão đầu tặng một sọt qua đi. Hạch đào ăn ngon, nhưng thật ra không hảo lột. Bên ngoài kia một tầng vô lại rất khó lộng rớt. Đây là vì cái gì trong thôn có lớn như vậy một cây hạch đào thụ cũng không có người nguyện ý đi đánh tới an nguyên nhân. Thật sự là quá phí lực khí. Phí lực khí đánh hạ tới, sau đó nhặt về đi, còn muốn phí lực khí dùng cục đá đem bên ngoài kia tầng thật dày lục ra cấp tạp rớt. Làm được này một bước, mới đưa mới mẻ hạch đào lộng ra tới lúc này còn không thể ăn, còn phải dùng cục đá gõ dứt bên ngoài này một tầng ngạnh sắc, cuối cùng đẩy ra kia một tầng áo ngoài mới có thể ăn đến bên trong trắng non thịt quả. như vậy một phen xử lý xuống dưới, liền vì ăn như vậy một chút hạch đào nhân, quá không có lời. cũng là vì này một phần phiền toái, không có người nguyện ý đánh này đó hạch đào, nhưng thật ra tiện nghi tống ảnh bọn họ. lưu thuận nhìn thấy nhiều như vậy hạch đào, tùy tay ở bên ngoài đi nhặt một cục đá, liền bắt đầu tập lên. tống ảnh vừa thấy, lập tức ngăn lại hắn hành động. Lưu Thuận, ngươi đừng tạp. Này lục gia thượng nước sốt tạp đến trên người liền rửa không sạch. Ta đi đổi một thân y gì phục cũ sẽ không sợ. Hơn nữa tạp hạch đào không phải vẫn luôn đều như vậy tạp sao. Lưu Thuận không thèm để ý mà nói. Ta cho ngươi lộng cái thứ tốt tới, ngươi dùng sẽ biết. Tống ảnh cười cười nói. Nói, tống ảnh liền đi chính mình phòng, lấy ra mấy cái mang theo đầu gỗ bính công cụ ra tới. Các ngươi một người lấy một cái, xem ta như thế nào thao tác. Tống ảnh trong mắt xoay một chút. Sau đó liền cầm một cái công cụ ở trong tay sau đó nhìn nhìn đại gia, cái này kêu vô lại hạch đào đao, ta rất sớm phía trước liền tìm người chuyên môn đính làm. Nói xong, tống ảnh liền cầm hạch đào đao đối với vô lại hạch đào cắt xuống dưới. Tống ảnh rất là thuần thục mà mơn mê vài cái, một viên hoàn chỉnh hạch đào liền lột ra tới. Thế nào? Như vậy có phải hay không so các ngươi dùng cục đá tạp vô lại muốn nhẹ nhàng đơn giản đến nhiều a Trong chốc lát ta đi lộng mấy chương ra tới làm thành bao tay. Mang lên bao tay tới lộn cái này, cũng không sợ vô lại thượng nước sốt lây dính tới tay thượng. Nhìn tống ảnh nhẹ nhàng như vậy liền lột một cái, những người khác cũng là nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, lột cái thứ nhất thời điểm kêu kêu một cái không thoải mái a. Nhiều lột mấy cái lúc sau, đại gia cũng liền quen tay hay việc. Lộn xong một sọt lúc sau, tống ảnh đã kêu đại gia dừng lại. Cái này mới mẻ hạch đào chính là muốn thừa dịp còn thực tươi mới thời điểm ăn, mới ăn ngon. Mang theo vô lại hạch đào có thể chứa đựng đến càng dài lâu cho nên chúng ta mỗi lần lộn một sọt ra tới liền hảo. Ăn xong lại lột. Những người khác nghĩ nghĩ, cảm thấy tống ảnh nói rất đúng, cho nên mọi người đều đem trong tay công cụ bông, một đám đi rửa tay đi. Giặt sạch tay, mỗi người cầm một cục đá, đại gia cùng nhau tạp hạch đào ăn. Không thể không nói, mới mẻ hạch đào, thực nhẹ nhàng mà liền lột bỏ áo ngoài, sau đó ăn đến bên trong tươi mới hạch đào nhân. Cái này không có phơi khô hạch đào nhân, so phơi khô sau so hạch đào nhân ăn ngon quá nhiều trong chốc lát mọi người đều lột một ít hạch đảo nhân ra tới buổi tối ta cho các ngươi làm một đạo ăn ngon tống ảnh nhớ tới một đạo đồ ăn tới cười nói vừa thấy tống tỷ tỷ ngươi cười đến như vậy vui vẻ liền biết phải làm món này khẳng định hương vị thực hảo thần phi nhìn tống ảnh liếc mắt một cái rất là chắc chắn mà nói đó là khẳng định bảo quản các ngươi ăn lúc sau hối hận lột hạch đảo nhân quá ít tống ảnh nói rất là tự tin chúng ta đây đều tới lột tránh cho chúng ta trong chốc lát hối hận thần phi lập tức kêu gọi nói Những người khác sôi nổi hưởng ứng kêu gọi, một đám phân công hợp tác. Sẽ tạm hạch đào người tạm hạch đào, sau đó sẽ lột xác người lột xác, cuối cùng một đạo trình tự làm việc chính là đem hạch đào nhân bên ngoài kia một tầng da cấp lột bỏ. Làm xong này hết thảy, tống ảnh liền đem lột sạch sẽ hạch đào nhân đem ra, rửa sạch một lần lúc sau liền bắt đầu phóng ra vị rau trộn. Không thể không nói, đơn giản mà rau trộn một chút, sau đó lại ăn đến trong miệng, hương vị cực kỳ mà hảo. Thiên A ta lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên ăn đến rau trộn hạch đảo nhân. Thật là không nghĩ tới, nay mới mẻ hạch đảo nhân cũng đã ăn rất ngon. Lại như vậy rau trộn một chút, này hương vị quả thực tuyệt. Lưu Thuận lúc này ăn đến ăn ngon như vậy rau trộn, trong miệng không ngừng khen nói. Trước đừng ăn. Nếm thử hương vị liền hảo. Trước đặt ở nơi đó, chúng ta trước đem nấm mối thu thập ra tới, hôm nay buổi tối làm nấm mối hoặc canh thì đi. Tông trị này sẽ làm ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi xuống phong nấm mối soạn, mở miệng nói. Lời này. Lập tức nhắc nhở một đám người, vì thế đại gia lại trở nên tinh thần phân chấn lên, một đám đánh thủy, bắt đầu rửa sạch khởi nấm mối tới. Bởi vì lúc này đây nấm mối ngắt lấy đến tương đối nhiều, tống ảnh nghĩ nghĩ, đã kêu gió đêm đi thỉnh tiểu quỷ lão đầu bên kia ba người lại đây ăn cơm chiều. Người nhiều náo nhiệt một ít ta. Tiểu quỷ lão đầu vừa nghe nói buổi tối có nấm mối ăn, một ngụm đồng ý. Sớm mà đem phơi nắng dược liệu thu lúc sau, ba người liền tới đây hỗ trợ. Tống ảnh cùng Tân Phi lúc này trực tiếp đi vườn rau hái được một ít đồ ăn ra tới. Lúc này, đúng là vườn rau thừa thai thời điểm. Trương cây đậu đũa, cây đậu cô ve, đậu phộng, cà tím, ớt cay còn có cả chua này đó toàn bộ đều là được mùa. Hai người từng người đề ra một cái giỏ rau tới, trở về thời điểm đều là trang đến tràn đầy. Chờ đến Thái Dương Tây Hạ thời điểm, trên bàn cơm đã bãi đầy một bàn lớn đồ ăn. Bay biện ở chính giữa, chính là hôm nay ngắt lấy nấm mối làm hoạt canh thịt. Mỗi người trước thịnh một chén nhấm nháp lên, cuối cùng đều bị này nấm mối tiên vị sở chinh phục. Trước 216 đã xảy ra chuyện. Không chỉ là tống gia, thôn nhà khác lúc này đều ở ăn nấm mối. Có thể nói từng nhà đều ở nhấm nháp. Như vậy khó được mỹ vị, cư nhiên dài quá nhiều như vậy ra tới, mỗi người trong lòng đều cảm thấy thực thỏa mãn. Tống ảnh uống một ngụm nấm mối canh lúc sau, đang muốn nói cái gì thời điểm, tươi cười lập tức liền động lại ở trên mặt. Nguyên bản tươi ngon nấm mối ăn đến tống ảnh trong miệng liền có một loại ma ma mà cảm giác. Từ từ, các ngươi trước đừng ăn cái này canh nấm. Tống ảnh la lớn. Những người khác đều khó hiểu mà nhìn về phía tống ảnh, phản phất ở dò hỏi nàng vì cái gì không cho đại gia ăn. Cái này nấm mối có vấn đề. Ta ăn lúc sau đầu lưỡi tê dại. Các ngươi chính mình thể hội một chút. Tống ảnh nhắc nhở nói. Cái này, tất cả mọi người nghiêm túc thể nghiệm lên. Làm linh giác nhạy bén nhất tần phi. Là cái thứ hai phát giác không thích hợp nhi. Thật đúng là như vậy. Ta này đầu lúc này ma ma, không cẩn thận đi cảm giác, căn bản sẽ không phát hiện. Những người khác lúc này đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn tống ảnh cùng tần phi. Vì cái gì chúng ta không có cảm giác? Tống trị khó hiểu hỏi. Mặc kệ thế nào, thứ này không thể ăn. Tống ảnh lúc này đem này một đại buồn nấm mối canh đoan đi rồi, sau đó đảo vào nước gạo thùng. Tống trị nhìn thấy một màn này, tâm đều có chút lấy máu A. Chẳng qua là đầu lưới ma mà, mà thôi, ngươi như thế nào liền đổ, ngươi nha đầu này, đây là không biết đồ ăn khó được a, Ngươi như vậy lãng phí lương thực, là không đúng. Cha, nếu là ăn xong đi lúc sau không chỉ là đầu lưới đã tê dần. Vạn nhất toàn thân địa phương khác cũng tê dại. Tống ảnh nhìn chầm chầm nhà mình phụ thân hỏi, chẳng lẽ phụ thân còn tưởng cùng phía trước giống nhau, cái gì đều không thể làm, sau đó toàn thân tê dại mà ngồi ở kia vượt qua nửa đời sau sao. Tống chỉ tưởng tượng đến cái này khả năng. Lập tức cảm thấy cả người đều không tốt hắn mới không cần nửa đời sau toàn thân tê dại mà sinh hoạt Tống gia bên này bị tống ảnh khuyên can Đại gia không có lại ăn cái kia nấm mối Mà là đi ăn mặt khác thức ăn đi Trong thôn những người khác lại không có nhịn xuống loại này mỹ vị rụi Hoặc trực tiếp từng ngụm từng ngụm mà ăn lên Chờ đến ngày hôm sau gà gãy tiếng vang lên tới Rất nhiều người tỉnh táo lại Theo bản năng mà muốn lên mặc quần áo Chỉ là lúc này đây Thật nhiều người đều cảm thấy bọn họ thân thể đều là tê dại giống như tay không nghe sai sử giống nhau, thật vất vả miễn cưỡng cầm quần áo mặc tốt, kết quả vừa ra tới làm việc liền các loại trạng huống xuất hiện, ngón tay lấy đồ vật lấy không xong, các loại đồ vật tạp đến trên mặt đất, hoặc là tạp đến chính mình trên chân, trong khoảng thời gian ngắn, bị thương người trở nên nhiều rất nhiều, ý thức được thân thể của mình không thích hợp gì, này đó bắt đầu hướng tới tiểu quỷ lão đầu bên kia chạy đến, chờ đến mọi người đều đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện toàn bộ trong thôn người tựa hồ đều biến thành như vậy. Tiểu quỷ lão đầu cùng Chu đại phu còn có tiểu dược ngày hôm qua vội vàng lượn hành đào, cho nên buổi tối cũng không có tinh lực nấu cơm ăn liền tạm chấp nhận lánh cơm áp đặt, ăn liền ngủ hạ. Bọn họ kỳ thật cũng ngắt lấy không ít mông mối, nhưng là ngày hôm qua là thật sự mệt mỏi, cho nên liền không có ăn. Vì thế này ba người may mắn mà tránh thoát một hồi thai kiếp. Bất quá khi bọn hắn mở cửa nhìn đến bên ngoài rầm rạp một mảnh người khi tức khắc khiếp sợ. Lúc này đại gia nói chuyện thanh âm đều bắt đầu chậm rất nhiều, nghe bọn hắn nói một lời. Đều có thể đem tính nôn nóng người cấp cấp chết. Thiên A. Trong thôn đây là làm sao vậy? Đại gia như thế nào đều biến thành cái dạng này? Tiểu quỷ Lão đầu thấy như vậy một màn cảnh tượng, có một loại không tốt cảm giác. Tiểu dược, ngươi chạy nhanh đi tống ra nhìn xem, xem bọn hắn sẽ không cũng đã xảy ra chuyện đi. Chu đại phu nghĩ tới cái gì, phân phó nói. Tiểu dược vừa nghe, chạy nhanh nhanh chân liền chạy. Đương tiểu dược xuyên qua thân thiết mật ma ma đám người, cuối cùng là đi tới trống trải địa phương lúc sau. Lòng còn sợ hãi mà thở hổn hển hai khẩu khí, sau đó liền hướng tới tống gia chạy như bay mà đi. Tống cô nương, tống cô nương, trong thôn gia đại sự, tống ảnh vừa mới lên, còn có chút không có tinh thần. Ngày hôm qua các nàng tuy rằng kịp thời ngăn lại đại gia uống ngầm mối canh, nhưng là lúc này đại gia đầu lưỡi vẫn là có chút ma. Nay không, buổi sáng lên thời điểm, tống chị, gió đêm còn có lưu thuận cũng đang nói bọn họ đầu lưỡi là ma. Cũng may mọi người đều không có ăn quá nhiều cũng chính là đầu lưỡi kia tê dại, không có mặt khác bệnh trạng. Bất quá một đám người cũng không có nhẹ nhàng lâu lắm. Theo tiểu dược tiếng kinh hô truyền đến, tống ảnh lập tức đứng lên. Nàng lúc này đột nhiên có một loại không tốt cảm giác, chẳng lẽ thật là có đại sự xảy ra? Phải biết rằng, ngày hôm qua đào đến nấm mối cũng không phải là bọn họ người một nhà a. Quả nhiên, tiểu dược vọt vào tới thời điểm, thở hổn hển mà nói, tống cô nương, trong thôn người sáng sớm tinh mơ liền toàn bộ đi tiểu quỷ ra ra kia. Một đám giống như chúng ta giống nhau, nói chuyện chậm có thể cấp chết một người. Không chỉ có như thế, những người này đi đường làm việc đều thực thông thả, vừa thấy liền không bình thường. Tống ảnh nghe được tiểu dực nói, lập tức liền hiểu được. Xem ra, mọi người đều ăn những cái đó nấm mối. Nghe được tống ảnh nói, những người khác lập tức hiểu được. Không phải đâu. Tống cô nương, ý của ngươi là chúng ta ăn những cái đó nấm mối thật sự có vấn đề à? Nếu đêm qua không phải ngươi ngăn cản chúng ta ăn xong đi. Chúng ta đây lúc này có thể hay không cùng các thôn dân một cái dạng a. Lưu Thuận lúc này kinh hô lên. Chúng ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc chúng ta đầu lưới đều là ma. Tống Ảnh nhìn Lưu Thuận liếc mắt một cái, nhắc nhở nói. Cái này, đã minh bạch chuyện gì xảy ra người đều nhịn không được run run một chút. Các ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Dược lúc này có chút hồ đồ. Chúng ta lại nói, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là chúng ta ngày hôm qua ngắt lấy những cái đó nấm mối. Ta nhớ rõ ngày hôm qua tiểu quỷ gia gia cũng ngắt lấy một ít trở về, các ngươi ăn sao? Tống ảnh nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Không có. Chúng ta ngày hôm qua đều vội vàng đi lộng hạch đào, lộng xong lúc sau ba người đều rất mệt, trực tiếp dùng lãnh cơm nấu nấu một cái cây đậu cô vẹt cùng thịt khô, ăn liền ngủ. Tiểu Dược thật thành mà trả lời nói. Vậy là tốt rồi. người chạy nhanh trở về cùng tiểu quỷ gia gia, gia nói, ngàn vạn đừng ăn nấm mối. Đồng thời cũng chạy nhanh thông chi trong thôn những người khác Không có ăn nấm mối người ngàn vạn đừng ăn. Tống ảnh nhanh chóng mà nói. Tiểu dược vừa nghe việc này thực khẩn cấp, vì thế hắn lại cất bước liền chạy, muốn chạy trở về thông chi sư phụ của mình cùng tiểu quỷ lão đầu. Gió đêm, ngươi đi một chuyến đi. Nhìn xem trong thôn còn có người nào vẫn là bình thường. Nhất định phải thông chi bọn họ không cần ăn nấm mối. Tống ảnh nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía gió đêm nói. Hảo! Ta đây liền đi. Gió đêm cũng biết sự tình khẩn cấp tính, gật gật đầu liền lắc mình rời đi. Chờ đến người đi rồi lúc sau, tống da bên này không khí liền trở nên ngưng trọng lên. "Tống tỷ tỷ, ngươi nói thứ này có dược có thể trị sao?" Thần phi có chút lo lắng hỏi. "Ta không biết, chỉ có thể nói tận nhân sự nghe thiên mệnh. Đi, hiện tại cùng ta cùng đi tiểu quỷ ra ra nơi đó đi. Hắn nơi đó khẳng định thực thiếu giúp đỡ." Chương 217 phải làm sao bây giờ? Chờ đến Tống ảnh bọn họ đuổi tới thời điểm, tiểu quỷ lão đầu sân bên ngoài đã bị vây đến chật như nêm tối. Lưu Thuận đi ở phía trước mở đường, tống ảnh cùng Tần Phi còn lại là đi ở mặt sau. Chờ đến bọn họ thật vất vả chen vào tới, lúc này mới nhìn đến tiểu dược đem ngày hôm qua ngắt lấy nấm mối đem ra, tính toán cầm đi hủy diệt. Từ từ, thứ này không thể hủy diệt. Muốn làm ra giải dược, còn phải yêu cầu mấy thứ này. Tống ảnh chạy nhanh tiến lên chặn lại nói. Lúc này, tiểu quỷ lão đầu đổi tới, vừa vặn nghe được tống ảnh nói. Ngươi nghe một chút, ngươi cái này tiểu tử thúi, đi theo sư phụ ngươi học y lâu như vậy. Như thế nào liền đã quên điểm này? Muốn thật là bởi vì ăn này đó nấm mối mới khiến cho chứng bệnh, chúng ta liền càng cần nữa này đó nấm mối. Nói tiểu quỷ lão đầu liền đem này đó tiểu dược trong tay nấm mối đoạt đi trở về, sau đó vội vàng đi vào. Thần phi, các ngươi đi giúp một chút tiểu quỷ ra ra bọn họ. Cha, ngươi cùng ta cùng nhau ra tới một chút. Tống ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tống chỉ gật gật đầu, sau đó cha con hai cùng nhau đi ra ngoài. Tống ảnh nghĩ nghĩ. Lại từ một bên dọn một cái ghế rửa lại đây, sau đó trực tiếp đứng ở ghế trên. Đại gia nghe ta nói, hiện tại ta có mấy vấn đề yêu cầu đại gia trả lời một chút, mới có thể phán đoán các ngươi bị bệnh nguyên nhân. Hiện tại ta nghe ta hiệu lệnh, đêm qua ăn ngầm mỗi người, toàn bộ sau này lui một bước. Giọng nói rơi xuống, những người này chậm gì gì mà sau này lui một bước. Tống ảnh chạm đến cao, cho nên đêm này hết thảy toàn bộ đều xem ở trong mắt. Lúc này, tất cả mọi người đậu. Nói cách khác. Tống ảnh hoài nghi là thật sự. Những người này sinh bệnh, thật là ăn nấm mối. Hảo, hiện tại nguyên nhân trên cơ bản đã rõ ràng. Đại gia trước không nên gấp gáp, đại phu ở bên trong nghiên cứu nấm mối vấn đề, nghĩ cách cho đại gia điều chế giải dược, cho nên các ngươi hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, an tĩnh mà hướng bên ngoài lại lui một bước, lưu tại tại chỗ chờ đợi. Tống ảnh mở miệng nói. Trung quanh các ba cánh nghe xong lúc sau, đều ngoan ngoãn mà sau này lui một bước, sau đó từng người đi tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi Thức mau, tiểu quỷ lão đầu sân trước mặt bá tử liền không ra tới. Cùng lúc đó, thôn trưởng lưu lợi minh cũng được đến gió đêm truyền đến tin tức, chạy nhanh đi khua chiêng gõ trống mà đem trong thôn người đều triệu tập tới rồi phơi trong sân. Ngày xưa có thể chứa không ít người phơi tràng, lúc này thưa thất cũng không có vài người. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm thôn trưởng, không biết thôn trưởng đem đại gia triệu tập lại đây có ích lợi gì. Trong khoảng thời gian này, trong thôn đột nhiên mọc ra rất nhiều nấm môi tới. Đêm qua ăn nấm mối các hương thân gặp chuyện không may, một đám toàn thân đều ma ma, mỗi một động tác đều sẽ trở nên thực thông thả, hiện giờ đại phu đều bó tay không biện pháp, đang suy nghĩ biện pháp nghiên cứu giải dược. Hôm nay đem đại gia triệu tập lên, chính là nhắc nhở đại gia ngàn vạn không cần ăn chúng ta trong thôn mọc ra tới năm mối. Lưu lợi minh lúc này lớn tiếng mà hô. Nghe được Lưu lợi minh nói, các thôn dân một đám đều thay đổi sắc mặt. Có chút là bị chuyện này doa đến, cũng có chút người là bởi vì nguyên nhân khác. Thôn trưởng Ta khoảng thời gian trước ngắt lấy một ít nấm mối, ta luyến tiếc ăn, liền cầm đi chợ thượng bán cho người khác. Những cái đó nấm mối có thể hay không cũng có vấn đề a. Trong đó một cái hán tử có chút hoảng loạn mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta ngày hôm qua buổi sáng ngắt lấy, cũng bắt được chấn trên đi bán cho người khác. Một cái khác phụ nhân cũng đứng dậy. Trên thực tế, không có xảy ra chuyện này nhóm người phần lớn là đều là luyến tiếc ăn cái này nấm mối, lấy nấm mối đi thay đổi tiền hoặc là tính toán cầm đi đổi tiền. Ai đều không có nghĩ đến, nguyên bản tươi ngon nấm mối, cư nhiên lập tức liền xảy ra vấn đề. Trong thôn người ăn liền sinh bệnh, kia bán cho người khác những cái đó nấm mối có phải hay không cũng có vấn đề à? Lưu Lợi Minh vừa nghe đến cái này, tức khắc cảm thấy đau đầu lên. Trong thôn người ăn nấm mối gặp chuyện không may, bên ngoài mua nấm mối ăn người, hơn phân nửa cũng đã xảy ra chuyện. Không được, chuyện này ta phải chạy nhanh phái người cùng huyện nha đại nhân nói một chút, đã muộn liền tới không kịp. Ném xuống lời này. Lưu lợi dân chạy nhanh kêu lên người trẻ tuổi, thua xe bỏ liền hướng tới trấn trên tiến đến. Bên này, đã biết được nấm mối có độc các hương thân cũng vội vội vàng vàng chạy về ra đi. Bọn họ à, liền sợ như vậy trong chốc lát thời gian, trong nhà có người nhịn không được thèm ý, đem những cái đó nấm mối lấy tới ăn. Phải biết rằng, hôm nay buổi sáng bọn họ lại trên mặt đất phát hiện không ít nấm mối. Không thể không nói, lưu lợi minh vẫn là thông chi thật sự kịp thời. Được đến tin tức xấu các hương thân chạy về ra thời điểm thật đúng là ngăn lại ở vài cái muốn ăn vụng nấm mối người, cũng may người trở về đến kịp thời, nấm mối mới vừa nấu đi xuống còn không coi ăn, nhặt một cái mệnh trở về. Huyện nha bên này được lưu lợi minh mang đến tin tức, căn bản là không coi trọng. Ai biết huyện lệnh đại nhân láo nương cũng ăn nấm mối xuất hiện toàn thân tê dại, nói chuyện cùng hành tẩu thông thả phản ứng. cái này, huyện lệnh không tin đều khó khăn. chạy nhanh đem huyện nha sở hữu nha dịch đều kêu lên, chạy nhanh đi ra ngoài khuya chiêng gõ chống thét tỏ thông chi. Bọn nha dịch không có nói là nấm mối, chỉ nói gần nhất đều không cần dùng ăn ấm. Các hương thân à, gần nhất mua sắm hoặc là ngắt lấy đến nấm đều không thể ăn, ăn muốn trúng độc. Trúng độc lúc sau liền sẽ toàn thân hành động thong thả. Trước mắt cái này chứng bệnh còn không có tìm được biện pháp giải quyết, cho nên đại gia nhất định không cần dùng ăn ấm. Phạm La đại ăn, có không phải mái, chạy nhanh đi chạy chữa. Tin tức truyền ra đi lúc sau, y quán bên kia đã tiếp vài lệ như vậy chứng bệnh. Chờ đến lúc này. Những cái đó bị bệnh nhân tải biết bọn họ sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, toàn bộ đều là bởi vì bọn họ dùng nấm nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, nấm độc sự tình đều nháo đến ồn ào huyên náo, tất cả mọi người nói nấm biến sắc. Tống ảnh bên này, đem thôn dân đều chấn an xuống dưới lúc sau, lúc này mới cùng nhà mình lao cha cùng nhau đi vào xem tiểu quỷ gia ra bên kia tiến độ. Chu Đại Phu đã dùng đầu lưới thử thử, xác định một ít bệnh trạng. Thật là này đó nấm mối dẫn tới chết lặng, bên ngoài thôn dân bệnh trạng. Đều là từ cái này nấm mối dẫn tới. Chỉ là hiện tại chúng ta không xác định cái này độc tính sẽ liên tục bao lâu, có thể hay không gia tăng. Lúc này chỉ có thể thúc giục, hoặc là khai một ít lợi tiểu đồ vật, còn có đi tả đồ vật. Nhìn xem như vậy có thể hay không khởi đến hiệu quả. Chu Đại Phu nói ra hắn ý tưởng tới. Kia còn chờ làm cái gì, tổng so cái gì không làm muốn hảo đi. Ta cảm thấy buổi sáng ăn qua nấm mối có thể thúc giục phun. Đêm qua ăn còn lại là yêu cầu khai một ít lợi tiểu cùng đi tả dược ra tới, làm cho bọn họ thử một lần, nhìn xem có thể hay không giảm bớt. Tống ảnh nghĩ nghĩ, nhanh chóng quyết định mà nói. Ảnh nhi nha đầu, ngươi cùng tống trị phụ trách đem trong đám người buổi sáng ăn nấm mối người thúc dục phun, thúc dục phun rất đơn giản, dùng chiếc đũa kích thích một chút thiết hầu là có thể nhổ ra. Hai chúng ta trước khai lợi tiểu cùng đi tả dược, sau đó cùng nhau chiên phục lên. Tiểu dược còn lại là phụ trách đem đêm qua ăn nấm mối người bệnh chia làm hai nhóm Một đám là không như vậy nhẹ trứng, một đám là trọng trứng. Tiểu quỷ lão đầu nhanh chóng mà nói. chương 218 nấm mối thai hoạn. Như vậy an bài lúc sau, người bệnh thực mau liền chia làm tăng khối. Thúc dục phun bên này lúc này nhất náo nhiệt, nơi nơi đều là nôn mửa thanh âm. Tần Phi lúc này bị Chu Đại Phu an bài đi ngao nấu trẻ đậu xanh đi. Nghe nói trẻ đậu xanh có thể giải độc, mặc kệ hữu dụng vô dụng, trước ngao ra tới thử xem mới biết được. Lưu lợi dân biết được bên này yêu cầu trẻ đậu xanh. Vì thế kêu gọi mặt khác còn tốt các thôn dân đều đem trong nhà đậu xanh lấy ra tới ngao một ít, đưa đến bên này cứu người bệnh. Lúc này, mặc kệ là buổi sáng ăn nấm mối người, vẫn là những cái đó bị chia làm nhẹ chứng hoặc là trọng chứng người bệnh, mỗi người đều uống lên một chén trẻ đậu xanh đi vào. Buổi sáng mới ăn nấm mối những cái đó dân chúng, lúc này đem trong bụng đồ vật đều nôn mửa ra tới lúc sau, lại uống xong một chén trẻ đậu xanh, liền thay đổi một cái sạch sẽ mà địa phương ngồi xuống, sau đó chờ đợi. Một canh giờ qua đi lúc sau, Những người này chậm rãi nhận thấy được cái loại này chết lặng cảm giác đã hảo rất nhiều. Lại qua một canh giờ lúc sau, cái loại này chết lặng cảm giác biến mất hơn phân nửa. Nhìn đến bên này người bệnh đã có thực tốt hiệu quả, mặt khác một bên người bệnh đều đưa qua hâm mộ ánh mắt. Lúc này nhẹ chứng lợi tiểu dược đã ngao ra tới, sau đó trọng chứng đi tả dược cũng ngao ra tới. Không sai biệt lắm 15 phút lúc sau, nơi nơi đều là có người trực tiếp làm nũng cùng đi tả bài tiện thanh âm. Nhóm người này người bởi vì tay chân chết lặng nguyên nhân. Cho nên căn bản là không kịp cởi bỏ quần Chỉ có thể trực tiếp nước tiểu ở trong quần Kéo ở trong quần Cũng may như vậy lộng qua sau Đại gia cũng dần dần mà cảm giác được hiệu quả Chỉ là bên này người bệnh hiệu quả Không có phía trước thuốc dục phun hiệu quả hảo Ước chừng đợi không sai biệt lắm một tiếng dưới Lúc này mới cảm giác được ngón tay Bắt đầu trở nên linh hoạt đi lên Lúc sau, Chu Đại Phu tiếp tục Cho bọn hắn dùng lợi tiểu hoặc là đi tả dược Làm cho tiểu quỷ lão đầu phòng Ở chung quanh là mùi hôi hơn thiên. Mãi cho đến buổi tối mặt trời xuống núi thời điểm, một đám người lúc này mới cảm giác được toàn thân chết lặng biến mất rất nhiều, miên cương có thể đi lại. Lại cấp những người này phục một lần dược lúc sau, đại gia không sai biệt lắm đều có thể đi lại đi lên. Nay không, tiểu quỷ lão đầu nói một câu các ngươi có thể về nhà, vì thế một đám người liền sám xịt mà chạy. Bởi vì chính mình trên người một cổ tử cất đáy vị, cho nên các thôn dân liền cảm kích nói đều đã quên nói, sau đó mang theo xú vị vội vàng rời đi. Tiểu quỷ lão đầu người được này đó hương vị, cũng có chút chịu không nổi. Ảnh nhi nha đầu A. Chúng ta mấy ngày nay đều đi nhà các người ở đi. Nơi này, ta là thật không có biện pháp ở. Tống ảnh thực có thể lý giải tiểu quỷ địa vị tâm tình, gật gật đầu, sau đó liền đem người mang về nhà đi. Bận rộn một ngày, mọi người đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Nay không, tùy tiện đối phó rồi một bữa cơm, tất cả mọi người đi giặt sạch một cái nước cấm tắm, sau đó trực tiếp ngủ hạ. Bọn họ hôm nay là thật sự mệt muốn chết rồi, cho nên muốn sớm đi vào giấc ngủ mới được. Bởi vì ngủ đến sớm, cho nên không có người lưu ý đến đêm nay không trung phá lệ mà đẹp. Đặc biệt là bắt đầu thất tinh, so ngày thường nhìn sáng rất nhiều. Ngày hôm sau, thái dương dâng lên tới thời điểm, trong thôn người lại tỉnh lại. Những cái đó chúng độc người tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình lại khôi phục bình thường, một đám cao hứng mà lại nhảy lại nhảy. Bất quá chờ đến đại gia cao hứng qua, nhớ tới ngày hôm qua sự tình một đám đều chạy tới tiểu quỷ lão đầu gia phụ cận, nguyên bản bị người làm cho nơi nơi đều là cất đái địa phương, lúc này bị người sạn rớt mang đi. những cái đó khó nghe nôn lúc này cũng bị người lén lút rửa sạch rớt. tất cả mọi người an tĩnh mà tới, an tĩnh mà làm việc, an tĩnh mà đem tiểu quỷ lão đầu chung quanh bẩn tiểu chi vật đều lộng đi rồi. làm xong này hết thảy, đại gia lại yên lặng mà rời đi. chờ đến tiểu quỷ lão đầu cùng chu đại phu bọn họ lại đến thời điểm, liền phát hiện phòng ở chung quanh khó nghe hương vị đã không có. Viện bá cũng dọn dẹp sạch sẽ. Nhắm chặt đại môn nơi đó, còn lại là chất đống đủ loại đồ vật. Cái gì rau dưa trái cây à, cái gì thịt khô dưa muối à, còn có đem cánh cùng hai chân buộc chặt gà. Tiểu quỷ lão đầu nhìn đến nơi này, trên mặt lộ ra ý cười tới. Nấm mối độc tuy răng rải, nhưng là nấm mối lại như cũ ở trong thôn xuất hiện. Điên vùng biên cương đầu, ven đường hoang sờ núi, nơi nơi đều là. Nhìn đến này đó nấm mối, không ai dám đi ngắt lấy. Đại gia cho rằng không ngắt lấy này đó nấm mối liền không có vấn đề, kết quả này đó nấm mối càng dài càng nhiều, thậm chí đối hoa màu đều có ảnh hưởng. Nguyên bản mọc tốt đẹp hoa màu, ở nấm mối mọc ra tới lúc sau, một đám bắt đầu khô vàng lên. Trong thôn người thấy tình thế không đúng, chạy nhanh đi tìm thôn trưởng Lưu Lợi Minh, làm hắn ngấm lại biện pháp. Lưu Lợi Minh có thể có biện pháp nào à? Chỉ có thể kêu Đại gia đem này đó nấm mối rút lên. Lúc sau toàn bộ đôi ở bên nhau, đặt ở thái dương phía dưới phơi. Chờ đến phơi khô lúc sau, lại thiêu hủy. Tống ảnh lúc này cũng ở làm cái này thử nghiệm, đem nấm muối phơi khô lúc sau, sau đó đốt lửa thiêu lên. Thiêu thời điểm, tống ảnh kêu đại ra cách khá xa xa, cùng nhau quan sát đến đống lửa buộc chặt kia chỉ gà tình huống. Chờ đến nấm muối đều thiêu xong rồi, kia chỉ gà bị bung ra lúc sau chính là tung tăng nghè nhót, một chút chúng độc dấu hiệu đều không có. Thấy như vậy một màn, một đám người cuối cùng là yên tâm. Như vậy xem ra... Cái này nấm mối chỉ có dùng ăn lúc sau mới là có độc. Đương nhiên, sinh trưởng thời điểm cũng sẽ cướp đoạt khác thu hoạch độ phì. Chu Đại Phu mở miệng nói. Đúng vậy. Cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy nấm mối. Trước kia chúng ta trong thôn rất ít sẽ có nấm mối, chính là trong đất cũng rất ít có thể gặp được. Năm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức trưởng nhiều như vậy ra tới. Lưu Thuận có chút kỳ quái mà nói. Đúng vậy. Ta nhớ rõ trước kia trong thôn đừng nói là nấm. Chính là một nhị cũng chưa thấy nhiều ít. Như vậy khác thường, sẽ không muốn xảy ra chuyện gì đi. Tống chỉ nói ra hắn lo lắng tới. Phi phi phi, Tống Thúc, ngươi liền không thể mong chúng ta một chút hảo a Lưu Thuận chạy nhanh phi tám khẩu. Tống ảnh bị nhà mình lão cha nói nhắc nhở một câu, sau đó mở miệng nói, nói đến cũng là kỳ quái, trong thôn nơi nơi đều dài quá nâm mối, nhà chúng ta này liền không có. Chúng ta nơi này là không có, nhưng là ra phía trước chúng ta bảy lục lạc kia một mảnh liền có rất nhiều nâm ối. Thần Phi Chi nhớ thực hảo, nói như vậy nói. Nay không nói không biết, vừa nói mọi người đều nghĩ tới, tựa hồ thật đúng là như vậy một chuyện. Tống ảnh nghe được lời này, cao mày nghĩ tới. Các ngươi từ từ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói tống ảnh liền đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Tống ảnh ra cửa lúc sau, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng liền hướng tới tam cây bên kia đi qua. Còn không có đến gần, tống ảnh liền dừng bước chân tới, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Như thế nào đâu. Thần phi cùng gió đêm lúc này không yên tâm, cùng nhau đổi tới. Nơi này trọc khí gia tăng rồi. So với phía trước nhiều rất nhiều. Này thuyết minh trong thôn biến hóa có chút không thích hợp nhi. Tống ảnh cao mày nói. Trưng 219 muốn hay không hợp tác. Xem ra, ngươi cũng phát hiện không thích hợp nhi. Liên ở ngay lúc này, một thanh âm truyền đến. Tống ảnh theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện đứng ở cách đó không xa tống tiểu phi. Không biết vì cái gì ánh mắt đầu tiên nhìn đến tống tiểu phi. Tống ảnh liền phát hiện hắn bất đồng. Tỷ tỷ ngươi ly thế. Tống tiểu phi nghe được tống ảnh nói, gật gật đầu. Đại tỷ vì bảo hộ ta bị người hại chết. Tống ảnh nghe đến đó, thở dài một hơi ra tới. Trên thực tế, trước một lần nhìn thấy lưu tuệ thời điểm, tống ảnh cũng đã nhìn ra nàng không sống được bao lâu. Chỉ là lời này, nàng khó mà nói, chỉ có thể thả tống tiểu phi coi như là đưa cho lưu tuệ trước khi chết một cái lễ vật. Ngươi đã sớm nhìn ra ta đại tỷ sẽ bỏ mạng sao? cho nên mới sẽ bỏ qua chúng ta tỉ đệ hai. Tống Tiểu Phi trong lòng vừa động, nhìn Tống ảnh chất vấn nói. Ta chỉ biết tỉ tỉ ngươi không lâu lúc sau sẽ có một cái sinh tử kiếp, rất có khả năng chịu không nổi đi. Nói, ta mới có thể thả ngươi. Bằng không, lấy ngươi lại nhiều lần muốn làm hại ta hành vi, ta như thế nào sẽ bỏ qua ngươi. Tống ảnh hư lệnh một tiếng mở miệng nói. Tống Tiểu Phi nghe xong Tống ảnh nói, sắc mặt hào rất nhiều, cuối cùng thấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi. Ngươi như thế nào lại về rồi? Lúc này đây còn muốn giết ta còn là tính kế ta. Tống ảnh nhớ tới cái gì? Cảnh giác mà nhìn Tống Tiểu Phi hỏi. Tống Tiểu Phi nhìn nhìn phụ cận, xác định chung quanh không có người lúc sau. Lúc này mới nói, ngươi có phải hay không cảm thấy trong thôn phát sinh hết thể đều rất kỳ quái? Ngươi có phải hay không đã phát hiện trong thôn có chút không giống bình thường địa phương? Tống ảnh nhìn Tống Tiểu Phi, gật gật đầu. Đúng vậy. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tống ảnh, nếu ta và ngươi nói. Trong thôn dị thường đều là nhân vi, ngươi tin sao? Tống tiểu phi hỏi ra nói như vậy tới, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau hợp tác, đêm này phía sau màn người trảo ra tới giải quyết. Không chờ tống ảnh nói cái gì, tống tiểu phi lại tiếp tục nói, ta cẩn thận nghĩ tới, muốn giải quyết ta trên người phiền thoái, cùng với nơi nơi tìm người thế cho nên miểu vô hy vọng, còn không bằng ngay từ đầu liền từ ngọn nguồn bắt đầu. Chỉ cần cho ta hạ linh hàng người đã chết, ta liền có thể an toàn. Như vậy. Cũng coi như là không làm thất vọng ta đại tỷ vì ta trả giá này mệnh. Tống ảnh vẫn luôn an tĩnh mà nghe, cũng không có nói lời nói. Chờ đến Tống Tiểu Phi nói xong hắn ý tưởng lúc sau, Tống ảnh mở miệng hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tống Tiểu Phi nhún vai sau đó nói, ta không có gì lý do có thể thuyết phục ngươi tin tưởng ta. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là cái dạng này, chính là một hồi đánh cuộc. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn bất hòa ta hợp tác. Hết thể đều ở trên người của ngươi Dù sao ta hiện tại là sẽ không rời đi thôn, ta có một loại dự cảm, người kia thực mo liền phải tới. Ném xuống lời này, Tống Tiểu Phi xoay người liền rời đi. Nhìn Tống Tiểu Phi bối cảnh, Tống ảnh lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Nói thật, Tống ảnh luôn có một loại gấp gáp cảm giác, đặc biệt là trong thôn đã nhiều ngày quái giống liên tục. Tựa hồ có bất hảo sự tình đang theo nàng tới gần, cái này làm cho Tống ảnh có một loại thở không nổi cảm giác. Trước đêm Tống Tiểu Phi sự tình ném đến một bên đi, Tống ảnh nhìn nhìn trong rừng cây tình huống. Sau đó lại về nhà đi, nhìn đến tống ảnh đã trở lại, nguyên bản đại gia muốn hỏi hỏi là tình huống như thế nào, kết quả nhìn đến tống ảnh một bộ như suy tư gì bộ dáng, đều không có mở miệng do hỏi. Tống ảnh về tới chính mình trong thư phòng, ngồi ở thư phòng trước, bắt đầu nghiên mặc, sau đó trải vớt khởi nội tâm một cuộn chỉ dối tới. Hiện giờ thôn dị thường liền có hai nơi, một chỗ là hồ nước bên kia. Ở hồ nước bên trong, thực rõ ràng là phong ấn một ít không tốt năng lượng ở bên trong. Mặt khác một chỗ chính là lúc này đây đột nhiên toát ra tới nấm mối. Dựa theo lẽ thường tới nói, nấm mối ăn xong đi là sẽ không có vấn đề. Chính là cố tình này đó nấm mối ăn xong đi liền thật sự có vấn đề. Còn có, trước kia chưa bao giờ trường nấm thôn, đột nhiên trong một đêm liền toát ra càng ngày càng nhiều nấm mối, loại này hiện tượng quá khác thường. Di, lúc này như thế nào trời mưa? Thần phi thanh âm từ bên ngoài truyền tới, rơi xuống tống ảnh lỗ thai. Tống ảnh phục hồi tinh thần lại, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên, vừa rồi vẫn là ánh mặt trời sán lạn thiên, đột nhiên liền mây đen giăng đầy. Tí tách lịch trời mưa xuống dưới, rơi xuống lá cây thượng phát ra thanh thúy tí tách thanh. Có lẽ là trận này vũ đã đến, làm Tống Ảnh nôn nóng tâm tình được đến giảm bớt, lúc này nàng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đã chết. Ảnh nhi nhia đầu, bên ngoài mọc ra tới những cái đó nấm mối đang mưa lúc sau liền toàn bộ đã chết, hư thối trên mặt đất. Không bao lâu, tiểu quỷ lão đầu này sẽ làm liền chống một phen rủ vỏ tiến vào. Trong miệng còn lớn tiếng mà ồn ào. Nguyên bản ở nhà chính ngồi nói chuyện một đám người nghe được tiểu quỷ lão đầu nói, xôi nổi đi ra. Tiểu quỷ ra ra, ngươi nói bên ngoài những cái đó nắm mối chính mình liền đã chết. Tống ảnh cũng đi ra thư phòng, mở miệng hỏi. Cũng không phải là. Ta chính là cảm thấy việc này thấy thế nào đều có chút quỷ dị, cho nên tới tìm ngươi hỏi một chút. Tiểu quỷ lão đầu chạy tới dưới mái hiên, đem rủ thu hồi tới, nhìn cách đó không xa tống ảnh hỏi. Tống ảnh lắc lắc đầu Lúc này nàng cũng nhìn không ra cái gì tới. Mặc kệ thế nào, nấm mối đã chết cũng là chuyện tốt, chỉ là hy vọng không cần lại ra mặt khác vấn đề. Ngươi cảm thấy, còn sẽ có khác kỳ quái sự tình phát sinh. Tiểu quỷ lão đầu lập tức minh bạch tống ảnh ý tứ trong lời nói, mở miệng hỏi. Không có tốt nhất. Tống ảnh chỉ có thể nói như vậy. Nghĩ đến phía trước tống tiểu phi nói kia chuyện, tống ảnh một lòng càng ngày càng trầm. Tống tiểu phi nói, người kia liền phải tới nơi này. Chẳng lẽ hiện tại trong thôn phát sinh hết thầy? Thật là nhân vi bố chi sao? Tống ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng với ở chỗ này miên man suy nghĩ, không bằng đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Có lẽ đi một chút nhìn xem, trong lòng nghi hoặc cũng là có thể có đáp án. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Nói, tống ảnh liền đi lấy rủ ra tới. Cô nương, ta bồi ngươi cùng đi đi. Gió đêm lúc này đi ra nói. Chính là phi nhi nơi này. Tống ảnh rơ rơ lên lông mày nói, ta chính là trong thôn đi một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ảnh nhi tỷ tỷ, ngươi vẫn là làm gió đêm đi theo đi. Ta bên người còn có ám vệ. Thần Phi lúc này mở miệng nói. Nghe được Thần Phi nói, tống ảnh lúc này mới gật gật đầu. Vì thế tống ảnh cùng gió đêm từng người khởi động một phen rủ, một trước một sau mà ra tống chạch. Quả nhiên, đi ra ngoài lúc sau, phía trước dài quá nấm mối địa phương, nơi nơi đều có thể nhìn đến đã hư thối nấm mối. Tống ảnh dừng lại, ngồi sổm trên mặt đất, tìm một cây gậy gỗ, chọc một chút cái kia hư thối nấm mối. Xác định này đó nấm mối là thật sự đã chết. Đột nhiên mọc ra tới, lại đột nhiên đã chết. Rõ ràng trời mưa lúc sau nấm mối mới có thể sinh trưởng, vì sao lúc này đây lại là trời mưa thời điểm nấm mối liền tử vong. Mang theo như vậy nghi vấn, tống ảnh đứng lên, lại lang thang không có mục tiêu hướng tới thôn địa phương khác đi một chút. Trưng 220 hết thẻ chân tướng, 1. Bất chi bất giác chi gian, tống ảnh đi tới hồ nước biên. Không cần dựa đến thân cận quá. Tống ảnh cũng đã nhận thấy được nơi này những cái đó mặt trái năng lượng ở quay cuồng. Chuyện gì xảy ra? Này hồ nước mới bao lâu không gặp? Này đó mặt trái năng lượng như thế nào liền trướng nhiều như vậy? Tống ảnh kinh hô lên. Bởi vì trận pháp trước tiên khởi động, người kia thân thể đã trở không kịp. Liên ở ngay lúc này một cái ôn nhu thanh âm truyền đến. Tống ảnh theo tiếng nhìn lại liền thấy được cách đó không xa một cái buông rủ thân xuyên một thân màu đen quần áo nữ tử chính nhìn nàng nói chuyện. Cặp kia thanh triệt hai mắt bên trong. Tràn ngập thiện ý, ngươi là người nào? Vì cái gì ngươi cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác." Hạ Y Li nữ tử nghe được Tống Ảnh nói, cười, "Ta là ai, ngươi thực mau liền sẽ đã biết." Nói xong, Hạ Y Li nữ tử nhìn về phía ao cá bên trong, sau đó lấy ra một khối ngọc bài tới, ném vào hồ nước bên trong. Nguyên bản màu đen sương mù quay cuồng hồ nước lúc này phảng phất đẩy ra rồi nhất bên ngoài kia một tầng sương mù dày đặc, lộ ra nguyên bản bộ dáng chỉ thấy hồ nước cư nhiên nở rộ chín đóa màu đen hoa sen nguyên bản những cái đó quay cuồng màu đen xương mù dày đặc giống nhau mặt trái năng lượng chính là từ này chín đóa hoa sen đen mọc ra tới tại sao lại như vậy tống ảnh đồng tử co rụt lại nhìn không được kinh hô lên nay chín đóa hoa sen đen đã sớm tồn tại rất sớm phía trước đã bị người dưỡng ở cái này trong hồ nước hắc y diễm nữ tử nhìn này đó hoa sen mở miệng nói vì cái gì vì cái gì muốn làm như vậy Tống ảnh lúc này nhìn về phía Hắc Y Nhi nữ tử, mở miệng hỏi. Hắc Y Nhi nữ tử xoay người lại, nhìn về phía Tống ảnh. Chỉ là nàng thật lâu không nói lời gì, chỉ là dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn Tống ảnh. Thực xin lỗi, là ta thực ích kỷ mà đem ngươi lôi kéo đến cái này lốc xoáy tới. Chính là trừ bỏ ngươi, ta cũng tìm không thấy những người khác tới phá cái này cục. Có ý tứ gì? Tống ảnh trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Có ý tứ gì? Ta luôn luôn tự xưng là thực thông minh tiểu sư muội. Như thế nào đến bây giờ còn không có hiểu được. Liên ở ngay lúc này, một cái nam tử thanh âm từ bên kia truyền tới. Tống ảnh theo tiếng nhìn qua đi, lại phát hiện ở nàng bên trái hồ nước bên cạnh, không biết khi nào tới một cái bạch tỷ hề nam tử. Gió đêm nhìn đến cái này nam tử xuất hiện lúc sau, lập tức tiến lên một bước hộ ở tống ảnh trước người. Tống cô nương, hắn là Hoàng Triều Quốc Sư. Tư Mã Trấn, tống ảnh nghe được gió đêm nói, sau đó nhìn về phía cách đó không xa bạch tỷ hề nam tử. Lúc này bạch tỷ dìa nam tử, liền như vậy đứng thẳng ở hồ nước biên, dùng thực ôn nhu ánh mắt nhìn tống ảnh. Cái này ánh mắt, rất là quen thuộc, quen thuộc đến tống ảnh lập tức nhớ tới đời trước nàng bị người dẫn tới sát sư mà bị hại chết sự tình. Là ngươi, là ngươi, đại sư huynh cái kia sát sư mà, là ngươi cố ý dẫn ta đi. Tống ảnh lúc này lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì, bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Xem ra, tiểu sư muội đã nhận ra ta tới, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Thạch Mã chấn nở nụ cười, không sai, chính là ta. Tiểu sư muội, lại lần nữa ở dị thời không nhìn thấy sư minh, kinh hỉ không bất ngờ không a. Tại sao lại như vậy? Tống ảnh lúc này tâm thực loạn, lúc này hoàn toàn tưởng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Ta biết tiểu sư muội trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không quan hệ, sư minh lại ở chỗ này từng cái giải đáp vấn đề của ngươi. Nói như thế nào, cũng muốn làm tiểu sư muội ngươi ở Lâm thời Chi Gian làm minh bạch quỷ. Tư mã chấn lúc này cười đến rất là vui vẻ mà nói. Tư mã chấn xuất hiện lúc sau, H. Y H.I.I. nữ tử lúc này cũng yên lặng mà đi tới tống ảnh phía trước, cùng gió đêm giống nhau, đem tống ảnh bảo hộ ở nàng phía sau. Mạch Nguyệt Tú, ngươi cho rằng ngươi chơi những cái đó xiếp, bổn quốc sư liền không biết sao. Ngươi cũng không cẩn thận ngắm lại, vì sao ngươi có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà đi học tới rồi triệu hoàn thuật. Vì cái gì mở ra thời không khe hở như vậy khó sự tình, kết quả liền cho ngươi cơ duyên xảo hợp cấp phải. Nếu không phải có bổn quốc sư giúp ngươi, ngươi sao có thể sẽ làm được? Tư mã chấn nhìn hắc y rẻ nữ tử, dùng châm chọc miệng lưỡi nói. Mạch nguyệt tú này ba chữ vừa ra, tống ảnh lập tức liền sợ ngây người. Vô hắn, bởi vì kêu tên này người, là nàng mẫu thân. Nương, như thế nào sẽ? Ta nương như thế nào sẽ còn sống? Tống ảnh lúc này trừng lớn một đôi mắt, không thể tin được mà nhìn trước mắt đưa lưng về phía chính mình nữ tử. Thiểu sư muội, ngươi như thế nào còn như vậy thiên chân A? Hiện đại trong tiểu thuyết, còn không phải là viết xuyên qua hoặc là trọng sinh sao. Ngươi đều có thể xuyên qua, ngươi nương vì cái gì không thể trọng sinh đâu. Chẳng qua nàng không có trọng sinh đến thân thể của mình, trọng sinh đến ta cho nàng chuẩn bị trong thân thể thôi. Tư Mã Trấn cười nói. Mạch Nguyệt Tú nghe được Tư Mã Trấn nói, cũng không có phủ nhận, cũng không có xoay người đi xem tống ảnh, như cũ kiên định mà đứng ở Mạch Nguyệt Tú phía trước. Tiểu sư muội, ngươi không biết sự tình nhiều đi. Nói tới đây. Tư mã chấn đối với bên này liền ra một trường. Gió đêm vừa thấy, chạy nhanh tiến lên ngăn trở, kết quả đã bị tư mã chấn vung tay lên sau đó trực tiếp ném đến một bên, sau đó khí huyết quần quận, trực tiếp ké xỉu ở một bên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đem gió đêm thế nào? Tư mã chấn lúc này cười đã đi tới, nhìn tống ảnh. Sư mội ngươi yên tâm, ta bất quá là đem hắn chấn hôn mê mà thôi, cũng không có lấy tính mạng của hắn. Rốt cuộc kế tiếp chúng ta muốn nói nói, hắn một cái phàm phu tục tử, không thích hợp nghe. Nói xong, Tư Mã Chấn ánh mắt rơi xuống Mạch Nguyệt Tú trên người. Ngươi có mấy cân mấy lượng bản lĩnh, ta còn không biết sao. Ngươi cảm thấy ngươi hộ được nàng sao? Hộ không được, cũng muốn hộ. Mạch Nguyệt Tú chỉ nói như vậy một câu. Hử, ngây thơ. Tư Mã Chấn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền phải đối với Mạch Nguyệt Tú ra tay. Giờ khắc này, tống ảnh trực tiếp đem Mạch Nguyệt Tú kéo xuống dưới, sau đó nàng đứng ở Mạch Ngọc Tú trước người. Không thể. Mạch Nguyệt Tú lo lắng mà nói. Nương. Ngươi đừng lo lắng, Đại sư huynh tạm thời sẽ không bị thương ta. Tống ảnh rất là khẳng định mà nói. Quả nhiên, Tư Mã Trấn, lúc này đem chính mình tay thu trở về, sau đó cười nói, tiểu sư muội chính là băng tuyết thông minh. Điểm này, đều bị ngươi phát hiện. Nói tới đây, Tư Mã Trấn lại nhìn Mạch Nguyệt Tú liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười. Lại nói tiếp, hai người các ngươi thật đúng là mẹ con liền tâm A. Nay một đời, tiểu sư muội ngươi là nàng nữ nhi. Ở hiện đại thời điểm, Tiểu sư muội cũng là mạch nguyệt tú nữ nhi đầu thai thành nhân. Cho nên nói, bởi vì này một tầng quan hệ, nàng mới có thể dễ dàng như vậy mà đem tiểu sư muội ngươi triệu hoán đến cái này thời không tới. Không có nàng lời nói, ta muốn đem ngươi lộng lại đây, đều không thể. Tống ảnh sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch cái gì. Nguyên lai nàng chính là nàng, từ đầu đến cuối, đều là nàng. Mạch nguyệt tú nghe được lời này, không thể tin được mà nhìn tư mã chấn. Cho nên, từ đầu đến cuối ngươi đều ở tính kế ta. Ngươi ngay từ đầu liền muốn cho ta đem ảnh nhi linh hồn triệu hoán lại đây. Đúng vậy. Bất quá ngươi cũng không cần hối hận, rốt cuộc ngươi liền tính không đem tiểu sư muội linh hồn triệu hoán lại đây, nàng cũng sẽ chết. Sát sư mà tên, cũng không phải là nói không. Ngươi đem nàng triệu hoán lại đây, tốt xấu làm nàng có lần thứ hai sinh mệnh, không phải thực hảo sao. Tư mã chấn nhún vai nói. Trưng 221 huyết thể chân tướng, nhị. Tống ảnh nghe đến mấy cái này thời điểm, nguyên bản hoảng loạn tâm lập tức liền hiểu được. Này hết thầy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều là đại sư huynh tính kế. Lao tống gia huyết chú, cũng là đại sư huynh ngươi bốc tích. Tống ảnh mở miệng hỏi. Không, có ta tham dự. Cuối cùng lại là bởi vì lao tống gia chính mình thiếu hạ nợ máu mà thôi. Ngươi cho rằng lao tống gia kia hai cái lao đông tây là cái gì lương thiện người sao? Nói bọn họ hai cái làm nhiều việc gác đều không quá. Bất quá nói thật, cũng là lao tống gia làm nhiều việc gác. Ta mới có thể xối ruột hàm đoan mà chết oan hồn đối lao tống gia hạ huyết chú, sau đó còn đem cùng ngươi có cha con quan hệ tống trị từ địa phương khác trộm tới đưa đến lao tống gia trong tay. Tư Mã Chấn cũng rất là thản nhiên mà nói: Lao tống gia bản thân lưng đeo huyết chú, sau đó lại ngược đãi ngươi cái này có thiên mệnh ngôi sao chuyển thế người, trên người tội nghiệt liền sẽ tích lũy đến càng ngày càng nhiều. Chính là muốn dựa vào lao tống gia người tích lũy tội nghiệt, mới có thể cho ta hoa sen đen tăng thêm chất dinh dưỡng. Nguyên bản ta lưu lại một linh hàng kích phát khí ở bên cạnh ngươi, nghị có thể làm tống trị bị ta hạ linh hàng. Như vậy ta là có thể làm tống trị tiếp tục ngược đãi ngươi. Đến từ thân sinh phụ thân ngược đãi, liền sẽ làm ngươi sinh ra càng nhiều oán hận, mà đến từ thiên mệnh ngôi sao oán hận sẽ cho ta hoa sen đen cung cấp càng tốt chất dinh dưỡng. Chỉ tiếc, cái kia linh hàng kích phát khí cơ duyên xảo hợp dưới bị tống tiểu phi lấy đi chạm vào, linh hàng tự nhiên mà vậy liền rơi xuống hắn trên người. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao không chế Tống Tiểu Phi tới tra tấn tớ ngươi. Ai biết Tống Tiểu Phi cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, cư nhiên đem ngươi cấp đẩy xuống sườn núi ngã chết. Không có biện pháp, ta chỉ có thể hao tổn tâm huyết mà âm thầm dẫn đường ngươi mưu thân mạch nguyệt tú học tập huyền học chi thức, sau đó mở ra thời không khe hở, đem vừa mới chết ở sát sư mà ngươi triệu hoán lại đây, tiếp tục ngươi này một đời không có hoàn thành sứ mệnh. Kết quả ngươi đầu tiên là đem ta dưỡng thật lâu nhân xâm cấp lộng đi rồi, sau lại phá ta hoàn lương thiện nhà thu thập tới khí vận càng là liền tống tiểu phi đều không có lại có thể tra tấn ngươi. cuối cùng ngươi cư nhiên đem ta khổ tâm lưu lại người dẫn bệnh cấp trị hết, ngươi nói ta tức giận hay không? càng làm cho ta không vui chính là ngươi cư nhiên thật sự lợi dụng trận pháp gieo trồng ra rất nhiều dược liệu, muốn đem dược liệu lấy ra đi bán, sau đó lấy được công đức. tiểu sư muội à, ngươi nói một chút, ta như thế nào có thể cho phép ngươi thoát ly lòng bàn tay của ta? cũng may ta trước kia để lại một tay, dùng nắm môi góp nhặt các ngươi trong thôn sở hữu thiện cũng ác. Mặc dù ngươi lệch khỏi quỹ đạo một ít đã định quỹ đạo cũng không có quan hệ. Lúc này, có thôn dân thiện cung ác tầm bổ, chín đóa hoa sen đen đã nở rộ. Kế hoạch của ta, lập tức liền phải thực thi. Tư mã chấn lúc này một chút một chút mà đem hắn làm sự tình đều nói ra. Tống ảnh nghe đến đó, chỉ cảm thấy cả người đều là lệnh băng. Nàng đại sư huynh như thế trăm phương ngàn kế mà thiết kế này hết thảy, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đại sư huynh vì cái gì? Ta chỉ nghĩ hỏi một câu. Vì cái gì? Tống ảnh nhìn tư mã chấn hỏi. Bởi vì vận mệnh bất công. Dựa vào cái gì sư phụ nói ngươi trời sinh chính là ăn này một chén cơm, tương lai ngươi thành tiểu phi phàm, mà ta nỗ lực nhiều năm như vậy lại trước sau hoàn toàn không có sở thành. Sư phụ không phải nhất coi trọng ngươi sao? Tư mã chấn nghe được tống ảnh nói, đầy mặt dữ tợn mà nói. Chính là ngươi hiện tại không phải đã trở thành quốc sư sao? Tống ảnh liền không rõ. Đúng vậy. Ta là trở thành quốc sư. Chính là cũng là vì trở thành quốc sư ta mới phát hiện, ta linh hồn căn bản là không hoàn chỉnh, ta yêu cầu tu bổ hảo ta linh hồn, ta mới có thể trường sinh bất lão, vẫn luôn trở thành quốc sư, hoặc là tương lai trở thành hoàng đế chính là có thể. Tư mã chấn rất là kiêu ngạo mà nói. Khó trách, khó trách ngươi muốn tìm bắt đầu thất tinh tinh mệnh người, nguyên lai like ngươi muốn lợi dụng bắt đầu thất tinh trận tới nghịch thiên sửa mệnh. Mạch Nguyệt Tú lúc này minh bạch cái gì? Đúng vậy, chính là như vậy, bắt đầu thất tinh trận có thể nghịch thiên sửa mệnh mà chín đóa hoa sen đen có thể bày ra cửu cửu quy nhất trận pháp, vừa lúc có thể cho ta nghịch thiên sửa mệnh, làm ta linh hồn về một mà hoàn chỉnh. Tư mã chấn rất là thản nhiên mà thừa nhận. Cái này, cái gì đều minh bạch. Xem ra tiểu sư muội không có gì muốn hỏi. Như vậy thì tốt rồi. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nói, tư mã chấn liền vô vô tay, sau đó hồ nước biên lập tức xuất hiện vài cá nhân. Nơi này người có nàng nhận thức, cũng có nàng không quen biết. Bất quá từ đám người bên trong. Nàng cư nhiên thấy được nguyên bản rời đi Tần Kiệt, càng là thấy được nguyên bản hẳn là ở nhà tống trị cùng Tần Phi. Ngươi đem vô tội người trộm tới làm cái gì? Tống ảnh lập tức liền phẫn nộ lên. Vô tội người. Tiểu sư muội ngươi chân ái nói giỡn, bị ta trảo lại đây người, liền không có vô tội nói đến. Tần Kiệt nguyên bản chính là bắt đầu thất tinh thiên su tinh, cũng chính là đạo giáo dân cư trung tham lang tinh. Đến nỗi Tần Phi, tiểu sư muội ngươi cũng nên đã nhìn ra. Ngươi cùng nàng đều là ẩn tinh, cũng chính là phụ tinh. Bất tinh, ngươi cảm thấy ta như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ đâu? Đến nỗi cha ngươi cùng ngươi nương, bất quá là ta dùng để uy hiếp ngươi đi vào khuôn khổ con tin mà thôi. Tư mã chân cười giải thích nói: Hảo, tiểu sư muội, hiện tại ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta còn có thể lưu lại phụ thân ngươi cùng mẫu thân cánh mạng, làm cho bọn họ một đôi có tình nhân trung thành quyến là, còn có thể làm bạn vài thập niên. Ngươi nếu là không phối hợp ta. Ta đây hôm nay ngươi là có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi phụ thân cùng mẫu thân chết ở chỗ này. Tư mã chấn dùng ôn hòa ngữ khí, nói nhất vô tình nói. Tống ảnh nghe đến đó, nhắm lại hai mắt. Nàng không có cách nào mặc kệ chính mình phụ thân. Ở ở chung này đoạn thời gian, tống ảnh đã đem tống trị trở thành chính mình phụ thân tới đối đãi. Húng chi, tống trị nguyên bản chính là nàng thân sinh phụ thân. Nghĩ đến đây, mở hai mắt, tống ảnh nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa mẫu thân. Anh nhi. Không cần A. Người chạy nhanh trốn A. Ta và ngươi phụ thân đều không muốn nhìn đến ngươi như vậy. Chúng ta thả rằng chính mình chết đi. Mạch Nguyệt Tú lúc này khẩn trương mà nhìn chầm chầm tống ảnh, mở miệng nói. Tống ảnh nghe được nhà mình mẫu thân nói, cười. Nương, sinh mà là người con cái, ta không có vì ngươi cùng phụ thân đã làm cái gì. Lúc này đây, khiến cho ta vì ngươi cùng phụ thân làm một việc đi. Mạch Nguyệt Tú còn muốn nói cái gì, kết quả bị tư mã chấn bắn ra một viên đậu nành tới. Điểm nàng huyền đạo. Lúc này Mạch Nguyệt Tú không thể nhúc nhích cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình nữ nhi đi chịu chết. Giờ khắc này, một hàng huyết lệ từ Mạch Nguyệt Tú khoe mắt chảy xuống tới. Lúc này nàng, một lòng đã đau đến vô pháp hô hấp. Tống ảnh nhận tâm làm chính mình không đi xem mâu thần, mà là đi tới nhà mình phụ thân Tống trị bên người. Đem ta phụ thân trả lại cho ta. Bắt lấy Tống trị người kia do dự một chút, liền nghe được Tư mã chấn thanh âm. Cho nàng đi. Vì thế Hắc Ilya nhân buông lòng tay ra, Tống Ảnh đem Tống Trị bối ở trên lưng, sau đó đem hắn đưa đến cách đó không xa một cái có thể tránh mưa địa phương. Chương 222 đại kết cục. Đem chính mình phụ thân dàn xếp hảo lúc sau, Tống Ảnh liền tới tới rồi Tư Mã Chấn bên người. Nói đi, muốn cho ta như thế nào làm? Rất đơn giản, nghe lập tức cái này dược, mặt sau hết thể ngươi đều không cảm giác được. Tư Mã Chấn lấy ra tới một cái đồ vật tới. Trợ như bọn họ giống nhau. Tống ảnh chỉ hướng về phía Tần Kiệt cùng Tần Phi bên kia hỏi, không sai, tiểu sư muội, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc lúc này đây sự tình không chỉ có liên lụy đến ngươi song thân, còn bao gồm toàn bộ Lương Sơn thôn mọi người tánh mạng. Ngươi nếu là dễ dãi nói, ta đây cũng chỉ có thể lấy tính mệnh của bọn hắn tới phát động cái này trận pháp. Tư Mã chấn nhìn Tống ảnh, mở miệng uy hiếp nói. Tống ảnh hít sâu một hơi, nghĩ chính mình này một cái mệnh cũng là kiếm tới, đơn giản liền tiếp nhận cái kia bình sứ nghe thấy một chút thức mau bình sứ rơi xuống đến trên mặt đất tống ảnh cũng hôn mê đi qua liền ở ngay lúc này tư mã chấn cười chỉ thấy tư mã chấn nhanh chóng mà kết ra dấu tay sau đó toàn bộ hồ nước lập tức liền sáng lên rõ ràng là ngày mưa lúc này vũ thế lớn hơn nữa nguyên bản bị hắc y rìa nhân bắt lấy tám người lúc này phảng phất đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau trực tiếp bay lên rơi xuống tám đóa hoa sen đen thượng mà tống ảnh lúc này cũng cùng kia tám người giống nhau thân thể nhẹ nhàng mà bay lên tới Sau đó rơi xuống cuối cùng một đóa hoa sen đen thượng. Giờ khắc này, hoa sen đen lập tức đột nhiên nở rộ lên, tản mát ra từng luồng màu đen nồng đậm sương mù, sau đó sông thẳng tận trời. Cùng lúc đó, lôi điện tế minh trực tiếp xuất hiện ở hồ nước trên không. Lương Sơn thôn người nhìn thấy một màn này, một đám đều run rẩy mà tránh ở trong nhà. Có không ít người càng là quỳ xuống đất khẩn cầu ông trời khoan thứ. Trong đó liền bao hàm Lao Tống gia hai vợ chồng già. Hiện giờ Lao Tống gia Tống đại gia cùng Tống đại nương trực tiếp cuộn tròn tới rồi, gấp tưởng, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể có cảm giác cả an toàn giống nhau. Tống trời cho bởi vì không thể đi ra ngoài bài bạc, tâm tình rất là không tốt. Mầm Xuân Hoa thấy hắn một ngày lười đến không thành bộ dáng liền nói hắn một câu, kết quả Tống trời cho lập tức liền nổi trận lôi đình, lấy ra tấm ván gỗ liền bắt đầu quất đánh Mầm Xuân Hoa. Liền ở ngay lúc này, một bóng người vọt tiến vào, trực tiếp đối với Tống trời cho chính là một đốn đòn hiểm. Ngươi đánh a? Ngươi lại đánh a? Ngươi mẹ nó liền không phải một người nam nhân. Chỉ có nạo loại mới đánh chính mình tức phụ. Nhìn kỹ đi, cái này vọt vào tới người chính là Tống Tiểu Phi. Tống Trời cho nơi nào là Tống Tiểu Phi đối thủ, lúc này trực tiếp đem Tống Trời cho đánh đến không có đánh trả chi lực. Liên ở Tống Tiểu Phi còn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên hắn nghe được không trung tiếng sấm vang lớn, lập tức nghĩ đến cái gì, vì thế vội vã vọt vào mưa bụi bên trong. Tư mã chấn nhìn trên bầu trời lôi điện, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình tới. Ta Tư Mã chấn. Vì hôm nay, tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm, sao lại sợ ngươi ông trời. Hôm nay, ta liền phải nghịch thiên sửa mệnh. Bắt đầu thất tinh, kết trận. Thức mau, trừ bỏ tống ảnh cùng Tân Phi, mặt khác bảy người lúc này đột nhiên bị hoa sen đen đỉnh thăng lên giữa không trung. Theo tư mã chấn miệng lẩm bẩm, một cái khổng lồ linh trận liền như vậy bố trí ra tới. Bắt đầu thất tinh trận khởi, thiên địa chi thiên rộng mở biến sắc mặt, mưa rền gió dữ lôi điện lập lòe, đất rung núi chuyển, dòng nước kích động Nơi nơi đều là một mảnh ô trời tối mà cảnh tượng. Bắt đầu thất tinh, nghịch thiên sửa mệnh. Điên đảo càng khôn, mệnh ta do ta không do trời. Sửa mệnh, tư mã chấn la lớn. Lúc này, bắt đầu thất tinh lập lòe hắc ám quan mang, sau đó sở hữu năng lượng bay thẳng đến không trung thật lớn kiếp vân sông thẳng mà đi. Một tiếng thật lớn tiếng vang, tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai thất thông giống nhau, cái gì đều nghe không được. Tống tiểu phi đuổi tới hồ nước biên thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn trước tránh ở một bên, tống tiểu phi tùy thời mà động, lịch thiên mà đi, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, mặc dù tư mã chấn làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn lịch thiên. bầu trời kiếp vân trực tiếp mà xuống, tựa như thùng nước lớn nhỏ lôi điện trực tiếp nhanh chóng rơi xuống, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh tan hoa sen đen tụ tập năng lượng, cuối cùng trực tiếp rơi xuống phía dưới hồ nước một đám người trên người. nguyên bản hôn mê bất tỉnh bảy người, lúc này một chút bị xét đánh trung, sau đó tỉnh táo lại. Tần Kiệt ở nhìn đến phía dưới trên mặt nước hoa sen đen thượng tống ảnh cùng muội muội tần phi tức khắc hụt ra một búng máu tới, bay thẳng đến hai người nơi chỗ hạ xuống. Cùng lúc đó bị sét đánh đến tàn nhẫn nhất tư ma chấn, lúc này hụt ra một mồm to máu tươi tới, cả người hề vải không phân chấn mà té ngã trên mặt đất. Lúc này hắn hai mắt nhìn ông trời, trong miệng không ngừng nhét mãi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ông trời, ngươi đối ta bất công! Vừa dứt lời hạ một cái lạnh băng chủy thủ liền đâm vào Tư Mã Chấn trái tim chỗ. Tư Mã Chấn quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Tống Tiểu Phi. Tống Tiểu Phi một kích tức trung lúc sau, lại rút ra chủy thủ tới liên tục cắm vài cái đao đi vào. người trả ta đại tỷ tới, người trả ta nhân sinh, người trả ta hết thảy. Tống Tiểu Phi một bên cắm đao, một bên hùng một đôi mắt điên cuồng mà giận dữ hét. Linh Hằng bắt đầu phản phệ, Tư Mã Chấn lại hột ra một ngụm máu tươi tới. Huy một trường. Tư mã chấn liền đem tống tiểu phi té ngã một bên trên mặt đất đi, sau đó thẳng lăng lăng mà hướng tới tống ảnh đi rồi đi. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Tiểu sư muội, đem ngươi mệnh cho ta. Tư mã chấn vừa nói, một bên vươn bàn tay tới. Liền ở ngay lúc này, Tần Kiệt trực tiếp đem bên hông cất giấu nhuyễn kiếm lập tức rút ra, trực tiếp đối với tư mã chấn cổ vẹt tới. Một cái hoàn chỉnh đầu người, rơi xuống. Dây rùa lên tống tiểu phi nhìn tư mã chấn đã chết. Trong thân thể cái loại này bị trói buộc cảm giác lập tức liền biến mất, hắn bắt đầu cười ha hả. Đại tỷ ngươi thấy được sao? Ta làm được. Thứ nay về sau, ta liền có thể quá ta chính mình sinh sống. Nói, tống Tiểu Phi liền nghiêng ngả lào đảo mà rời đi nơi này, từ đây không còn có người nhìn thấy quá hắn. Tân Kiệt chém tư mã chấn đầu không ra đi, còn hướng tới tư mã chấn trên người đâm vào vài kiếm. Cùng lúc đó... Những cái đó đi theo tư mã chấn cùng nhau tới H.I.I. hệ nhân bởi vì trên người hàng đầu đều giải rớt, một đám hoan hô lên, lập tức giải tán. Bọn họ cũng muốn trở về tìm chính mình thân nhân đi. Tần Kiệt lúc này đi đem gió đêm đánh thức lúc sau, sau đó lại đi đánh thức tống trị. Cuối cùng Tần Kiệt muốn qua đi đem tống ảnh bế lên tới thời điểm, Mạch Nguyệt Tú gọi lại Tần Kiệt, làm hắn giải khai nàng huyệt đạo. Chờ đến tống ảnh lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở chính mình trên giường. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, tống ảnh lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này, trong viện tống trị cùng Mạch Nguyệt Tú ngồi ở cùng nhau một bên rửa sạch quả táo, một bên vừa nói vừa cười. Tần Phi cùng gió đêm còn có lưu thuận còn lại là chuẩn bị một bàn lớn phong phú đồ ăn. Nhìn trước mắt này hết thảy, tống ảnh đột nhiên cười, nước mắt đi theo hạ xuống. Đông ốc, có cái gì hảo khóc, hết thảy đều đi qua. Lúc này, Tần Kiệt không biết từ nơi nào toát ra tới, đứng ở tống ảnh bên người. Tân sinh hoạt liền phải bắt đầu rồi. Nói tới đây, Tân Kiệt vươn tay tới, cầm Tống Ảnh tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thê tử của ta. Nhạc phụ Nhạc Mẫu đã đáp ứng ta cầu hôn. Tống Ảnh nhìn Tân Kiệt, lập tức ngây ngẩn cả người. Quãng đời còn lại, ta sẽ bồi ngươi. Cho ta một cơ hội đi. Tống Ảnh nghe được lời này, cười. "Hảo." Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.